q một chương một trăm hai mươi bốn đế huyết tắm rửa quanh thân độc ta phong hòa cái này mới là thuộc về ta đại cơ duyên a lý ngang ánh mắt nhìn xem chỗ xa kia trong hắc vụ áo đen long vương chính là lấy lý ngang tâm tính âm thanh cũng là không nhịn được có chút run dậy cảm khái tuy lý ngang trí tôn huyết mạch g i a trì luận hắn thiên tư toàn bộ thiên huyền đại lục không có bất kỳ người nào có thể so sánh với hắn chỉ bất quá muốn bước vào thánh cảnh cũng không phải là chỉ có thiên tư là được cơ duyên tạo hóa thiếu một thứ cũng không được nguyên bản dựa theo lý ngang kế hoạch hắn còn cần thời gian nửa năm mới có thể bước vào t h á n h cảnh không nghĩ tới tại trước mắt của hắn chính là trực tiếp xuất hiện một cái bước vào t h á n h cảnh cơ hội đột phá thánh cảnh sau đó ta t i ê n thể hẳn là cũng có thể rèn luyện đến cựu c h u y ể n đ ỉ n h phong đến lúc đó đế cảnh phía dưới m ặ c ta q cất ngang khoảng cách bước vào cái kia thái hư t i ê n giới cũng không xa lý ngang ánh mắt cũng là có chút hướng tới nghe đồn cái kia thái hư t i ê n giới mới thật sự là thượng giới liên thông vũ trụ và tộc nơi đó mới thật sự là chứng đạo tri đình ngay tại lý n a n g suy tư thời điểm di tộc trong chủ thành các đại viễn cổ thành tộc người cũng là sắc mặt vô cùng khó xử ha ha ha nhân loại ngu xuẩn dám đến chân sát bản tôn bản tôn nguyên bản ở đây tinh tu chuẩn bị tìm được thời cơ xé rách không gian trở về ta dị tộc đại lục đã các ngươi bày kiến cỏ này đến tìm cái chết xem ra bản tôn là không thể không xuất thế một đạo thanh âm trầm thấp từ cái này chân trời trong hát vụ chuyển đến chậm chính là nhìn thấy cái k i a hát r ự c long vương dội ra cánh màu đen cánh phía trên lân phiến gắn đ ẩ y giống như lưới lao mỗi một lần huy động tựa hồ đủ để kéo theo thiên địa chi lực thân thể cao lớn hình thành bóng tối cơ hồ bao phủ cả vùng không gian ở đó thân hình khổng lồ chung quanh kim quang lưu truyền giống như tinh thần mỗi một giây phản phất đều có pháp tắc biến ả o nguy đế cái này làm sao có thể dạ hy bên cạnh lục tộc vương nữ lục tâm n g h i ê n gương mặt xinh đẹp biến đổi dạ hy tỉ làm sao bây giờ trước mắt mấy đại viễn cổ thánh tộc vương tử vương nữ bên trong chỉ có dạ hy đã bước vào thiên thánh là mạnh nhất bây giờ dạ hy một chỗ ngồi váy đen như băng tuyết tiên linh không vào phản g trần khí chất như tiên nàng biểu lộ bình tĩnh thản n h i n ó i nó ẩn giấu tu vi tránh thoát phụ thân t à truy sát chờ chính là giờ khác này thánh giả cùng đại đế tranh l ệ n h so thiên đại ta bước vào thiên thánh thời điểm từng cùng tộc ta một vị nụy thánh trưởng lao phân thân giao thủ trăm lần không có một lần có thể kiên trì qua ba chiêu ta không phải là cái này hắt rực long vương đối thủ nói xong lời cuối cùng dạ hy cái kia tuyệt mỹ biểu lộ phía trên cũng là ít nhiều có chút phiền muộn cái gì theo dạ hy âm thanh rơi xuống tại chỗ các đại viễn cổ t h á n h tộc người mỗi cái kinh ngạc phải biết bọn hắn trước mắt tại dị tộc trong cái khe cho dù là phát ra cầu cứu đưa tin người ngoại giới cũng vô pháp tiến vào chỉ có thể chờ đợi hai tháng sau mở miệm mở ra cứ như vậy bọn hắn chẳng phải là muốn chờ chết đi trước bây giờ dạ hy cũng là vung tay lên nói thẳng dị tộc này khe hở địa vực bao la ta đã phát ra đưa tin chỉ cần có thể kiên trì qua hai tháng này cửa vào vừa mở ta dạ tộc liền có trưởng lao đến oanh s á t này long thoại âm rơi xuống mấy đại viễn cổ thành tộc người thân hình cực nhanh giống như một đạo một vệ sáng đồng dạng trong nháy mắt chính là biến mất ở tại chỗ g à o chỉ bất quá tại chỗ khăn người chính là không có chở chỉ thấy được cái t i ê áo đen long vương miệng rộng mở ra một cỗ ngập trời thôn vệ chi lực b ộ c phát ra ở đó dị tộc trong chủ thành vô số tán tu đã những tông môn khác người từng cái từng cái biểu lộ sợ hãi tiêu dên một đạo một thân ảnh chính là cái kia hát rực l n g v ư ơ n g trực tiếp nuốt vào trong miệng một trăm một ngàn một vạn một cái thổ tức thuấn s á t vào người ân lý ngang lúc này dạ tộc đám người đi đến một chỗ vương nữ dạ hy nhìn thấy nơi xa một mảnh kiến trúc phía trên lý ngang cũng làm i mi một đám hắn đây là muốn làm cái gì lý ngang phía trước ở đó tiên tiêu dạ h ế n đoạt giải quan quân dạ hy đối với hắn ấn tượng còn có mấy phần chỉ bất quá thời khắc này lý ngang nhưng là không có chút nào lui về phía sau dự định không vào không lùi ngược lại là thân hình k h ẽ động tại tất cả mọi người ánh mắt ở trong từng bước từng bước hướng về kia áo đen long vương đạp không m à đi toàn trường n ổ tung người kia là ai ta không nhìn lầm chứ hướng về kia màu đen long vương đi hán là muốn đi tìm chết sao bao quát đêm đó h i lục tâm nghiên chờ nhận biết lý ngang viễn cổ thành một người toàn trường vô số người mặt mũi tràn đầy rung động nghi hoặc rung động nhiều người như vậy chạy còn đến không kịp lý ngang vậy mà ngược lại là trở về tìm chết ân bây giờ giữa không trung hát d ự c long vương cũng là phát hiện lý ngang như xem sâu kiến đồng dạng không để ý chút nào trực tiếp một chương huyết bùn đại c ầ u đem lý ngang nuốt đi vào sau đó tiếp tục đi tới cái này giờ khắc này chính là dạ hi vương nữ cũng là cực kỳ n g h i hoặc cái này đông hoang lý ngang bị nuốt tiến vào nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì lý ngang muốn tìm cái chết dạ hi tỷ hán một bên lục tâm yên đồng dạng là biểu lộ không hiểu thôi dạ hy cỡ nào thiên nữ chỉ bất quá hôm đó lý ngang quét ngang tứ đại hoa vực để cho nàng ít nhiều có chút nhìn với con mắt khác chỉ bất quá cuối cùng còn chưa tới nơi quan tâm trình độ cái này toàn bộ thiên huyền đại lục lại có gì người có thể vào nàng chi nhãn vốn là ta cảm thấy người này thiên tư không tệ về sau có thể đưa đến ta thánh tộc bồi dưỡng tất nhiên chủ động tìm chết liền theo hắn đi thôi dạ hy nói xong đôi mắt đẹp chuyển hướng phía trước không nói chuyện đám người rời đi đen như mực hỗn độn huyết tinh lý ngang bị cái kế hắt dực long vương nuốt vào trong bụng sau đó không biết qua bao lâu giống như một ngày giống như v à n năm lý ngang mới chậm rãi mở mắt bây giờ hắn vừa mở mắt chính là nhìn thấy t r u n g quanh hắn tràn đầy huyết tinh vô số huyết tinh khô lâu huyết đi văn mẹo nổn ngang lộn s ộ t rõ ràng chính là trước kia bị hắc dực long vương nuốt vào trong miệng vô số trung châu người ở đây chính là cái kia hắc dực long vương thể nội lý ngang mướn g mày có thể cảm thấy hắn vị trí mảnh không gian này chính là áo đen long vương thể nội mà một cô cực kỳ khổng l ồ thôn vệ trí lực cũng là hướng về hắn cô tới phản phất muốn đem hắn hỏa tan đ ồ n dạng ừ lý ng biểu lộ đặc nhiên theo ế nội, chí tôn huyết mạch vận chuyển. chuyển một cống ngập trời cực lớn uy áp chuyển ra giống như một cái h ắ t động đồng dạng ngược lại là bắt đầu đem cái kia hát rực long vương một dọn một dọn tinh huyết theo nó mỗi một chỗ kinh mạch bên trong xé rách mà ra sau đó những cái kia tinh huyết giống như một đạo một đạo kim s ắ t thác nước tắm rửa lý ngang quanh thân ân ngoại giới giữa không trung hát rực long vương thân thể cao lớn run lên bần bật cái này tinh huyết của ta đang giảm bớt cái này chuyện gì xảy ra hát dược long vương triệt để mắt trở tròn q uy một chương một trăm hai mươi năm phá long mà ra rung động vật tộc thành thánh cái này tinh huyết của ta đâu ba linh khí của ta đâu hát dược long vương ở đó dị tộc khe hở hư không bên trên nhanh chóng phi hành quét ngang và vật chỉ bất quá theo nó không ngừng đi tới nó chấn động không gì sánh nổi phát giác được nó đau khổ tu luyện trăm ngàn năm tinh huyết linh khí vậy mà đang từng chút từng chút giảm bớt ta ta thao rốt cuộc chuyện này như thế nào chính là cái kia hát rực long vương ngụy đế tâm tính cảm nhận được loại này thể nội d ị động vẫn là cực kỳ hoảng sợ n g ử a mặt lên trời điên cuồng gào thét chẳng lẽ là ta trước tiên cưỡng ép tẩn dấu tu vi quá lâu căn cơ hư hao không có khả năng ta đã vào đế cảnh nhục thân không hủy lại có thể nào từ hỏng căn cơ chẳng lẽ là ta lúc trước hao phí quá nhiều linh khí đưa đến cái này đến cùng chuyện gì bây giờ cái kia hát rực long vương cũng là vội vàng dừng lại không đang truy đuổi rời đi bắt đại viễn cổ thánh tộc người trốn vào một vùng thung lũng bên trong đâu đầy mồ hôi lạnh hoảng sợ gà ba giờ này k h ắ c này cái kia hát rực ma long cũng là kêu dên một tiếng khiến cho sơn cốc kia chung quanh trăm dặm vô số y ê u thú nhao nhao nhanh lùi lại một ngày năm ngày mười ngày thời gian như gió trong nháy mắt mười ngày thời gian đã qua giờ này k h ắ c này cái kia trốn ở sơn cốc hát rực long vương thân thể cao lớn rung r ậ y trên trán mồ hôi chảy ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng hắn giờ phút này khí tức suy yếu vô cùng bởi vì sợ hãi quá độ cái kia khổng lồ thân thể vẫn luôn tại đột nhiên rung động ngắn n g ủ mười ngày thời gian t u vi của nó lại là từ nguy đế hạ xuống thiên thánh tiếp đó c h â n thánh bây giờ trong cơ thể hắn tinh huyết linh khí vẫn đang không ngừng trôi qua tiếp tục như vậy nữa ta liền muốn xuống đến nguy thánh ta ta thao hắc dực long vương cho dù là ở đó dị tộc đại lục cũng là một đời đỉnh tiêm chân long n g o nghễ đứng ở thiên địa nó khổ tung à n năm rèn luyện tu vi thành tựu nguy đế khoảng cách chân đế cách xa một bước một khi bước vào chân đế nó thậm chí sẽ có được phi thăng tiên giới tư cách không nghĩ tới tu vi của nó vậy mà tại từng điểm từng điểm hạ thấp không thu vi của ta tiêu dên tuyệt vọng ân ngay tại cái kia hát d ự c long vương tuyệt vọng kêu dên lúc nó t r ợ n phát hiện tại trong cơ thể của nó không gian đan đ i ể n phụ cận lại là có một đạo khí tức hiện ra mà ra chuyện gì xảy ra hát d ự c long vương một đạo thần thức hướng về thể nội đan đ i ể n chỗ sâu tìm kiếm Trật, nó chính là vô cùng kinh hãi nhìn thấy bây giờ tại đan đ i ể n của nó không gian bên trong một thân ảnh toàn thân tắm rửa kim khí thân ảnh t i ê một chỗ ngồi trường bảo vô cùng sạch sẽ phản phất tự thành một giới chính là lý ngang thời khắc này lý ngang không ngừng thông qua cái kia áo đen long vương tinh huyết tắm rửa quanh thân khí tức của hắn cũng là càng ngày càng cường đại là hắn nhìn thấy lý ngang trong chớp nhóm này hắc dực long vương hai mắt xích hồng chẳng thể trách nó tu vi lùi lại tinh huyết linh khí toàn bộ tiêu thất nguyên lai là là bị nó ruộng chỗ sâu một nhân loại cắn nuốt mất rồi lúc này hắc dực long vương nhìn thấy lý cũng là bỗng nhiên nghĩ tới bây giờ tại cái kia dị tộc chủ thành nó đã từng thôn vệ qua một nhân loại kia nhân loại nhìn thấy nó không chỉ không có đào tẩu ngược lại là xông tới mặt chính là lý n a n g n g ư ơ i dám thôn phệ bản tôn tinh huyết n g ư ơ i dám thôn phệ bản tôn linh khí bản tôn muốn đem ngươi chia năm xẻ bảy đưa ngươi nguyên thần kẹt ở trong bụng v i n h thế d à y vò h á c dược long vương âm thanh bởi vì phẫn nộ đã run dày đến khẳng hạn a lúc này lý n a n g cũng là từ tốn ó i ta tại ngươi đan điển chỗ sâu bế quan ngươi lại có thể làm khó dễ được ta cuối cùng vẫn là trách ngươi quá tham lam ngươi nếu là không nuốt ta cũng sẽ không rơi vào bây giờ kết cục như thế theo lý n a n g thoại âm rơi xuống cái kia hát dược long vương t r i t để trận tròn mắt không sai người tầm thường bị nó nuốt vào sau đó không đến phút chốc chính là sẽ triệt để hòa tan trở thành huyết thủy những năm này nó thôn vệ dị tộc sinh linh yêu thú nhân loại vô số kể nhưng là chưa bao giờ có người giống như lý ngang như vậy không chỉ không có hóa thành huyết thủy ngược lại là tiến vào nó đan điền không gian thôn vệ tinh huyết của nó n g ư ơ i đến tột cùng dùng sao thủ đoạn nhìn thấy lý ngang không nói chuyện áo đen long vương dù sao cũng là một đời đại đế chân long nắm giữ cao đẳng trí tuệ bây giờ thanh âm của nó cũng là nhu hòa không thiếu bằng hữu ngươi thôn vệ ta trăm năm tu luyện tinh huyết khoảng cách ngụy thánh cách xa một bước bây giờ ngươi từ đan điền ta rời đi ta sẽ không tính toán phía trước sự t ì n h vừa vặn rất tốt lý ngang vẫn trầm mặc chỉ là tại tiếp tục không ngừng tùy ý cái kia hắc dực long vương tinh huyết rèn luyện quanh thân bây giờ chung quanh thân thể hắn một đạo một vệ ánh sáng văn cũng là ẩn ẩn hiện lên lục đạo thất đạo tám đạo bát chuyển tiên thể khoảng cách cựu chuyển tiên thể cách xa một bước mà thôi hừ hắc dực long vương lạnh dên một tiếng nếu như ngươi thật cho là ta có thể như vậy chờ ngươi đem tinh huyết của ta thôn vệ sạch sẽ ngươi liền sai hoàn toàn bản tôn tình nguyện tự bạo cũng sẽ không nhường ngươi đem ta ngàn nằm tu vi thôn vệ sạch sẽ bản t ô n tình nguyện cùng ngươi đồng quy vô tận lý ngang cười nhạt một tiếng vậy ngươi liền thử xem tốt cái gì nghe được lý ngang mà nói cái k i a hắc dực long vương quyết định dự định trực tiếp tự bạo chỉ bất quá một giây sau để nó sửng sờ sự tình xảy ra bây giờ trong cơ thể nó linh khí vậy mà đã không cách nào điều khiển giờ khắc này hắc dực long vương triệt để tuyệt vọng nó kêu rên lên tiếng đại nhân tha mạng a thả ta tinh huyết của ta thu vi của ta ta ngàn năm cố gắng không ba. cuối cùng theo h á t dực long vương âm thanh càng ngày càng suy yếu trong cơ thể nó tinh huyết đều đã bị lý ngang luyện hóa thời khắc này lý ngang toàn thân tắm rửa kim sắt thanh khí tang thương cổ pháp hai mắt vừa mở thiên hàng tường vân vạn d ằ m kim quang trợ hiện giống như vạn thế mới bắt đầu muốn đột phá thánh cảnh lý ngang thì thào nói hai tháng sau sáng sớm kèm theo dị tộc khe hở một đạo không gian thật lớn và mèo đóng lại nửa năm lâu truyền thống chất pháp lại lần nữa mở ra chỉ bất quá ngay tại mở ra trong né mắt chính là có một vị dạ tộc trường lão trực tiếp tiến vào dị tộc khe hở trưởng lao k i a m ộ t chấu ngồi kim bảo chân đế tu vi tuy giàn mua chỉ bất quá khí thế như vậy lại bao phủ thiên địa không giận tự uy một khi xuất hiện khiến cho trong phương viên vạn dặm không gian cũng là đ ố n g nhiên lưu t r u y ề n ở đó trưởng lao rơi chân một bước một gọn sóng phảng phất mỗi trong nháy mắt đều có một vùng không gian tại sụp đổ cùng với sinh ra là vì dạ tộc thái thượng trưởng lão g i ạ nguyên tử gặp qua dạ tộc thái thượng trưởng lão bây giờ c h â n thủ tại truyền thống trận pháp phụ cận mấy đại viễn cổ thành tộc người cũng là nhao nhao ôm quyền không người dạ nguyên tử nhàn nhạt n h ẹ gật đầu ánh mắt chuyển hướng dạ hy vương nữ điện hạ người đưa tin trở về nói là phía trước từ tộc trưởng trên tay chạy trốn x ú t sinh kia trên thực tế là ngụy đế cảnh giới che giấu tu vi dạ hy nói thẳng không sai hẳn là ngay tại cái kia dị tộc sâu trong kẽ hở hừ xào trá đồ vật lao phu cái này liền đi trên nó dạ tộc thái thượng trưởng lão nghe vậy lạnh r ê n một tiếng thể nội thần thức đại thành cảm giác trong vòng nghìn dặm sau đó tựa hồ là phát giác cái kia hát rực long vương khí tức trực tiếp thân hình khai động hóa thành một vệ kim quang hướng về nơi xa bay đi mà khác mấy đại viễn cổ thánh tộc người cũng là theo sát phía sau sau nửa cách giờ một đạo một thân ảnh cũng là hội tụ tại một chỗ sơ n cốc chính là mấy đại viễn cổ thánh t ủ c người từ cái kia vừa mới đến dạ nguyên tử dẫn đầu bây giờ đám người hội tụ ở bên ngoài thung lũng mơ hồ có thể thấy được sơ n cốc có một tôn bái vật khổng lồ khí tức suy yếu chính là hát dược long vương sớm đã không có trước đây như vậy cường thế cái này đây là chuyện gì dạ hy đôi mắt đẹp phóng đại không thể tin trước đây cái k i a áo đen long vương vô cùng cường đại một vòng thổ t ứ c oanh s á t vào người khiến cho bọn hắn mấy đại viễn cổ thánh địa người cũng là rời đi xa xa trấn thủ tại biên giới khu vực không dám tới gần kết quả cái này hắc dực long vương như thế nào biến thành dạng này lục tộc vương nữ lục tâm yên cũng là che m i ệ nhỏ g n không thể tin được đến cùng thế nào ngay tại tất cả mọi người viễn cổ thánh tộc người nghi hoặc lúc xoe x ẹ t ngay tại tất cả mọi người viễn cổ thánh tộc người nghi hoặc lúc xoe x ẹ t cái kia hắc dực long vương cũng là kêu rên kêu thảm một tiếng không vanh ba cuối cùng nó cái kia khổng lồ vô cùng thân thể trực tiếp tầm vang pha t o á i hóa thành một đám mưa máu chỉ có một vệ kim quang từ cái này trong hết vụ bay ra đám người xa xôi nhìn lại kim quan g kia kim khí bước lên tiên khí lưu truyền theo kim quan g xuất hiện trong n g á y mắt chung quanh thiên địa cũng là bỗng nhiên biến hóa thiên biên vân sương ngủ xa xa tan đi hai mở ra vạn dặm hư không thất thải quan g cầu vồng ưu tiên xuống t h á n h khí thất thải quan g cầu vồng thiên hàng t ư ờ n g vân chẳng lẽ là có người thành thánh dạ hy đôi mắt đẹp hội tụ kim quan g kia bên trong sau đó đám người chính là nhìn thấy kim quan bên trong mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh thân ảnh kia thanh s a n đeo kiếm đứng ở hư không lý lý ngang thánh cảnh q uy một chương một trăm hai mươi sáu thánh giả chi tư là cao quý k h á c khanh vê anh cái kia vô cùng cường đại hát dược long vương trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời trực tiếp ầm vang pha thoái một tôn ngụy đế cấp bậc dị tộc chân long vậy mà liền dạng này vẫn là cái này hát dược long vương chết không thể nào mau nhìn mấy đại trung châu viễn cổ thánh tộc thiên tiêu trưởng lão nhao nhao hướng về hư không nhìn lại đó là lý ngang thưa không bên trên một thân ảnh bình yên đứng yên thanh sao n e o kiếm chính là lý n a n g bây giờ kim khí bốc lên có một tiêu một tia tiên khí giống như trên không ngân hà bay thẳng c i u tiên tại thân thể bên trên lý ngang thất thải lưu quang gia trì có sinh cơ giạt rào tại lý ngang dưới thân cái tiêu nguyên bản một mảnh hoàng vũ chi điệm lại là cỏ xanh nảy sinh chăm r ằ m hoa nở một đạo một đạo tiên khí màu và nóng giống như sóng biển đồng dạng tại không gian nhấc lên một đạo một đạo gợn sóng khuếch t á n ra thời khắc này lý ngang phong khinh vân đạo cực kỳ ám kim hai mắt phảng phất hoàng kim chế tạo liếc nhìn lại chân trời vậy mà đều là vỡ ra tới hóa thành một đạo một đạo chùm tia sáng kim sắc giống như thông hướng thiên cung thạch trụ đồng dạng để ngang cựu thiên trí thượng thiên hàng tường vân t h á n h khí lưu truyền là vì thanh cảnh hô giữa không trung lý ngang cũng là thở phào nhẹ nhõm rốt cục bước vào thanh cảnh a thanh cảnh tổng cộng chia làm ba cảnh nguy thánh c h â n thánh thiên thánh trước mắt lý ngang chính là ngụy thánh c h i cảnh vì thiên địa ở giữa đại cường giả đột phá thanh cảnh sau đó không chỉ là tự thân tu vi đột bay bỗng nhiên mà tăng m ạ n h rồi liền tâm tính đều có đề cao thời khắc này lý ngang phong k i n h vân đạo trước mắt vào năm hắn nhẹ nhàng nắm quyền một cái cảm thụ một chút trong cơ thể dư thừa sức mạnh vẹn vẹn trong nháy mắt đó huy áp lại là khiến cho trong vòng nghìn giảm mặt đất cũng là đột nhiên n ư t r a hóa thành một đạo một đạo đen như mực vết rách kéo dài đến cuối tầm mắt mỗi một giây đều có vạn thiên pháp t ắ c sinh ra mỗi một giây lấy lý ngang vì thiên địa trung tâm đều có một phiến khu vực c h ô t b ụ i rối loạn chỉ có lý ngang cái kia giống như thần nhân đồng dạng thân thể bên trên chín đạo kim quang lưu chuyển giống như chân thần hạ phạm nhìn xuống nhân gian đây cũng là tiên thể cựu chuyển chi vì sao khi trước ta còn có yếu mà giờ khác này ở đó dưới sơn có mặt các đại viễn cổ thánh tộc người triệt để mắt trở tròn m ở u bức nhất là nhận biết lý ngang mấy đại thánh tộc t r ư ở n g lão ngửa đầu nhìn về phía lý ngang âm thanh cũng là có chút run rẩy không thể tin cái này không phải đông hoang lý ngang sao hán thành thánh cái này làm sao có thể thành thánh phải biết ngày hôm nay h u y ề n đại lục chỉ có tám đại thánh tộc hậu nhân xem như thế hệ trẻ tuổi thành thánh thế nhưng cũng là bởi vì tám đại thánh tộc có viễn cổ đại đế huyết mạch lưu truyền tới nay có thể nói tám đại thánh tộc hậu nhân có thể thành thánh hoàn toàn là bởi vì tổ tiên truyền thừa đừng nói lý ngang chính là trước mắt trung châu mấy đại vô thượng đại giáo thiên tiêu cũng không có bất cứ người nào có thể thành thánh lý ngang một cái ngoại vừa người vậy mà thành thánh không thể nào một bên lục tâm nghiên cũng là không thể tin che m i ệ nhỏ g n nhìn xem giữa không trung lý ngang t h á n h khí lưu truyền chính là thanh cảnh mà g i ạ hy cho dù là từ trước đến nay tính cách l ạ n h n h ạ t nàng thời khắc này n g ư khí cũng là không khỏi hiện ra một vòng rung động cùng với không thể tin hơn nữa cái kia hắc d ư c vương cũng chết tại trên tay hắn tất cả đại thánh tộc trong rung động cái kia dạ tộc thái thượng trưởng lão g i ạ nguyên tử cũng là nhìn về phía lý ngang chậm rãi mở miệng tiểu bối cái kia hát dực long vương là bị ngươi giết chết lý ngang nhẹ gật đầu cái kia hát dực long vương đem ta nuốt vào trong bụng lý m ẫ may mắn không chết nuốt hắn long huyết t ấ n cấp thành thánh lý ngang ngữ khí đạm nhiên thế nhưng là khiến cho toàn trường tất cả đại t h á n h t ủ a người nhao nhao đầu đầy mồ hôi lạnh t ấ n cấp thành thánh không biết tại chỗ bao nhiêu thánh tộc truyền nhân dựa vào huyết mạch truyền thừa dốc hết gia tộc chi lực mới đột phá đến thánh cảnh mà tại lý ngang trong miệng lại là đơn giản như vậy giờ khác này giữa không trung giả nguyên tử cũng là t r ầ m rãi mở miệng trước đây ta thánh tộc tộc trưởng nói qua ai nếu là chấn áp cái kia chân l o n g thành công ban thưởng đại tạo hóa bây giờ tộc trưởng đang lúc bế quan đợi đến sau khi xuất quan ta giả tộc sẽ phái người nên đón tiểu hữu tới ta giả thị thánh tộc lấy khách khanh đ ố i lãi Giả nguyên tử một chỗ ngồi kim bảo không giận tự uy như vậy đế giả khí thế chữ c h ữ rơi xuống dường như sấm xét vắn rội thoại âm rơi xuống toàn trường ngôi cái thánh tộc người lại lần nữa dung chuyển phải biết hiện nay dạ thị thánh tộc vì thiên huyền đại lục chấp trường gia tộc gia tộc thái thượng trưởng l á o chủ động mời mời một vị ngoại vực tiểu bối đi tới thanh tộc lấy khách khanh đối đãi chuyện thế này trước nay chưa từng có phải biết gia nguyên tử cỡ nào tồn tại một đời đế cảnh c ơ giả chính là toàn bộ thiên huyền đại lục đỉnh tiêm cự đầu một trong hắn sẽ nói như vậy cũng liền đại biểu cho gia tộc hoàn toàn công nhận lý ngang thực lực mà lý ngang nhưng là nhẹ gật đầu cảm tạ nói xong lý ngang chính là không dừng lại hóa thành một vệt sáng biến mất ở p h i ế khu vực này chỉ có còn lại cái tia không thiếu thánh tộc người ánh mắt rung động l i ê n gái kia lúc trước đối với lý ngang có chút khinh thường lục tộc vương nữ lục tâm nghiên giờ này khắc này cũng là ngọc thủ nhẹ nắm nhìn phía xa lý ngang giờ phương hướng lẩm bẩm nói rất đẹp trai a mà giờ khắc này ở đó dị tộc khe hở ngoại vi đông hoang đám người chỗ c h ấ n thủ bất dạ thành bên ngoài một đạo một thân ảnh bây giờ cũng là nhanh chóng tụ đến t r ư n g v à người đem nơi đó mặt đông hoang đám người nao nhao vây quanh chính là bắc hoang cùng với nam hoang đám người mà tại bắc hoang nam hoang vô số thánh địa đám người phía trước nhất nhưng là hai vị lão giảo bảo trắng hai vị kia lão giả cầm trong tay trưởng trượng đứng ở hư không t h ầ n s ắ c hở h ữ g như vậy tu vi vậy mà đều là đạt đến ngụy thánh hai vị ngụy thánh cấp bậc cường giả chính là thiên vân tông hai đại trưởng lão trời tối trời sáng hai vị thiên vân tông thái thượng trưởng lão bây giờ hai vị trưởng lão cũng là biểu tình e m trầm tới cực điểm vô cùng khó coi nguyên bản hai vị trưởng lão hộ tống thiên vân tông mọi người đi tới dị tộc này khe hở là vì bảo hộ thiếu tộc trưởng thiên bắc nguyên hai bọn họ tại khe hở một chỗ tìm được một mảnh viễn cổ truyền thừa thế là liền bế quan tinh tu không nghĩ tới đợi đến hai người bọn họ xuất quan hán thiên nguyên tử thiếu chủ cùng với hộ tống mà đến vô số đệ tử trưởng lão vậy mà hết thể chết tại đông h o a n g một cái tên là lý ngang nhân thủ bên trên có thể nào không giận thế là hai vị này thiên vân tông trưởng lão chính là lấy quét ngang chi thế một đường nghe ngóng lý ngang tin tức chuẩn bị huyết tinh báo thủ chỉ bất quá cuối cùng lại biết được lý ngang vậy mà chết cho nên cuối cùng hai vị trưởng lão chỉ có thể đi tới nơi này đông h o a n g đám người chỗ bất dạ thành ngoại vi chuẩn bị quét sạch huyết tẩy bất dạ thành bên trong đông hoàng đám người tới vì hắn thiên vân tông thiếu chủ báo thủ mà lúc trước bị lý ngang quét ngang qua nam hoàng cùng với bắc hoàng tất cả đại thánh địa biết được lý ngang b ỏ mình cũng là nhao nhao t ụ đến đi theo hai vị thiên vân tông t r ư ở n g lão chuẩn bị hướng đông h o a n g báo thủ bây giờ trời sáng cùng trời tối hai vị t r ư ở n g lão cũng là ngữ khí hở h ữ g từ t ô n nói đông h o a n g sâu kiến nhanh chóng đi ra từng cái từng cái nhận lấy cái chết vì ta thiên vân tông thiếu chủ trong cùng bằng không ta vô thượng đại giáo buông xuống san bằng ngươi đông h o a n g vực âm thanh hở h ữ g chuyến khắp ngàn dặm khiến cho chung quanh khác không thiếu thánh địa người cũng là nhao nhịn không được lắc đầu bây giờ ly tiên nhân b ọ mình lần này đông hoàng a cái kia thiên vân tông chính là trung châu vô thượng đại giáo một trong lần này thế nhưng là có hai vị thánh cảnh trưởng lao tọa c h ấ n lý tiên nhân giết thiên vân tông thiếu chủ hai vị này đại năng sợ là muốn lấy thủ đoạn đấm máu vì thiên vân tông thiếu chủ trả thù q u y một chương 127, một trăm hai mươi bảy một t r ư ở n g giết sông thánh ai nói ta chết đi đông hoang sâu kiến nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết đông hoang đám người chỗ c h ấ n thủ bất dạ thành ngoại vi thiên vân tông hai đại thái thượng trưởng lão thần s ắ c hờ hững đứng ở hư không bên trên vẹn vẹn một thanh em truyền ra giống như tiếng sấm đồng dạng từng chữ nói ra tựa hồ cũng là mang theo vô tận u y áp l i ê n n g a y đó biên vân sưng ngủ cũng là bị trong nháy mắt nổ t u n g hướng về hai bên vạn giảm hư không khuyết t á n ra thanh âm không lớn nhưng là khiến cho toàn trường mấy vạn người lòng sinh rung động một chút tu vi thấp hơn thái sơ cảnh v õ giả giờ này k h ắ c này lại là ở đó dưới sự uy áp trực tiếp miệng phun một ngụm màu tươi tại chỗ khí t u y ệ t quá cường đại đây chính là thành cảnh cường giả sao vẹn vẹn một thanh âm vậy mà như thế cường đại quá kinh khủng thực quá kinh khủng lý năng vì sao muốn trêu chọc vô thượng đại giáo như vậy tồn tại lý năng là đi thẳng một mạch nhưng là nhường đông hoang đám người trả nợ cho hân a dưới mắt chung quanh các đại hoang vừa người đều là nội tâm vô cùng h ã i nhiên cảm thán lên tiếng tất cả mọi người biết lần này đông hoang t r e o chọc phải vô thượng đại giáo người sợ là muốn đại họa trước mắt bất dạ thành bên trong các đại đông hoang người biểu lộ vô cùng tuyệt vọng nhất là huyền thiên thánh địa đám người biết được lý ngang đã chết tin tức sau đó lý t h i ề n b ọ n người sắc mặt như cho tuyệt vọng đến cực điểm không thể nào lý thiền tuyên âm thanh rung động rung động lý ngang thần tử đương thời vô địch nếu không có hắn ta đông hoang đám người căn bản là không có cách đi đến hôm nay một bước này lý ngang thần tử sao có thể có thể chết rồi mà cái k i a tuyết tiên thánh địa bạch khinh y rỉa đồng dạng kể từ biết được lý ngang bị cái k i a hắt rực long vương n u ố t vào trong bụng tin tức sau khi c h u y ể n ra nàng chính là một mực vẻ mặt hốt hoảng không thể tin đã từng lý ngang đã nói lý ngang như vậy vô địch dáng người không ngừng tại trong óc nàng q u e n quẩn trước đây nếu không phải lý ngang nàng căn bản là không có cách tu luyện thành tạo hóa công pháp thậm chí sẽ t ẩ u hỏa nhập ma vẫn lạc tại cái k i a bên trong bí cảnh lý ngang vậy mà chết bạch k i n h y âm thanh rung động rung động vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng mọi người ở đây vô cùng tuyệt vọng bi t h ư ơ n g lúc cái kia thiên vân tông hai đại thái thượng trưởng lão đã là chân đạp hư không từng bước từng bước đi tới bất dạ thành bầu trời ánh mắt nhìn về phía bất dạ thành bên trong đông hoang đám người như xem sâu kiến mà ở phía dưới nhưng là bắc hoang cùng với nam hoang tất cả đại thánh đ ị a bây giờ hai đại hoang vực vô số thánh đ ị a n g ư ờ i nhao n h a u hướng về kia giữa không t r u n g hai vị thiên vân tông trưởng lão ứ n quyền còn xin hai vị vô thượng đại giáo trưởng lão xuất thủ quét n a n g đông hoang đám người ta nam hoang cùng với bắc hoang tất cả đại thánh đ i ệ toàn lực ủng hộ hai vị trưởng lão vô số bắc hoang nam h o a n g thánh địa người hưng phấn kích động ngay tại phía trước lý ngang từng giết hắn hai đại hoang vực vô số thánh địa người chỉ bất quá trở ngại lý ngang kinh thiên thủ đoạn nam hoang bắc hoang đám người chỉ có thể lựa chọn nhìn xuống nhưng mà bây giờ lại là khác biệt lý ngang đã vất lạc toàn bộ đông hoang lại không ly tiên nhân phù hộ ha ha giữa không trung thiên vân tông một vị thánh cảnh trưởng lão cũng là ngữ khí hờ hững đáng tiếc cái kia lý ngang đã bỏ mình bằng không mà nói hắn dám giết ta vô thượng đại giáo người chắc chắn hắn mất lại dày vò ngàn năm một vị khắc thánh cảnh trưởng lão điểm hai tay thả lòng phía sau bất quá cũng tốt sau đó chờ ta hai người đem ở đây lý ngang chỗ t ô n g môn thánh điện tất cả có quan hệ người nhao nhao vì thiếu chủ của ta điện hạ báo thủ âm thanh rơi xuống hai vị thánh cảnh trưởng lão chất chính là đã không còn mảy may trần trờ chuẩn bị xuất thủ xong đông hoang tất cả đại thánh điện người cũng là nhao nhao tuyệt vọng bây giờ bọn hắn đủ khả năng làm cũng chỉ có chờ chết mà thôi chỉ bất quá đúng lúc này từ cái này chân trời một đạo thanh â m thản nhiên cũng là chầm rãi truyền tới ai nói ta chết đi âm thanh rơi xuống toàn trường n g h lặng nhất là đông hoang đám người nguyên bản vốn đã vô cùng tuyệt vọng chuẩn bị chờ chết dù sao hai vị thánh cảnh cơn giả như vậy uy năng không phải bọn hắn có thể chống cự chỉ bất quá nghe được thanh â m kia sau đó vô số người biểu lộ trong nháy mắt biến vô cùng công hỷ đó là lý tiên nhân âm thanh lý tiên nhân không chết mà bạch khinh y thì lý t i ê n tuyên b ọ n người đồng dạng cũng là biểu lộ vui mừng chỉ bất quá sau một lát bạch khinh y thì chính là phản ứng lại cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt chính là hiện ra một vòng khó sự tri sắc nàng cắn răng một cái âm thanh trầm thức nói lý ngang không nên trở về tới tuy hắn không chết lúc này trở về không phải chịu chết sao nàng vốn là đã làm tốt phải chết dự định nếu như lý ngang lúc này không trở lại trực tiếp rời đi xa xa lấy lý ngang thủ đoạn tuyệt đối có thể sống sót lý ngang không chết liền đi theo mà đến bắc hoang nam hoang tất cả đại thánh địa đám người cũng là biểu lộ chấn động không gì sánh nổi chỉ bất quá rất nhanh chính là chuyển biến thành dữ tợn ừ không chết thì thế nào lý tiên nhân tuy thủ đoạn cực mạnh quét ngang tứ đại hoang vực tiên tiêu thế nhưng là hắn trêu trọc thế nhưng là vô thượng đại giáo có hai đại thánh cảnh trưởng lão toa c h ấ n hôm nay hắn có thể nào không chết giữa không trung hai vị thánh cảnh trưởng lão cũng là cười nhạt một tiếng a ánh mắt nhìn về phía nơi xa liền thấy ở đó hư không phần cối u một thân ảnh thanh sam neo kiếm chân đạp kim khí mà đến chính là lý ngang c h ỉ bất quá bây giờ lý ngang khí tức cực kỳ bình thường quá mức phổ thông tựa hồ c h ỉ vẹn vẹn có thái sơ cảnh không tới tu vi mà thôi người chính là lý ngang một vị trong đó trưởng lão biểu lộ đặc nhiên sâu trong ánh mắt hiện ra một vòng m i ệ mai bất quá thái sơ cảnh mà thôi có thể g i ế t ta đại giáo thiếu chủ xem ra là sử dụng thủ đoạn nào đó Chật, một vị trưởng lao khác cũng là nhàn nhạt mở miệng ta thiên vân tông vì trung châu vô thượng đại giáo người g i ế t ta giáo thiếu chủ chẳng lẽ liền không có, có nghĩ qua hành vi của ngươi sẽ vì ngươi ngươi tô n g môn ngươi nhận biết tất cả mọi người đưa tới thai hỏa ngập đầu sao hai vị thánh cảnh t r ư ở n g lão đồng dạng cũng là phong khinh vân đ ạ m trường bao theo gió đông đưa đứng ở hư không bên trên không giận tự uy như vậy t ư thái chỉ có thể khiến cho phía dưới vô số người đều n ư ớ c nhìn lúc này lý ngang nhưng là mở miệng nói sâu kiến mà thôi z liên liên g i ế t lý mỗi làm việc chẳng lẽ còn muốn giải thích với các ngươi sao cái gì nghe được lý ngang mà nói phía dưới bắc hoang nam hoang tất cả đại thánh địa người nhao nhao rung động cái này lý ngang điên rồi thành ha ha hắn nhất định là điên rồi đối mặt hai vị thánh cảnh cường giả cũng dám như thế nói lớn không ngượng quả nhiên thiên vân tông hai vị thánh cảnh trưởng lão nghe vậy nhướng mày một vị trong đó thân s ắ c hờ hững trực tiếp dôi ra giản mua đại thủ p h ả n p h ấ t liền hư không cũng có thể bẻ vụn đồng dạng hướng về lý ngang hung hăng trộ tới chết thanh cảnh cường giả một khi xuất thủ l i ê n hư không cũng là ngược đi mở tới vặn vẹo thành một đạo trường trăm ngàn trượng cực lớn hư không chi thủ một tay chi uy đủ để bóp nát một mảnh đại lục như vậy uy năng khiến cho tại chỗ vô số người linh hồn cũng là có chút run dày thanh cảnh cơn ư giả g chính là tiện tay chảo một cái liền có uy năng như thế nếu là chân chính xuất thủ vậy sẽ có kinh khủng bực nào không dám tưởng tượng lý ngang chạy mau phía dưới b ạ c h khinh y cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh n h ì n không được kêu gen song song huyền thiên thánh địa đám người đã sớm không có phía trước lý n a n g trở về cảm giác hư p ấ n ngược lại là tuyệt vọng chỉ bất quá lý ngang nhưng là vẫn như cũ phong khinh vân đạo hất lên ống tay á o biểu lộ đ ặ m nhiên tiên thể chi uy hội tụ trên tay hóa thành một đạo thanh s á t trưởng ấn l a n g không vô xuống sâu k i ế n đồng dạng ba một trường rơi xuống giống như có thần tôn xé rách không gian từ cái k i a t r o n g vũ trụ chỗ sâu sáng thế đại thủ đồng dạng Bẻ gãy miền nát sau đó tại tất cả mọi người rung động đến cực điểm trận mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ thanh sắc trưởng ấn trực tiếp hung hăng đập vào hai vị tia thánh cảnh trưởng lao trên thân thể đem còn chưa phản ứng kịp hai người trực tiếp đánh thành đấm máu bánh thịt rơi vào mặt đất toàn bộ đại đ ị a cũng là bỗng nhiên vỡ ra tới hóa thành trăm ngàn vạn trượng đen như mực vết rách vết rách bên trong có vạn đạo thanh sắc quang mang nổ tung mà r a gào thét kiểu thiên trên mặt đất một đầu một đầu vết rách hố sâu giống như v ự c sâu xuyên qua chung quanh trăm dặm lại là hợp thành một cái bàn tay hình dạng hai vị thánh cảnh cường giả một t r ư ơ n g trục chết t toàn trường quỷ dị yên tĩnh đồng thời vô số người chỉ có thể cảm thấy một cỗ kinh thiên hàn ý q một chương một trăm hai mươi tám thánh địa đưa tin ba trở về một trường rơi xuống toàn bộ dị tộc khẽ hở đều tại đ ố n g nhiên rung động ầm ầm giờ này khắc này toàn trường tĩnh mịch hội tụ tại bất dạ thành t r u n g quanh các đại hoang vực thánh địa người mỗi cái trận mắt hốc mồm nhao nhao biến sắc như gặp thần thoại hai vị vô thượng đại giáo thánh cảnh cường giả có thể xưng đương thời vô địch chính là đặt ở bất luận cái gì một đại hoang vực đều đủ để khai tông lập phái thành t ự u một đời thánh địa trở thành thánh chủ cấp bậc tồn tại kết quả cư nhiên bị lý ngang cho một cái tắt đập chết không khí cũng l à phản g phất động lại đầu dạng một giây hai giây ba giây không biết qua bao lâu nguyên bản an tĩnh toàn trường trong n g á y mắt chính là giống như lũ quét c u ố n tới đồng dạng ngập trời ồn ào hai nhiên phóng lên trời hai vị thánh cảnh trường lão chết ha ha ha ta đánh giá là đang nằm mơ cái này làm sao có thể không thiếu tứ đại hoa n g vực cường giả hai nhiên tới cực điểm run dậy nói bởi vì lý ngang một trường kia khiến cho bất giả thành bên ngoài trăm dặm cương vực cũng là sụt xuống giống như một cái vực sâu đồng dạng đám người nhìn lại có thể gặp được cái kia lúc trước còn vô cùng nặng nế gác ý hai vị thánh cảnh trường lão giờ này khác này đã sớm hóa thành hai bảy đấm máu bánh t h ị khí tuyệt m ặ chết lý ngang một trưởng kia uy lực thực sự quá cực lớn thậm chí ngay cả hai vị kia thánh cảnh cường giả nguyên thần cũng chưa từng lưu lại tại chỗ trốn mùi quá kinh khủng quá sợ đích thật là chết nơi xa tại ngắm nhìn các đại hoang vực người xì s a o bàn tán không ít người nhìn về phía giữa không trung cái kia như tiên nhân đồng dạng lý ngang không khỏi một hồi tê cả ra đầu để cho người rung động là lý ngang lúc trước cũng không có cái gì bất kỳ thủ đoạn thần thông vẹn vẹn chính là một trưởng m ạ thôi lý tiên nhân uy vũ ba giờ khắc này đông hoang đám người triệt để kích động bạch k i n h y d ị kích động đi qua trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin、Chật. nàng âm thanh dun dun nói lý ngang e rằng đã đột phá đến thánh cảnh vê anh bạch khinh y di thanh em không lớn nhưng là một lời gây nên ngàn cơn sóng thánh cảnh vô số đông hoa người n g ngầm đầu nghiêng nhìn hư không lý ngang thời khắc này lý ngang vẫn là cái kia một bộ phong khinh vân đạm tri tư lý tiên nhân đã nhập thánh cái này bằng chứng ấy tuổi vào thánh cảnh đừng nói tứ đại hoa vực chính là ở nơi này trung châu cũng là gần như không tồn tại a những cái kia viễn cổ thánh tộc thiên tiêu có thể đột phá thánh cảnh là bởi vì nắm giữ gia tộc truyền thừa huyết mạch mà lý thiên tuyên cũng là đôi mắt đẹp đương lại tới cực điểm không sai lý năng cũng đã bước vào thánh cảnh bây giờ lý năng cho ta cảm giác liền căn thánh giống như nhìn qua khí tức bình thường kỳ thực bản thân đã là bước vào thánh cảnh lý thiên tuyên thân thể mềm mại cũng là hơi hơi một kích động một vị thánh cảnh a nàng huyền thiên thánh địa nhiều một vị thánh cảnh đệ tử chỉ bất quá có người vui vẻ có người sầu tại đông hoang đám người c ù n nghỉ cùng với khắc các đại hoang vực người rung động thời điểm nam hoang cùng với bắc hoang tất cả đại thánh địa người bây giờ biểu tình n â m t r ầ m khó xử từng cái từng cái giống như một cái hầm quả cả đồng dạng ban đầu cái này hai đại thánh địa đã từng cùng lý ngang từng có va chạm Chờ ngại lý ngang thủ đoạn không dám báo t h ủ lần này nghe nói lý ngang đã chết bọn hắn theo sát hai vị thiên vân tông trưởng lao mà đến nhưng là không hề nghĩ tới hai vị thánh cảnh c ư ờ n giả g vậy mà đều không cách nào ngăn cản lý ngang một trường chi huy. kết quả đến bây giờ bọn hắn nhưng là trợn phát hiện lý ngang vậy mà thành thánh đây hết thảy đơn giản có thể xưng ngược n o cái này hai đại thánh địa người biểu lộ theo nguyên bản đắc ý lại đến rung động lại đến bây giờ vặt mẹo vô cùng hài hước ha ha chúc mừng lý người thành thánh chúng ta chúc mừng lý tiên nhân thành thánh nếu như không có chuyện gì mà nói chúng ta liền đi trước nam hoang cùng với bắc hoang hai đại thánh địa đám người c ư ờ i khan một tiếng chỉ bất quá nội tâm nhưng là hối hận vô cùng đem cái tia thiên vân tông hai vị thánh cảnh cường giả cả nhà tổ tông mười tám cùng thế hệ đều mang cái biến sớm biết lý n a n g cường đ ạ i như vậy chính là đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng không dám quay lại báo thủ a d lý năng mặt không biểu tình hờ hưng mở miệng các người đi một lời rơi xuống giống như một đạo kinh lôi tại bắc hoang nam hoang trong đám người nổ tung đám người vạn phần hoảng sợ bọn hắn đám người đều là được chứng kiến lý ngang thủ đoạn nói g i ế t liền g i ế t không lưu tình chút nào chạy ba chạy mau sau một khắc bắc hoang nam hoang tất cả đại thánh địa người sôi trào lại là giống như điên một dạng một đạo một thân ảnh chính là trực tiếp hướng về nơi xa chạy vội lông t ơ đứng xứng xứng lý ngang đứng ở hư không bên trên một phong k i n h vân đạm chi tư chỉ là lắc đầu nói lý mô lúc trước giết người bắc hoang nam hoang người đều là bởi vì bọn hắn chủ động tìm tới cửa chịu chết. Lý làm việc cuối cùng lưu ba phần chỗ trống không có đem sự tình làm tuyệt càng không có giận lây của người hai đại hoang vực khác thánh địa phía trên chỉ b ấ t quá các ngươi là không biết đủ a kiếm ra sau một khắc lý ngang đại thủ đang không vạch một cái để tay kiếm khí liền thấy cái k i a m ộ t đạo kiếm khí như là sao băng b ắ n ra để ngang hư không bên trên bị nhanh chóng kéo dài trăm t r ư ợ n g ngàn t r ư ợ n g vạn t r ư ợ n g rất nhanh cái k i a m ộ t đạo kiếm khí chính là phóng đại đến đủ để bao hết phương viên tiền trăm ngàn dặm cuối cùng giống như thiên thạch rơi xuống đồng dạng tại vô số người giữ tợn ánh mắt hoảng sợ ở trong h ô n g hăng đánh vào cái kia chạy trốn hai đại thánh địa trên thân mọi người trong chốc lát một đạo một đạo kiếm mang đất bằng d ự n g lên trong nháy mắt liền đem nam hoang bác hoang hai đại hoang vượt tất cả thánh địa người trực tiếp chém thành huyết thủy một kiếm trôn vùi đi thôi sẽ thánh địa xóa bỏ cả đám sau đó lý năng cũng là k h o á t tay áo bây giờ dị tộc khe hở đã bị quét dọn sạch sẽ cũng đến trở về đông hoang thời điểm lần này trở về đông hoang chắc chắn là có đại địch nhau nhau đạt tới nhất là hắn một kiếm trôn vùi bác hoang nam hoang thiên tiêu cái này hai đại hoang vùi bác hoang nam hoang thiên tiêu cái này h a đ ạ lần này ta đã vào thánh cảnh chính là tiên h thánh cũng không phải đối thủ của ta bây giờ đông hoàng đối ta tu luyện tới nói cũng không bất kỳ trợ giúp nào lần này trở lại đông hoàng xử lý xong một ít chuyện sau đó xem ra cũng muốn rời đi ngay tại lý ngang suy từ lúc hắn dẫn dắt huyền tiên h thánh địa đám người đã là rời đi dị tộc khẽ hở đi tới ngoại giới ấ n đúng lúc này lý ngang thần tử ấn nhưng là bỗng nhiên chấn động một cái hình như có đưa tin truyền đến huyền tiên h thánh chủ đưa tin một bên lý thiền tuyên cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi thần tử điện hạ thế nào lý ngang lấy ra thần tử ấn thần thức đảo qua giải rác mấy lời chính là hiện lên ở trong đầu của hắn thánh long thánh chủ đã vào thiên thánh chuẩn bị quét ngang tất cả đại thánh địa nhất thống đông h o a n g người giết đệ tử của hắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhớ lấy t r ở về uy một chương một trăm hai mươi chín quyết tâm quyết tử h u y ề n thiên thánh địa trận chiến cuối cùng thế nào bây giờ đông h o a n g đám người đã triệt để rời đi dị tộc k h e hở đang tại trên đường trở về đông h o a n g nhìn thấy lý ngang thần sắc khẽ biến một bên lý thiền cũng là không khỏi nhẹ giọng hỏi Lý ngang đây ứ n g ở đó đ bất tử, tử i chính là thánh giả ba cảnh bên trong cao nhất một tầm cảnh giới khoảng cách đế cảnh cách xa một bước chính là tại trung châu cấp độ kia thiên huyền đại lục hạch tâm tri điệu đều đủ để khai tông lập phái thành tựu một đời bất hủ cường giả đông hoang không biết bao nhiêu năm không có sinh ra thiên thánh cường giả chẳng thể trách lần này thánh long thánh địa không có tới tham gia cái này chúng thần đại hội nguyên lai、like、là tất cả đang chờ đợi thánh vô cực thành tựu i một đời thiên thánh các đại đông hoang thánh địa người nghị luận ở mỹ tại thánh vô cực phía trước toàn bộ đông hoang tu vi cao nhất bất quá chỉ là mấy đại thánh địa c h i chủ chỉ bất quá cũng vẹn vẹn chính là chân thánh mà thôi chân thánh cùng thiên thánh kém một chữ chỉ bất quá nếu là lĩnh ngộ tạo hóa không đủ ngàn năm trăm năm đều không thể nhận được đột phá h u n g chi là tại đông hoang loại kia linh khí cằn chỗ có thể nói bây giờ theo thánh vô cực đột phá đến thiên thánh chỉ cái này một người liền là đủ quét ngang đông hoang mà giờ k h ắ c này chung quanh mấy đại thánh địa người sắc mặt cũng có chút ít khó xử cái kia thánh vô cực thủ đoạn âm tàn tay độc năm đó thánh vô cực bất quá chỉ là huyền thiên thánh địa một vị thánh tử mà thôi cuối cùng không t i ế c giết chết chính mình nhân sư thoát ly huyền thiên thánh địa tự sáng tạo một đại thánh địa thậm chí thánh vô cực còn đem chính mình nhân sư đầu người treo ở thánh long thánh địa chính điện bên trong nghe rợn cả người một bên t u y ế t tiên thánh địa thần nữ bạch k i n h y hỉ nhị không được khẽ gật đầu thờ dài thánh thượng một lần ở đó viễn cổ đại lục lý ngang thần tử sát thánh long thánh địa thần tử thánh tử vô số thánh vô cực vậy mà một điểm phản ứng cũng không có bây giờ xem ra lại là đang bế quan đột phá thiên thánh nghe đồn đột phá mới bắt đầu nếu là quá mức chú trọng sát phạt đạo tâm bất ổn sẽ đột phá thất bại cho nên thánh vô cực mới ẩn n h ẫ n xuống Chật, bạch khinh y cũng là ánh mắt chuyển hướng xa xa lý ngang có chút bận tâm nói đúng vậy a lý ngang thần tử thánh vô cực đột phá thiên thánh đối với toàn bộ đông hoàng tới nói tuyệt không phải chuyện tốt ngươi giết hắn thân truyền đệ tử lần này quay về đông hoàng lấy tính cách của hắn t chấn nhiếp Hoang Đông、hoàng、đắng người. lý ngang chỉ ô n là biểu lộ lạnh nhạt nói ta đích xác sẽ rời đi đông hoàng một đoạn thời gian không phải bây giờ trước khi đi còn có một ít chuyện phải xử lý bạch k i n h y kể lý thiền tuyên lấy đám người đều là ánh mắt nghi hoặc xử lý cái gì lý ngang vẫn là cái kia một bộ phong khinh vân đạm chi tư chẳng thánh vô cực một lời rơi xuống toàn trường đông hoang đám người á khẩu không trả lời được biểu lộ kinh hãi đông hoang thánh vô cực đột phá thiên thánh tin tức vẹn vẹn chuyển tới một ngày chính là triệt để nhấc lên kinh đào hải lãng thánh vô cực chỗ thánh long thánh địa có vô số quy thuộc vương triều tông môn đến nhà chúc mừng phải biết đông hoang đã có trăm năm không có trời thánh cường giả sinh ra chỉ bất quá đem so sánh đông hoang các đại vương triều tông môn khác mấy đại thánh địa nhưng là khác thường trầm mặc bầu không khí quỷ dị thánh vô cực thủ đoạn thiên hạ biết rõ bây giờ thánh long thánh địa theo thánh vô cực đột phá thiên thánh có thể nói đã có nghiền ép tất cả đại thánh địa sức mạnh ở dưới loại tình huống này tất cả đại thánh địa rõ ràng cũng là tại cảnh giác huyền tiên thánh địa chủ điện bên trong huyền tiên thánh chủ một chỗ ngồi váy dài tính toạ chính giữa chủ điện không nhuấn bụi trần chỉ từ dáng người nhìn lại hẳn là một đời tuyệt diễn viên nữ chỉ từng dáng n g ư ờ nhìn lại h n một đời tuyệt diễn v i n nữ chỉ tiếc một chương băng gạc biến mất đội hình từ đó thần bí cùng thiên hạ từng từng có n g h trước kia vì huyền thiên thánh địa đệ nhị thánh nữ tuyệt diễm coi là như vậy mỹ mạo thậm chí vượt trên hiện nay đông hoang đệ nhất mỹ nhân tuyết tiên tử một đầu nhiên mấy năm trước huyền thiên thánh địa tao ngộ ngập đầu k i ế p nạn huyền thiên thánh chủ vận dụng cấm thuật cưỡng ép đột phá thánh cảnh từ đó dung mạo hủy hết thánh thánh chủ bây giờ bên trong đại điện một vị lao giả tóc trắng cũng là biểu tình âm trầm vô cùng đi đến là vì huyền thiên thánh địa thái thượng đại trường lão huyền phong bây giờ h u y ề n phong cũng là hướng về phía huyền thiên thánh chủ âu quyền n ữ khí trầm tốc nói thánh vô cực cùng bắc hoang phần cối u vạn dặm băng nguyên chi đ ỉ n h lĩnh ngộ thiên thánh chiêu cáo đông hoang tất cả đại thánh địa ba ngày sau sáng sớm tất cả đại thánh địa chi chủ tính cả tất cả trưởng lao thánh tử đi tới vạn dặm băng nguyên cung nên thánh vô cực đột phá thiên thánh không đi người đem bị hắn thánh long thánh địa trực tiếp bắt ngang một tên cũng không để lại huyền thiên thánh chủ nhẹ gật đầu nội tâm không hề bận tâm kể từ biết được thánh vô cực đột phá thiên thánh sau đó nàng chính là triệt để tin tưởng huyền thiên thánh địa xong bây giờ chỗ nàng hy、vọng. chính là lý n a n g có thể rời xa đông hoàng bình an sống sót tiếp đó nàng nguyện lấy một người cái chết lắng lại thánh vô cực bán h ậ n để cầu cho nàng huyền thiên thánh địa vô số đệ tử tính mệnh sống sót mấy vị trưởng lão các ngươi cũng chuẩn bị rời đi ha huyền thiên thánh chủ trong giọng nói tràn đầy vô tận b i thương nàng huyền thiên thánh địa thành lập trăm ngàn năm trung bi là vẫn lạc tại nàng trong tay huyền thiên thánh chủ từ tốn ó i sau khi ta chết làm cho người đè mặt ta ra cắt lấy ta không mặt mũi nào gặp sư tôn nghe được huyền thiên thánh chủ chi hoa huyền phong trưởng lão bây giờ cũng là cắn răng một cái lão phu đi không được chết thì có làm sao chúng ta theo huyền thiên thánh địa t r i n h chiến một đời nếu như ta thánh địa liền như vậy diệt vong thứ nhất t r ô n cất chính là lao phu sương khô huyền phong vung lên ống tay h á o thiên phong đạo cốt một lời rơi xuống t r u n g quanh vô số t r ư ở n g lão biểu lộ kiên định hai mắt xích hồng vô cùng bị tráng chúng ta nguyện theo huyền thiên thánh chủ trận chiến cuối cùng trận chiến cuối cùng nhìn thấy một màn này huyền thiên thánh chủ đạm bạc như nước nội tâm hơi hơi có chỗ đậu dung nghiêng nhìn ngoài cửa sổ vạn d ò n tinh hạ âm thanh trầm g i i nói ta đã cho lý n a n g bọn người phát đi đưa tin để bọn hắn tuyệt đối không nên trở về thánh v ụ cực xem ta huyền thiên thánh địa vì từ địch bây giờ hắn vào thiên thánh ta huyền thiên thánh địa không lưu được lý n a n g vì kinh thế chi tài lấy hắn t h i ê n tư không ra mấy năm có thể thành liền đại cảnh giới ta bây giờ nội tâm hy vọng chính là lý n a n g bọn người có thể sống sót mạng à thôi.、Uy、một chương Quy v rằm b ă n nguyên, thôi ả câu lánh tuyết. Ba ngày sau lánh răng ngày Ba đó, đ n hoang g p yêu thánh thánh t sáng sớm hôm đó ngày bình thường tịch liêu vắng vẻ vạn dạng vang nguyên t h u n g quanh cũng là một đạo một thân ảnh không ngừng từ đằng xa tụ đến như vậy số lượng chừng trên vạn người phóng tầm mắt nhìn tới một đạo một bóng người hội tụ thành nhóm đông nghịt kéo dài đến cuối tầm mắt chính là toàn bộ đông hoang các đại vương triều thông môn người những thông môn này vương triều tuyệt đại bộ phận cũng là thánh long thánh địa thế lực trí nhánh giờ n à y khắp này đến vô số người mặt mũi tràn đầy kích động cùng với sùng bái đứng ở băng nguyên cuối một chỗ ngọn núi bên trên nghiêng nhìn băng nguyên phần cuối thánh long thánh chủ cuối cùng là đánh vỡ ta đông hoang nhiều năm gông cùng xiềng xích phi thăng trở thành thiên thánh a chúng ta xem như thánh long thánh địa quy thuộc vương triều thế lực có thể tận mắt nhìn đến một đời thiên thánh sinh ra là chúng ta đại tạo hóa đại cơ duyên a bây giờ không thiếu thánh long thánh địa quy thuộc tông môn vương triều người mỗi cái thần sắc lửa nóng chuẩn bị nên đón thiên thánh cường giả xuất quan trong đó một đại siêu cấp vương triều bệ hạ cũng là âm thanh nạo n g nói thánh long th đã có thời gian một tuần đang tiến hành sau cùng t ĩ n h tu giai đoạn hôm nay liền có thể xuất quan nghe đồn hắn ngày đó đột phá toàn bộ đông hoang đều tại rung động thất thải hào q u a n g bắn ra một đạo truyền âm chuyến khắp ngàn dặm là vì tiên nhân c h i tư a hơn nữa thánh long thánh chủ mệnh lệnh khác mấy đại thánh địa thánh chủ trưởng lão cùng với thần tử lần này muốn đều đến quy lệ thiên thánh bằng không giết không tha xong là hiệu lệnh mấy đại thánh địa không người dám can đảm không theo a ha ha ha thánh long thánh chủ cỡ nào thiên nhân bây giờ đột phá thiên thánh nhảy lên trở thành đông hoang trí tôn chính là khác mấy đại thánh địa lần này cũng chỉ có thể quy về thánh long thánh địa thế lực chi nhánh mọi người ở đây trong nghị luận nơi chân trời xa một tòa một tòa phi thuyền chạy ma đến trang diện hùng vĩ những cái kia phi thuyền giống như kinh t i ê n cự đ i ể u bao phủ hư không chính là tám đại thánh địa người tám đại thánh địa người cũng tới bây giờ thánh long thánh chủ dù sao đã vào thiên thánh ra lệnh một tiếng cái nào thánh địa nếu dám không theo trực tiếp huyết đồ ba nguyên n g chung quanh không thiếu thánh long thánh địa thế lực chi nhánh người xì xào bàn tán liền thấy tám đại thánh địa người chậm dãi đến trong đó cái k i a thánh long thánh địa đ á n g người đi tới sau đó các đại quy thuộc tông môn nhao n h a u chắp tay m u ố n cho ngạnh sinh sinh ở mảnh này băng nguyên ngoại vi nhường ra một mảnh vị trí hạnh tâm cùng nên thánh long thánh địa cùng nên thánh long thánh địa thánh long thánh địa đ á n g người biểu lộ đắc ý ngạo nghễ nhìn về phía cái tia băng nguyên phần c u ố i thánh vô cực bế quan chỗ phương hướng như xem thần minh lúc trước lý ngang chém giết h ắ n thánh long thánh địa thần tử khiến cho thánh long thánh địa mất hết mặt núi bây giờ theo thánh long thánh chủ phi thăng thành công trung bi là có thể mở mày mở mặt là tuyết tiên thánh địa lúc này tất cả đại thánh địa người cũng là ánh mắt lưu t r u y ề n chợt chính là nhìn thấy một tòa một tòa giống như băng tinh đắp nặn mà thành g i a o l o n g phi thuyền từ trên trời g ra xuống phi thuyền đứng đầu có một váy lam nữ tử tuyệt đại p h o n g hoa đứng yên bên trên nữ tử kia khí chất giống như tuyết liên kinh thế tuyệt diễm bóng hình x i n h đẹp t r u n g quanh có màu lam băng tinh lưu t r u y ề n xa xôi nhìn lại giống như thanh sắc ngọc lòng xoay quanh q u a n thân vẹn vẹn đôi mắt đẹp một cái lưu chuyển chính là như thế kinh thế hai t ụ giống như thiên tiên lăng trần khiến cho trong vòng n h ì n dặm cũng là n h ộ m dần pháo hoa khiến cho không thiếu thánh địa người, nhìn thẳng một mắt. thân có chút cứng ngắc ánh mắt không cách nào di động phúc chốc tuyết tiên tử a hiện nay đông h o a n g đệ nhất mỹ nữ nhìn thấy cái kia tuyết tiên tử không thiếu người âm thanh khẳng khàn mà tuyết tiên tử bên cạnh vẫn có một vị nữ tử niên linh ít hơn nhưng cũng là chỗ mã cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người đợi một thời gian sau khi trưởng thành chắc chắn giống như cái kia tuyết tiên tử đồng dạng kinh thế hoa thủy đó là đệ tử của nàng bạch k i n h y Diệ, hiện nay đông h o a n g đệ nhị mỹ nữ cũng là phong hoa tuyệt đại a sau đó k h c mấy đại thánh địa người cũng là lần lượt đến vô số thân ảnh đều hội tụ ở đó vạn dặm băng nguyên ngoại vi một phiến khu vực chỉ có huyền thiên thánh địa bên này có chút vắng vẻ tại chỗ các đại tô n g môn vương triều nhìn thấy huyền thiên thánh địa như gặp ôn thần đồng dạng cũng là nhanh chóng tránh đi chỉ có cái kia tuyết tiên tử nhìn thấy huyền thiên thánh địa huyền thiên thánh chủ nhẹ gật đầu tính toán làm chào hỏi sư tôn cái kia thánh long chủ đến tột cùng muốn làm gì tuyết tiên tử bên cạnh bạch khinh y cũng là ngọc thủ nằm chặt nàng luôn có một loại dự cảm không tốt tuyết tiên tử suy tư một phen toàn tức nói thánh vô cực quá mức chuyên quyền bá đạo lần này hắn phải đại tạo hóa từ nay về sau đông hoang khác mấy đại thánh địa xem ra hẳn là sẽ không tồn tại tuyết tiên tử nhàn nhạt lắc đầu tựa hồ là rất là bất đắc dĩ không nghĩ tới h ắ n trung pi là thành thiên thánh a nghe được tuyết tiên tử mà nói bạch khinh y thì cũng là đôi mắt đẹp đỏ lên khẽ cắn môi sư tôn chẳng lẽ ngươi thật chỉ có thể gả cho thánh long thánh chủ sao là khinh y thì không cần pháp bảo hộ ta thánh địa không cách nào bảo hộ sư tôn bạch khinh y gì âm thanh r u n r u n đạo người cô nàng này tại bên thân ta tính tu vài chục năm làm sao vẫn như vậy đáng yêu cái mũi tuyết tiên tử tóc dài theo gió mạ động tuyệt mỹ lạ thường đây là mệnh của ta là ta tuyết tiên thánh địa mệnh tuy nói như thế tuyết tiên tử âm thanh nhưng lại như là có mọi loại tịch liêu tính cách nàng đạm bạc như nước suốt đời chưa từng nhìn tới thánh long thánh chủ một mắt như thế nào lại nguyện ý gả cho hắn chỉ b ấ t quá ngay tại cái kia tuyết tiên tử âm thanh vừa mới rơi xuống trong nháy mắt gian g g i á c toàn bộ bên ngoài băng nguyên lại là bỗng nhiên run dày một chút Chật, một đạo vết rách to lớn chính là trực tiếp từ cái kia băng sơn chỗ sâu lan tràn ra liền thấy vạn dặm trên băng nguyên mặt cái kia băng xương chi khí trong n h mắt tiêu thất đám người có thể thấy được ở đó phần c u ố i chỗ một đạo áo trắng thân ảnh xếp bằng ở băng nguyên trung tâm là một vị nam tử nam tử kia tính tọa thân hình hơi có vẻ đơn bạc chỉ bất quá nếu là quan sát cẩn thận không khó phát hiện hắn mỗi một lần thổ thức lại chính là có thể gây nên cái kia vạn giảm băng nguyên xương lạnh gào ghét phảng phất cùng thiên địa kết nối làm một thể bây giờ nam tử kia trong tay cầm một thanh trường kiếm lấy linh khí hóa thành dây dài đặt ở trên mặt băng nhìn dạng như vậy giống như đang câu cá toàn bộ băng nguyên v ế rách cũng là lấy hắn làm trung tâm liền phảng phất một mình hắn tại thả câu toàn bộ vạn g i m băng nguyên đồng dạng là thánh vô cực quả nhiên đã đột phá đến thiên thánh nhìn thấy thân ả n h kia toàn trường tất cả đại thánh địa t ô n g môn ngập trời rung động đến tột cùng là cỡ nào thần thông một cái thổ tức liền có thể nối liền trời đất thể nội một đạo khí tức liền có thể thả câu vạn dằm linh khí cho mình sử dụng ma ơi cái này thánh vô cực xem ra là chân chính đã vào đại thần thông a đây mới thật sự là vô địch tại đương thời a ngay tại toàn trường đám người ngập trời rung động đến cực điểm nhưng là nhìn thấy cái kia thánh vô cực ung dung mở miệng lý tiên nhân thánh nào đó ở đây lặng chờ đã lâu người tất nhiên đã tới còn không hiện thân đạp vạn dặm b ă nguyên n g nhường thánh nào đó mở mang kiến thức một chút n g ư ờ i cái tiệc kinh tế h thần thông một lời rơi xuống rung động nhất là bạch khinh y r ì a cùng với huyền thiên thánh địa đám người sắc mặt trong nháy mắt biến hắn nói là lý lý ngang tới bạch khinh y r ì a gương mặt xinh đẹp biến đổi trước đây nàng cùng lý ngang bọn người phân biệt nàng thế nhưng là nhớ rõ lý ngang cũng không có trở về huyền thiên thánh địa hắn sẽ không thật trở lại đi trước đây không phải không muốn để hắn trở về đi bạch k i n h y rỉa khép ắ n môi mỏng hắn bây giờ trở về tới thế nào lại là cái tia thánh vô cực đối thủ bây giờ liền thấy cái tia chân trời phân cối lại là có một tòa ireland chậm rãi bay tới đó là cái gì một hòn đảo đám người t h ấ y thế chuyển qua ánh mắt liền thấy cái kia một tòa ireland khoan t hai phiêu phủ ở hư không bên trên xa xôi nhìn lại giống như phi thuyền chỉ bất quá tại ireland một bên nhưng là có một đạo kinh sợ thiên kiếm vấn giờ khắp này tất cả mọi người mới phát hiện cái này đây là có nhân kiếm chém xuống một tòa ireland hóa thành phi thuyền a ba ông trời ơi chẳng một tòa i e n hóa thuyền là người phương nào ba l i ê n thấy cái kia h s l e n phía trên một thân ảnh thanh s a m neo kiếm chính là lý ngang thánh vô cực tà tơi giết n g ư ơ i q uy một chương một trăm ba mươi mốt tu đạo định phòng hoành không chi chiến bây giờ vạn dặm cực hàn trên băng nguyên khoảng không một chỗ một tòa h s l e n trôi nổi mà đến xa xôi nhìn lại không khó coi ra cái kia một tòa h s l e n lại là bị người dùng kiếm chém xuống hóa thành một đạo phi thuyền chậm rãi cùng hư không bên trên bay tới dẫn tới toàn bộ đông hoang vô số cổ lao thánh địa vô số vương triều tông m ô n người n h o nhao hãi n h i ê đến cực điểm mà cái kia iceland phía trên một thân ảnh chính là lý ngang toàn trường vô số bóng người ánh mắt tụ vào từng trận ồn ào phóng lên trời lý ngang tới lý tiên nhân ta nhớ được lý ngang phía trước thế nhưng là giết thánh long thánh địa thần tử cùng với vô số thánh tử bây giờ thánh vô cực đã vào thiên thánh hiệu lệnh đông h o a n g đến đây cùng bái thật là đông h o a n g c h i chủ hắn lại còn dám trở về e rằng thánh vô cực xuất quan chuyện thứ nhất chính là muốn giết hắn vì hắn thánh long thánh địa chết đi những cái kia thần tử thánh tử báo thủ song song lý người vì ta đông hoàng tuân kiệt danh chấn thiên hạ hôm nay sợ là phải bỏ mạng ở đây bây giờ huyền thiên thánh địa đám người triệt để mắt trở tròn nhất là huyền thiên thánh chủ gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng không thể tin nhìn xem lý ngang nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì lý ngang lấy trở về chẳng lẽ hắn không biết thiên thánh cường giả kinh cùng sao đây chính là đủ để khinh thường toàn bộ huyền thiên đại lục cường giả đỉnh cao t h ư ờ n g đại cơ duyên đại tạo hóa chính là tại chỗ khác mấy đại thánh địa thánh chủ đều phải đều tuân theo hắn tại sao trở lại ta không phải là đã cho hắn đưa tin gọi hắn không nên quay lại sao huyền thiên thánh chủ lắc đầu liên tục biểu lộ vẫn là khó xử vô cùng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước huyền thiên thánh chủ biểu lộ c h ỗ sâu cũng là hiện ra vẻ tuyệt vọng hắn căn bản vốn không tin tưởng thiên thánh cường giả kinh khủng lần này xong nguyên bản ta cho là lý ngang sống sót ta huyền thiên thánh điện không ra trăm năm cuối cùng cũng có c h ỗ t r ố n g hiện tại xem ra là không có bất kỳ cái gì cơ hội theo lý ngang đến các đại đông hoang thánh điện người đều là kinh ngạc không ngừng dù sao cái kia thánh vô cực đã thành thiên thánh đương thời vô địch lúc này trở về không thể nghi ngờ là đang chịu chết mà thôi cách đó không xa trắng nhãi đồng dạng cũng là gương mặt xinh đẹp tái đi âm thanh run run nói bây giờ lý ngang trở lại đông hoàng muốn lại đi lời nói cũng không có dễ dàng như vậy À, đây cũng là nhường lòng ngươi động cái vị tiên nam tử bây giờ ở đó trắng nhẹ áo bên cạnh tuyết tiên tử cũng là đôi mắt đẹp đặt ở lý ngang trên thân thời khắc này trắng nhẹ áo mặt tuyệt mỹ gò má hơi đỏ lên lúc đến bây giờ cũng không cái gì có thể d ầ u dếm vẹn vẹn nhẹ nhàng g õ phía dưới chỉ bất quá ngay tại tuyết tiên tử ánh mắt đặt ở lý ngang trên người một cái t r ớ c mắt một cô cực kỳ thâm thúy khí tức chuyển đến khiến cho nàng trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào chính xác phát giác được lý ngang chân thực thực lực tuyết tiên tử mỹ mi, mi cao lại cái này chuyện gì xảy ra tu vi của người này bình thường không có gì lạ khí tức bình thường cái này làm sao có thể ta bước vào thánh cảnh nhiều năm vậy mà nhìn không ra một vị tiểu bối tu vi chẳng lẽ nói thực lực của hắn đã vượt qua chúng ta mấy đại thánh chủ ngay tại cái kia tuyết tiên tử kinh ngạc lúc đang tại phía trên b ă n g nguyên thả c â u vạn dắm linh khí thánh vô cực cuối cùng một tiếng ha ha ha lý tiên nhân ngươi không nên tới thánh người nào đó đã sớm biết ngươi cái kia trung châu đột phá thánh cảnh ở đây l ặ n g c h ờ ngươi quả nhiên lòng ngươi cao khí não bằng không mà nói ngươi đào tẩu bản tôn ngược lại là thật đúng là không làm gì được ngươi một lời rơi xuống rung động ngập trời lý tiên nhân đột phá cảnh cái này ta không nghe lầm toàn bộ vạn dặm băng nguyên ngoại vi mấy chục vạn người trong nháy mắt mắt t r ợ n tròn trận mắt hốc mồm quần tình xôn xao một vị đông hoang tiểu bối bước vào thánh cảnh cái này quá hoang đường nhìn xem cái kia hư không bên trên lý ngang cái gì huyền tiên thánh chủ thân thể mềm mại r u lên đôi mắt đẹp phóng đại tính cả chung quanh không thiếu huyền thiên thánh địa t r ư ở n g lão đơn giản không thể tin vào thái của mình trước mắt thiên huyền đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có cái kia mấy đại viễn cổ thánh tộc tiểu bối bước vào thánh cảnh lý nang không có bất kỳ cái gì truyền thừa vậy mà thành thánh vô số người kinh thiên trong xôn xao thánh vô cực động ha ha lý n a n g hôm nay bản tôn liền trước hết là giết người lấy c h ấ n nhiếp người trong thiên hạ thánh vô cực cười ha ha một tiếng đại thủ đông nhiên vô vạn dặm băng nguyên trên mặt băng trực tiếp chụp ra một đạo vạn trượng vết rách sau đó từ cái này vạn r ằ m mặt băng một đạo một vết nước bên trong lại là có trăm ngàn vạn đạo kim sắc của sáng hướng về hư không bên trên đột nhiên đâm tới kim khí buốc lên bên trong có pháp tắc tại im lặng b i ế n ả o v â anh v â anh một đạo một đạo ngập trời chùm tia sáng kim sắc liền hư không cũng là v a n h nắp ấy liền thấy cái k i a giữa không trúng phía trên vô số mây mù cũng là nổ bể ra tới lộ ra một đạo một đạo lộ ra hình cung màu lam hư không vạn r ằ m không mây mà lý ngang chỗ iceland phi thuyền cũng là bị trực tiếp đánh nát hóa thành vô số bột phấn bay tứ tung cẩn thận vô số huyền thiên thánh địa đệ tử thánh r trực tiếp t o t l ê vô cực lý ngang lạnh nhạt nói tại lý ngang sau lưng t h ừ n g thanh mang vạn trượng một cốc chi bi xoẹt xẹt khiến cho cái kia vạn dạng băng nguyên bị cắt chém trăm ngàn triệu ư vô số vụn băng chìm vào băng nguyên phía dưới nhấc lên ngập trời s ó n g biển xôi trào không ngừng cái này nhìn thấy như vậy thanh thế toàn trường tất cả đại thánh địa vô số vương triều người nhao nhao nhanh lùi lại biểu lộ kinh hai môn nước cái k i a thánh vô cực một chiều chính là phổ thông thánh cảnh cừng giả trong nháy mắt liền muốn phá thành mảnh nhỏ cái này lý tiên nhân lại là bình yên bước ra ma ơi cái này mới thật sự là kinh thế thần t h ô n g a tuyết tiết tử đôi mắt đẹp ngưng lại thân thể mềm mại k h e run ngọc thủ không thể tin che miệm nhỏ ta quả nhiên không có đón sai cái này lý tiên nhân chi、bi. đã vượt xa khỏi khác mấy đại thánh chủ đủ để cùng thiên thánh cường già giao phong mà giờ k h ắ c này cái t i a thánh vô cực nhìn thấy chính mình một chiêu bị lý ngang hóa giải giận quá thành cười thân hình khai động sau lưng kim khí bốc lên giống như diều hâu dương cánh đồng dạng tốc độ cực nhanh một cái nháy mắt ở giữa chính là bay đến hư không bên trên n ạ o nghệ cười nói lý tiên nhân chẳng thể trách ta thánh long thần tử thánh tử toàn bộ đều là vẫn lạc tại trong tay ngươi ngươi to lớn mới ngày hôm nay huyện đại lục không người có thể cùng ngươi đánh đồng nếu là tiếp qua mười năm chính là ta cũng không phải đối thủ của ngươi khi đó có lẽ ta cũng chỉ có thể xa lá chắn đ à o t ẩ u mà thôi chỉ bất quá ngươi quá mức tài năng lộ rõ mới vừa vào thánh cảnh lại có thể nào biết chúng ta thần thông đâu thánh vô cực vừa mới nói xong trong hai con ngươi thánh khí lưu chuyển cái kia hai bàn tay to đột nhiên hướng về phía trước hợp lại vạn dắm băng nguyên vậy mà đều là mãnh liệt rung động một cái v o a anh hoa anh cái kia vạn dắm băng nguyên cũng là trực tiếp vỡ vụn ra vô số vụn băng liên tiếp dựng lên cùng bên trong hư không, không ngừng gào thét tạo thành một tôn trừng vạn trượng hàn băng cự nhân cầm trong tay một cái hàn băng t i ê n kiếm một bước đạp xuống r u n động kiểu châu ở đó cự nhân dưới chân băng nguyên rung động t r u n g quanh một toa một ngọn núi cũng là ở bang đổ sụt hóa thành đầy trời cắt đá bay tứ tung lý tiên nhân ta ở nơi này hàn băng c h i địa khổ tu mấy năm lĩnh nộ đại đạo phiến thiên địa này đã sớm làm việc cho ta thánh vô cực nhàn nhạt lắc đầu chúng ta con đường tu luyện nếu là không cách nào đạt đến đế cảnh ngàn năm vạn năm sau đó bất quá mở ra sương khô mà thôi ta đột phá thiên thánh đạo tâm càng lớn vốn là ta đối với ngươi sát tâm không có nặng như vậy bất quá thiên tư của ngươi thực sự quá mạnh mẽ bây giờ nhìn thấy cái tia hàn băng cự nhân ngập trời y năng khiến cho toàn trường trăm ngàn vạn người đều thất sắc như gặp chân thần q u y một chương một trăm ba mươi hai giống như thần minh mà đứng thiên thánh cái chết vạn d ò m băng nguyên phía trên thánh vô cực đứng ở hư không tại dưới thân thể của hắn chính là một tôn to lớn vô cùng hàn băng cự nhân người khổng lồ kia vô cùng to lớn đứng ở mây mủ phía dưới già vân tế nhật hàn băng cự nhân lấy thánh vô cực thông thiên linh khí hội tụ lấy vạn d ò m băng nguyên đầy trời băng xương vì cơ thể phản phất cùng thiên đ i ệ kết nối làm một thể bất tử bất diệt quá mạnh mẽ quá mạnh cái này mới thật sự là thiên thánh thủ đoạn a bây giờ đông hoang đám người nhìn thấy cái kia thánh vô cực dưới chân cự nhân không k h ỏ i là biểu lộ kinh ngạc tới cực điểm vẹn vẹn ngưỡng mộ cái kia thánh vô cực biến thành c h i hàn băng cự nhân trong nháy mắt thân thể của mọi người cũng là che run lên p h ả n p h ấ t thiên thần không thể nhìn thẳng vào nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể đem tự thân linh khí phát huy đến loại này cấp bậc trường không một giới nối liền trời đất ngươi ở nơi này băng nguyên thả câu tiên địa linh khí thành cựu thiên thánh quả thật có bút tích của ngươi bây giờ lý năng cũng là khen nhữ một cái l ô n mày từ tốn nói ha ha ha thánh vô cực cười n ặ n nễ nói không sai bước vào thánh cảnh sau đó cái gọi là chân thánh thiên thánh bản thân linh khí nội tình cũng không quá khác nhiều nhưng mà luận lên năng lực trường khống nhưng là khác nhau một trời một vực liền như là kiếm đạo đồng dạng đồng dạng kiếm tiểu hai tử đuồng h ị c h đứng lên cùng kiếm đạo cao nhân mua kiếm tự nhiên không thể nói nhập là một thiếp ta một trường thánh vô cực vừa gật đầu chậm rãi đ à m luận liền phảng phất lao hữu trò chuyện đồng dạng một bên khác cái tia đại thủ vẫn là bỗng nhiên vô xuống theo cái tia một trường rơi xuống hư không cũng là phảng phất nổ tung đồng dạng một đạo một đạo đen như mực khe hở nổ bể ra tới bên trong hư không Liên thấy cái kia thánh vô cực dưới thánh thân hàn thấy cực vô ba ă n nhân, lấy thiên g cự lấy điệp lấy một cương vực vì trường lực.、Một、trường vì m trường bỗng nhiên hướng Ngang đánh tới. Lý Một t rơi ư ờ n g r xuống thư không pha thoái thư không không ngừng vặn b è o ra mơ hồ có thể thấy được một đạo trong suốt trường ấn bao phủ thiên địa dấu tay kia còn chưa đi tới lý ngang trước mặt chính là đã đem lý ngang bên cạnh cái kia trên trăm ngọn núi trực tiếp cho nghiền thành một miệng hóa thành đầy trời cắt đá bay tứ tung kiếm tới lý ngang bỗng nhiên vỗ bên hông dưỡng kiếm hồ làm không một ngón tay một cái trường kiếm màu xanh trợt bán ra hóa thành một đạo cổ pháp kiềm khí kiếm khí kia vẹn vẹn tại trước mặt trước mặt lý ngang vạch một cái quay người chính là hóa thành trăm ngàn trượng thương thiên cự kiếm bên trên cự kiếm điểm điểm quang mang tô điểm giống như tinh thần xoay quanh đồng dạng xoẹ x ẹ t liền thấy một kiếm kia chém ngang mà ra chính là ở đó vạn dặm băng nguyên trung tâm chỗ chém ra một đạo cực lớn vết rách giống như thiên địa cũng là bị một phân thành hai một đạo kiếm mang đất bằng lên cắt chém n g â n hà hóa c u thiên lý ngang bây giờ t h thân vết kiếm kia ngôi sao đầy trời bên trong giống như một tôn thần minh đồng dạng khiến cho vô số người ánh mắt đờ đẫn n a o n a o rung động chính là cái kia từ trước đến nay không hề bận tâm tuyết t i ê n tử cũng là nhiều lần cảm thán đây là thiên tư bực nào a xoẹ xẹt kiếm quang tràn ngập bên trong chính là trực tiếp đem cái kia t h á n h vô cực châu ngưng tụ thành hàn băng cự nhân trực tiếp c h é m b ỡ hóa thành vô số khối vụn mà giờ khắp này cái kia băng nguyên ngoại vi tất cả đại thánh địa người đã là vừa lui lui nữa biểu lộ hãi nhiên tới cực điểm nhìn xem cái này kinh t i ê n một trận chiến đã sớm nói không ra lời tạo hóa vo kỹ thánh vô cực nhìn thấy một mặt này mặt mũi tràn đầy r u n động nhìn không được cảm thán tạo hóa vo kỹ đương thời hiếm thấy nghe đồn chỉ có những cái kia viễn cổ thánh tộc thiên tiêu mới có cơ hội tập được thánh vô cực trong hai mắt tràn đầy tán thưởng nhẹ gật đầu xem ra cái này tạo hóa võ kỹ chính là ngươi tới khiêu chiến ta vô liếng không tệ ta nhập môn thiên thánh vốn cho rằng quét ngang vô địch chỉ có cái kia trung châu đại giáo người mới có thể cùng ta giao thủ nhưng chưa từng nghĩ đông hoang lại ra một cái lý tiên nhân có thể cùng ta đấu pháp tới mức như thế thánh vô cực khoan khoái cởi to đối với lý ngang có chút tán thưởng lý ngang vẫn là biểu lộ không biến hắn cũng không tin tưởng cái kia thánh vô cực lại bởi vì hắn đúng mấy phần tán thưởng mà từ bỏ giết hắn chỉ bất quá bởi vì cùng thánh vô cực một trận chiến này ngược lại là khiến cho lý ngang l ĩ n h nộ rất nhiều hắn ngày đó từ cái này h ắ t dực long vương thể nội l ĩ n h nộ thánh cảnh cái kia h ắ t dực long vương khí tức đế huyết cực kỳ cường đại nguyên bản những cái kia linh khí chính mình nhường hắn đạp vào chân thánh chi cảnh mà không phải là người thánh chỉ bất quá đến một khắc cuối cùng lý ngang vẫn là không thành công đột phá hiện tại xem ra ta thiếu hụt vẫn là một tia đối với đại đạo lĩnh nộ g cái này thánh vô cực tại bắc hoang cái này đất nghèo lĩnh nộ thiên thánh chính xác bất phàm cùng hắn sau trận chiến này ta bế quan mấy ngày cũng có thể trực tiếp đột phá trần thái vào thời khắc này thánh vô cực thu hồi nụ cười đ ỗ n g nhiên há miệng ra xoẹ x ẹ t một đoàn kim khí trực tiếp từ trong miệng thả ra cái kia kim khí ẩn ẩn nhìn lại ẩn có chân lòng chi hình bất quá tay cỡ bàn tay thánh vô cực tay nâng kim khí thản n h â n nói lý tiên nhân nhìn lại một chút ta cái này chiêu a lý ngang ánh mắt ngưng lại nhìn xem cái kia trong tay thánh vô cực kim khí liền thấy thánh vô cực đúng ngón tay một cái trong tay kim khí bay vào hư không phản phất cùng vũ trụ kết nối làm một thể、Chật. chính là nhìn thấy h ư không vỡ vụn nguyên bản vạn d ặ n không mây bầu trời trong nháy mắt đen như mực sau đó có thể thấy được hư không bên trên vạn dặm tinh hà lưu chuyển một đôi long nhãn chậm rãi mở ra hai mắt sự bao la phảng phất một đủ để xuyên qua cổ kim cái này nhìn thấy một màn này vô số người linh hồn cũng là đột nhiên run lên đây cũng là cái gì thần thông thánh vô cực vô cùng ngạo nghễ hai tay thả lỏng phía sau đây là phối hợp thánh long khí vì năm đó ta du lịch thiên hạ tại đông hoang bên ngoài một chỗ bí cảnh ngẫu nhiên đạt được ta có thể đột phá thiên thánh cũng có một phần của nó công lao tựa hồ là cái tia thái hư tiến giới tri vật chính là ta thánh long thánh địa chấn tộc tri bảo lý ngang như có điều suy nghĩ như thế xem ra cái này thánh long thánh đ i ệ a hẳn là bằng vào bảo vật này mệnh danh thánh vô cực cười cười thôi thôi bây giờ ta trước tiên lấy tính mạng ngươi từ sau lúc đó ta muốn quét ngang đông hoang thành đông hoang tri chủ nếu ta sau này có thể nhập đế cảnh nói không chừng có thể vào thái hư t i ê n giới giải khai cái này thánh long tức giận lần nào nói xong thánh vô cực hất lên ống tay áo cái k i a hư không bên trên một tiếng long ngâm vang vọng sau đó một cái vô cùng to lớn chân áp hư không cự đại long tay chính là trực tiếp xé rách hư không từ cái tia vũ trụ hạ xuống h ù n g hăng hướng về lý ngang nghiền ép mà đi thánh vô cực n g ư ơ i cuối cùng vẫn là xem nhẹ lý mộ a lý mộ hôm nay trả một tòa băng đảo hóa thuyền mà đến ngươi cho rằng lý mộ thật sự không có giết ngươi thủ đoạn sao lý ngang nhàn nhạt lắc đầu thánh vô cực cái này một thần thông s á c thực cực kỳ cường thế chính là hắn bước vào t h á n h cảnh cũng chưa hẳn là thánh vô cực đối thủ chỉ bất quá bây giờ lý ngang sớm đã tiên thể cựu chuyện lấy đế cảnh chân long tinh huyết rèn luyện thân thể đã như vậy vậy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thần thông a theo lý n a n g thoại âm rơi xuống thánh vô cực chính là vô cùng kinh hãi nhìn thấy bây giờ lý n a n g chung quanh thân thể. lại là có một đạo một đạo quan g văn nổi lên một đạo năm đạo chín đạo cuối cùng khoảng trưng chín đạo quan g văn xoay quanh lý ngang quanh thân cái này đây là trong truyền thuyết tiên thể không thiếu thánh địa trưởng lão thông môn trưởng lão nhìn thấy lý ngang thân thể thay đổi cựu thải lưu quang cơ thể cũng là run r à y lệ nóng doanh t r ọ n g thực sự là tiên thể a tiên thể bực này thần thông đã gần như trong truyền thuyết bên trong có thể tận mắt nhìn đến cơ hội như vậy đời này lại có thể có mấy lần bây giờ cái t i ê thánh vô cực cũng là sắc mặt nội loạn sau một khắc cái kia khổng lồ long t r ả o vông xuống cái này vạn dặm băng nguyên phía trên lý n a n g mặt không biểu tình chỉ là đ ấ m ra một quyền v ớ i anh một đấm xuất ra có khuynh thiên nhục thân chi huy phun trào ra trong không gian cựu thải gợn sóng b ộ c phát ra một đạo một đạo không gian gợn sóng t h ư không nổ tung cuối cùng lại là trực tiếp đem cái kia to lớn long t r ả o một quyền cứng rắn đánh nát hóa thành đ ầ y trời kim phấn bốn phía bay xuống thánh vô cực giờ k h ắ c này sắc mặt cũng là thay đổi cái này làm sao có thể trong truyền thuyết cái kia tiên thể đại thành giả chỉ có trung châu viễn cổ thành một người mới có thể tu được hắn là thế nào rèn luyện thánh vô cực đầu đầy mồ hôi lạnh trực tiếp c h o n g váng không tốt trốn n g á y mắt sau đó thánh vô cực kêu rên một tiếng lại là trực tiếp hóa thành một vệt sáng liệu mạng chạy trốn cái tia thánh long khí là hắn thủ đoạn cuối cùng không nghĩ tới cư nhiên bị lý ngang một quyền phá thoái thánh vô cực một đời thiên thánh cường giả bại sau đó đương nhiên sẽ không có chút dừng lại cháy mau b ă n g vào ta tu vi rời đi về sau còn có đường xoay sở kẻ này tạo hóa võ kỹ g a trì tiên thể k i u chuyển chẳng lẽ là tiên thổ người ba đáng chết lưu tại nơi này chỉ có thể chết thánh vô cực sớm đã không có phía trước như vậy thiên thánh cường giảng ngạo nghễ đầu đầy mồ hôi lạnh nội tâm kinh hại đến cực hạn cái kia chạy trốn chính là vô cực ta không nhìn lầm chứ thánh vô cực bại bây giờ hội tụ bên ngoài tất cả đại thánh địa người triệt để choáng váng từng cái từng cái mở to hai mắt nhìn không thể tin bầu không khí vô cùng kỳ dị phải biết lý ngang tuy cũng là thánh cảnh chỉ bất quá nhưng cũng vẹn vẹn chính là một cái ngụy thánh mà thôi cùng chân thánh tranh lệch có thiên địa khác biệt kết quả cái k i a có thể xưng vô địch đủ để quét ngang đông hoang tất cả đại thánh địa thánh vô cực vậy mà bạn cái này có thể nào không rung động tại vô số người không thể tin ánh mắt ở trong cái k i a thánh vô cực chưa từng thoát đi bao xa lại là sắc mặt trầm xuống phun ra một n g ụ m màu tươi không thánh vô cực kêu trên một tiếng trực tiếp từ hư không rơi xuống hung hăng ngã ở trên mặt băng giờ này khắc này trong cơ thể của hắn đã sớm chống rông vô cùng linh khí khô cạn hiển nhiên là bởi vì lúc trước mấy lần kia xuất thủ tiêu hao hết trong cơ thể hắn tất cả linh khí nơi xa lý ngang đã là từng bước từng bước đặt tới nhìn thấy lý ngang thánh vô cực thân thể r u lên trực tiếp q u ỳ xuống đ ỗ n g nhiên dập đầu âm thanh cũng là có chút khàn khàn cầu lý tiên nhân nhiễu ta một mạng ta thánh long thánh địa thánh chủ c h i vị có thể nhường cho tiên nhân lý ngang nhàn nhạt lắc đầu thánh vô cực lần này lý mỗi trở về chính là vì chẳng ngươi lý mỗi là xem trọng người làm việc lưu ba phần tình cảm sau khi ngươi chết ngươi thánh địa đệ tử nếu là quy xuống đất thần phục có thể biết chết nghe được lý n a n g mà nói thánh vô cực mặt mũi tràn đầy bi thương không nghĩ tới hắn ngang dọc một đời cuối cùng bước vào thiên thánh kết quả hắn bước vào thiên thánh đồng thời c ũ n g tuyên bố tử kỳ của hắn thánh vô cực cơ thể run dậy tuy hắn không muốn chết nhưng cũng hết sức rõ ràng hôm nay tri cục chú định không cách nào phá hắn hẳn phải chết cuối cùng quỳ xuống đất hướng về lý ngang dập đầu một cái ngữ khí khẳng k h à n hoang vu không cam lòng đà tạ tiên nhân lưu lại một phần tình cảm xoẹt xẹt ngay tại thánh vô cực thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một vệ kim quan thoáng qua cái tia thánh vô cực đầu người tại chỗ d ụ toàn bộ đông hoang vô số thánh địa người đều là kinh ngạc đến c ự c hạn nhìn xem đây hết thảy liền thấy lý ngang cầm lấy cái kia thánh vô cực đầu người cuối cùng từng bước từng bước biến mất ở băng nguyên phần cuối gió tuyết đẩy trời bên trong chỉ còn lại thánh vô cực cái kia thi thể không đầu vẫn là kéo dài quỷ lệ tư thế thiên huyền lịch bốn trăm ba mươi b ố lý cùng vạn dắm băng nguyên phía trên cùng thánh vô cực đấu pháp một ngày một đêm cuối cùng cùng lúc d ạ n g sáng kiếm trạm thánh vô cực xét đầu rời đi vô số đông hoa người như gặp thần minh uy một chương một trăm ba mươi ba trả lại ngươi dung mạo ngày xưa đệ nhất mỹ nhân vạn dắm băng nguyên phần cuối đầy trời băng xương chỉ có lý ngang thu kiếm cùng dưỡng kiếm hồ bên trong chân đạp vạn giảm phá thoái băng nguyên xách theo cái k i a thánh vô cực đầu người từng bước từng bước biến mất ở gió tuyết đầy trời cùng với cái k i a đông hoang tất cả đại thánh địa người vô cùng ánh mắt kinh hại ở trong ẩm đi tới băng nguyên c h ỗ sâu lý ngang cuối cùng đem cái k i a thánh vô cực đầu người trực tiếp ném ra rơi vào một chỗ trên mặt băng một đời thiên thánh c ư ờ n g dạ liền như vậy hoàn toàn chết đi mà giờ khác này tại lý ngang trong tay nhưng là có một đoàn kim khí đang chậm rãi lấp lóe cái tia kim khí bên trong ẩn có một đầu màu vàng long ảnh lấp lóe kỳ dị lạ t h cũng chính bởi vì vậy thánh vô cực mới có thể đột phá đến thiên thánh tri cảnh lý ngang ánh mắt liếc nhìn một mắt cái kia trong tay thánh long khí chị bất quá hệ thống của mình lại là không có bất kỳ cái gì nhắc nhở không có bất kỳ cái gì ẩn tàng tin tức hiện ra cái này thánh long khí đích thật là kỳ vật ta có thể cảm thấy lúc trước cái kia thánh vô cực dựa vào vật này triệu hồi ra chân long cự thủ chi uy không bằng cái này thánh long khí uy lực chân chính một phần mười lý ngang nhàn nhạt, nhạt lắc đầu hành tẩu tại trên mặt b ă n g thánh vô cực vẫn là quá yếu không cách nào hiểu thấu đáo cái này thánh long khí huyền ảo hắn quanh năm lấy tự thân tinh huyết tùy não cho ăn cái này thánh long khí dẫn đến tự thân cực độ k h á t máu gần như phát rổ ta cũng không muốn như cùng hắn như vậy ta huyết mạch vị trí tôn chi huyết một dọn trí tôn huyết hẳn là đầy đủ chăn nuôi cái này thánh long khí rất lâu lý n g n g nói xong trong nháy mắt một dọn trí tôn huyết điểm ra trực tiếp dung nhập vào cái kia thá Thu. sau đó lý ngang vỗ bên hông cái kia dưỡng kiếm hồ bên trong một đoàn kim khí phun già chính là trực tiếp đem cái kia thánh long khí nhận được dưỡng kiếm hồ bên trong lúc trước cùng thánh vô cực trận chiến kia khiến cho lý ngang lĩnh n ộ rất sâu lần này hắn có thể trực tiếp ở nơi này băng nguyên chỗ sâu bê quan nhất cổ t ắ c khí trực tiếp đột phá đến c h â n thánh c h i cảnh ngay tại lý ngang biến mất ở băng nguyên phần cuối sau đó bên ngoài t ụ đến tất cả đại thánh địa thông môn vương triều đám người đã sớm triệt để mắt trợt tròn vô số người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thời gian cũng là phản p h ấ t t i ê n lặng đồng dạng dù sao có thể tận mắt nhìn đến một vị thiên thánh cường giả vẫn lạc như vậy trang diện thật sự là quá mức không thể tin quá mức ngọc ảo là bắt mắt nhất chính là chỗ xa kia thánh vô cực thi thể tuy thánh vô cực đã vẫn lạc nhưng mà một đời thiên thánh cường giả nhục thân không hủy dẫn dắt thiên địa chi lực tại hắn nhục thân chung quanh một đoàn kỳ dị kim khí phun trào mở ra khiến cho phương biên chăm dặm mặt bằng cũng là hòa tan ra nơi xa bên bờ phía trên một k h o ả một cây đại thụ hoa cỏ sinh ra sinh cơ giặt rào hơi vào thời khắc này chân trời thiên sơn lôi minh rơi ra mưa to chỉ bất quá có chút lớn mưa vậy mà toàn bộ là màu máu đỏ huyết vũ cái này tuyết tiên tử nghiêng nhìn chung quanh thân thể mềm mại khẽ run còn không có từ cái kia ngập trời rung động ở trong trở lại bình thường nàng bây giờ chỉ là âm thanh có mấy phần run dạy nói là nghe đồn thiên địa có thiên thánh cường giả v ỡ n lạc sau đó khí huyết mưa là vì trời khóc là thiên địa đang vì thiên thánh cường giả mặc nghiệp a thánh vô cực s ắ c thực đúng là chết theo tuyết tiên tử thoại âm rơi xuống tại chỗ tất cả thánh long thánh địa đệ tử trưởng lão nhao nhao kêu t ê n thánh chủ đại nhân từng cái từng cái Mặt mũi một năm mà một thể tin. Cái này, thánh từng từ tới nay như vậy, hoang vị thứ nhất thiên thánh cường giả. Kết quả, cứ thế mà chết、đi. Chết tại một tên tiểu Cái đời, chi giả. đi. chẳng cực dọc chủ. Càng cường cứ không hoang như hoang này, ngang đông nay đông đầy ấy vậy, vô là vị quả, bây giờ cái kêu huyền thiên thánh chủ mới xem như phản ứng lại vô cùng cảm thán rung động nói lý ngang đích thật là xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng quá mạnh mẽ l i ê n thánh vô cực như vậy thiên thánh cờ giả đều chỉ có bị một kiếm chém giết phần đây mới thật sự là vô địch ta tất cả đại thánh địa cờ giả nghị luận ở mỹ không khỏi là kinh hãi đến cực điểm mà những cái kia lúc trước thánh long thánh địa quy thuộc vương triều tông môn người càng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm huyền tiên thánh chủ lúc này thánh long thánh địa mấy vị trưởng lão cũng là cơ thể run dậy đi tới trực tiếp quỳ l ạ i lúc trước lý tiên nhân nói tới chúng ta nếu là thần phục có thể miễn đi vừa chết chúng ta nguyện ý thần phục từ nay về sau thánh long thánh địa quy về huyền tiên thánh địa m u ô n hạ chỉ bất quá còn xin huyền tiên thánh chủ mở một m ặ t lưới để chúng ta đem thánh chủ thi thể mang về táng cùng thánh long thánh địa lý tiên nhân kinh tế vô song ta thánh long thánh chủ chết trận sa trường là vinh quan của hắn bây giờ thánh vô cực đã chết toàn bộ đông hoang cũng lại không người là nàng huyền thiên thánh địa đối thủ cuối cùng huyền thiên thánh chủ cũng là nhẹ gật đầu thản nhiên nói trước k i a thánh vô cực giết hai ta vị sư tôn đầu người đến nay còn treo cùng ngươi thánh long thánh địa chủ điện muôn h ạ dùng kim vũ hộp vương chứa đựng trả lại ta huyền thiên a sau đó thánh long thánh địa đám người rời đi tại chỗ khác mấy đại thánh địa người trân m ắ t p h ú t chốc một đạo một thanh âm cũng là không ngừng chuyển ra t h ứ nay về sau đông hoang tất cả đại thánh địa lấy lý tiên nhân cầm đầu lấy huyền thiên thánh địa cầm đầu liền khác vô số siêu cấp vương triều cấp đại tô môn cũng là n h o nhao, nhao chắp tay thứ n a y về sau toàn bộ đông h o a n g huyền thiên thánh địa vi tôn huyền thiên thánh địa vô số đệ tử vô cùng ngạo nghễ lệ nóng danh trọng mấy đại trưởng lão càng là nước mắt tuôn đầy mặt chỉ có cái kia huyền thiên thánh chủ một lần nữa huy hoàng toàn bộ huyền thiên thánh địa là nàng suốt đời mục tiêu là nàng duy nhất sống tiếp động lực chỉ bất quá nàng sờ lên chính mình cái kia che khuất gương mặt khắt lụa im lặng thở dài đồng thời nàng cũng biết bây giờ toàn bộ huyền thiên thánh địa thậm chí toàn bộ đông hoàng hẳn là lưu không được lý n a n g một tháng sau huyền thiên thánh địa thánh chủ trong đại điện huyền thiên thánh chủ nhắm mắt tính tu ở tại bên cạnh đi cùng nhưng là lý thiên tuyên nào đó k h á c huyền thiên thánh chủ cái kia tuyệt mỹ con mắt đ ô n g nhiên mở ra nói lý ngang trở về cái gì một bên lý thiên tuyên cũng là cực kỳ kích động kể từ lý ngang kiếm trạng thánh vô cực sau đó danh chấn thiên hạ đã qua một tháng ta như thế nào không phát hiện được lý thiên tuyên đạo huyền thiên thánh chủ cười nhạt cười bất đắc di lắc đầu bây giờ tu vi của hắn thắng qua ngươi ta ngàn vạn chính là ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát giác được một t i ê mà thôi hắn đã đột phá trần thánh nghe được huyền thiên thánh chủ mà nói lý thiên tuyên càng là r u n động sau một lúc lâu huyền thiên thánh chủ đôi mắt đẹp nhìn về phía người t h á n h chủ kia phong phía ngoài một chỗ phương hướng nhàn nhạt vừa nói lý ngang lần này ngươi trở về hẳn là cáo b ị ta chỉ bất quá ngay tại sau một khắc lý ngang truyền đến một câu nói chính xác khiến cho cái kia từ trước đến nay không hề bận tâm huyền thiên thánh chủ cũng là thân thể mềm mại run lên không sai chỉ bất quá đệ từ trước khi đi có thể lại thánh chủ một cọp tâm bệnh đó chính là thánh chủ dung mạo uy một chương một trăm ba mươi b ố phục trước kia phong hoa khuynh thành tuyệt đại ta dung mạo bây giờ thanh chủ đại điện bên trong huyền thiên thánh chủ nghe được lý ngang mà nói rõ ràng cũng là sửng sốt một chút trong mắt đẹp tràn đầy không thể tin nàng thậm chí hoài nghi mình nghe lầm lý ngang mà nói dung mạo của nàng trước kia nàng vì đột phá thánh cảnh bảo hộ cái này huyền thiên thánh địa ngàn n ă m truyền thừa cơ nghiệp hao phí quá nhiều huyết mạch của mình chi lực tuy thành công đột phá đến thánh cảnh chỉ bất quá từ đây dung mạo của nàng hủy hết nàng lấy một mảnh băng g ạ c che lại mặt mình chỉ bất quá nàng chừng thời gian mười mấy năm không có lấy chân diện mục gặp người thậm chí biết dung mạo nàng hủy hết người cũng là cực kỳ thưa thớt chính là nàng hạch o tâm môn đồ lý thiên tuyên đều hoàn toàn không biết đây hết thảy cái này hắn mà nói cái gì tưởng nhớ ngay tại huyền thiên thánh chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc từ cái này bên ngoài đại điện mặt một thân ảnh dẫm chân như bay một bước ngàn dặm chính là lý ngang một giây trước lý ngang bất quá vừa vặn bước vào huyền thiên thánh đ ị a xuống một giây hắn nhưng là đã tới bên ngoài đại điện mặt từng bước từng bước đi tới lý ngang thần tử nhìn thấy đi tới lượng bây giờ cung điện kêu bên ngoài vô số trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi bây giờ lý ngang một chỗ ngồi thanh sam khí tức cực kỳ bình thường từng bước từng bước hành tẩu tại bên ngoài đại điện l i ê n như là một cái chưa bao giờ bước vào tu đạo một đường người bình thường đồng dạng chỉ bất quá không có theo lý ngang một cước rơi xuống dưới chân hắn lại là nổi lên một đạo linh khí vợ sóng chậm rãi k h u ế c tán khiến cho cái kia c h ú n g quanh lá rụng cũng là bị xa xa thổi tan trôn vùi cuối cùng quy về hư vô sau đó ở đó lý ngang sau lưng lại là theo vết chân của hắn lưu lại một đạo con đường hoàng kim giống như thiên thần chi lộ mỗi một cái dấu chân cũng là tản ra ngập trời kim khí mơ hồ nhìn lại lại là lộ ra một đoá một đoá hoa sen vàng hình dạng một bước một kim liên mỗi một bước đều có pháp tắc thai ngén tại sinh ra mỗi một đạo thổ nạp khiến cho cái kia giống như thần thân thể chung quanh ẩn có kim khí bước lên liền hư không bên trên đám mây cũng là che biến hóa sôi trào cuối cùng hóa thành kim sắc thường vân bày ra cửu thiên liền phăng phất lý ngang căn bản không có đi tới mà là thiên địa tinh thần dưới chân hắn di động đồng dạng tất cả thánh địa người cực kỳ chấn động cái này khí tức thật là mạnh a trước đây chưa từng gặp thật trước đây chưa từng gặp chính là thánh chủ cũng chưa từng đạt đến một bước này a vô số trường lão đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn thấy lý n a n g sau đó vẹn vẹn nhìn thẳng m ộ t mắt thân thể của bọn hắn cũng là run lên b ậ n bật, bật. phản p h ấ t thiên thần không thể nhìn thẳng vào gặp qua thánh chủ lý ngang đi vào đại điện chậm rãi mở miệng bây giờ huyền thiên thánh chủ cũng cười lắc đầu người ta đều là thánh giả cùng thế hệ người không cần kính ngữ huống hồ ngươi bây giờ tu vi thắng qua ta ngàn vạn ta hẳn là xưng ngươi một tiếng lý tiên nhân huyền thiên thánh chủ nói nàng bây giờ cùng lý ngang không bao giờ lại là thánh chủ cùng đệ tử quan hệ mà là một vị phổ thông thánh địa tri chủ cùng phiến thiên đ i ệ này cường giả trí cao khu nàng cũng biết nếu không phải lý ngang từ đông hoang đi ra chỉ sợ hắn căn bản sẽ không xuất thủ thánh vô cực khiến cho huyền thiên thánh địa ổn định đông hoàng c h i đ ỉ n h lấy lý n a n g tâm tính thiên hạ này đám người bất quá sâu kiến mà thôi không đáng nhìn chăm chú bây giờ nàng đôi mắt đẹp cũng là liếc nhìn lý n a n g một mắt trong n g a y mắt trên trán có một đạo mồ hôi chảy ra mà nàng nhưng là căn bản là không có cách phát giác được lý n a n g chân thực tu vi quá mạnh mẽ bây giờ lý n a n g cùng ta hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại chính là ta nhìn thẳng vào hắn một mắt đều sẽ cảm thấy thể nỗi áp bách linh khí cuồn cuộn bây giờ lý n a n g nhàn nhạt nhẹ gật đầu bây giờ hắn đột phá trần thánh l ĩ n h ngộ thiên địa chi lực phối hợp trí tôn huyết mạch khi tức khí chất sớm đã xưa đâu bằng nay chỗ đến có tường vân gia có kim liên thăng lý mô cuối cùng vẫn là là nhớ tình bạn cũ người huyền thiên thánh địa đối với ta không tệ trước khi đi ban thưởng ngươi tạo hóa tính toán báo đáp lúc trước chiếu cố c h i ân lý ngang từ tốn nói âm thanh giống như thiên thần khiến cho cái kêu huyền thiên thánh chủ cũng là thân thể mềm mại run lên không bị khống chế chậm rãi cúi đầu đa tạ lý tiên nhân lý n a n g nhìn xem huyền thiên thánh chủ nhàn nhạt mở miệng đem băng gạc cầm xuống đi thôi cái này nghe được lý n a n g mà nói huyền tiên h thánh chủ rõ ràng cũng là sửng sốt một chút dung mạo nàng đã hủy nhiều năm lấy khăn lụa gặp người vì chính là che khuất mặt xấu xí huyền nguyệt đã nhiều năm không có lấy xuống qua cái này khăn lụa huyền tiên h thánh chủ rung động rung động nói đồng thời đôi mắt đẹp cũng là nhìn về phía chung quanh đệ tử c á o lui bây giờ một bên lý t h i ê n t u y ê n cũng là vội vàng cung kính khoác tay dẫn dắt bên trong đại điện vô số đệ tử trưởng lão nhao nhao rời đi rất nhanh toàn bộ bên trong đại điện liền chỉ có huyền thiên thánh chủ cùng lý ngang hai người yến tĩnh bây giờ chẳng biết tại sao huyền thiên thánh chủ trái tim nhảy cực nhanh đối với nàng mà nói đây là nhiều năm trước tới nay đều tuyệt vô cận hữu chuyện lấy x u ố n g đi lý n a n g nhàn nhạt mở miệng ta chắc có biện pháp huyền thiên thánh chủ ngọc thủ nắm chặt cắn răng nói rất xấu lý n a n g níu nhữ mày lý mỗ từ đông hoang đi ra xâm nhập trung châu bạch k i n h y gì thậm chí cái kia tuyết t i ê t tử thậm chí là trung châu các đại thiên c h i tiểu nữ x ả o tráng người huyết thi khô lâu sớm đã không cảm thấy kinh ngạc cũng không sẽ có mảy may vợ sóng nếu là ngươi không muốn cũng không sao lý n a n g lần này vốn chính là, tiện tay mà làm, xem chính là một cái d u y vận tất nhiên huyền thiên thánh chủ không muốn hắn cũng sẽ không c ư ỡ n g cầu ta đã biết huyền thiên thánh chủ do dự một phen sau đó cuối cùng tay ngọc vung lên xoắt một trận gió lướt qua trên mặt hắn cái kia màu trắng khăn lụa chính là triệt để tiêu tan cái kia khăn lụa vốn là chính là lấy linh khí chế tác khăn lụa rút đi sau đó lộ ra huyền thiên thánh chủ toàn bộ mặt mũi tuy tại phía trên hai bên của nàng bên mặt có một đạo một đạo màu đen đường vân giống như một giọt một g ọ t màu đen chi nước mắt gập đền cực kỳ xấu xí chỉ bất quá nhưng vẫn là mơ hồ có thể dòm trước kia như vậy phong hoa tuyệt đại quả nhiên nàng là h chỉ u y t m có h h người sở thể cảm thấy gương mặt của nàng một cỗ cảm giác lạnh như băng c h u y ề n đến tí tách tí tách sau đó nàng chính là kinh ngạc nhìn thấy trên mặt của nàng lại là có một giọt một giọt màu đen giống như vết bẩn nước bình thường tích rơi xuống cái này huyền tiên h thánh chủ triệt để ngây ngẩn cả người bây giờ khuôn mặt của nàng trắng loan như ngọc giống như một tôn đến từ tiên cung hoàn mỹ pho tượng tinh đ i ê u ngọc trác phía trước những cái k i a đen nước mắt toàn bộ tiêu thất thay vào đó nhưng là b ă n g cơ da tuyết giống như thuế biến tân sinh mặt của nàng hình hai con ngươi đều là kinh thế vô song vì đương thời tuyệt đại chính là cái tia tuyết tiên tử cũng xa xa không bằng ta khôi phục uy một chương một trăm ba mươi lăm trung châu thánh tổ m ờ i tất cả đại thánh địa hạ chiến thư ta khôi phục bây giờ thánh chủ bên trong đại điện huyền thiên thánh chủ nhìn cách đó không xa mình trong gương triệt để t r ò n váng s ư ớ n g sờ tại chỗ mặt kính nữ tử xinh đẹp tuyệt đại một chỗ ngồi váy dài theo gió đ ô n g đưa có tơ vàng đường vần quanh quẩn khí chất siêu nhiên giống như thiên tiên lang trần nàng đưa tay ra s ờ một cái khuôn mặt của mình chính là nàng đã từng trải qua r u n g mạo c h ỉ bất quá theo bây giờ nàng càng ngày càng thành thục so với trước kia càng nhiều thêm mấy phần phong vận thành thục xinh đẹp không gì sánh được huyền thiên thánh chủ thân thể mề mại run nhẹ, nhẹ. cái này thật sự huyền thiên thánh chủ lẩm bẩm nói không thể tin phải biết cho dù tu đạo một đường đặt đến đ ỉ n h phong lại có thể nào triệt để chặt đức tự thân sở hữu cảm xúc cùng với nhân quả nữ nhân thiên tính thích trước diện húng chi là huyền thiên thánh chủ đã từng như vậy đông hoàng đệ nhất mỹ nhân mất đi dung mạo đối với nàng mà nói giống như ác ngộng giờ này khắc này huyền thiên thánh chủ mặt mũi tràn đầy không thể tin nàng thậm chí đang hoài nghi mình là đang nằm mơ qua đường này huyền thiên thánh chủ trung quy là phản ứng lại đây hết t h đều là thật không phải là n ộ n g nàng thật khôi phục mạo h u y ề n n g u y ệ t b á i tạ lý tiên nhân huyền tiên h thánh chủ đôi mắt đẹp vùng đỏ vừa muốn quỳ lạy lý ngang k h o á t tay h á o từ tốn ó i huyền tiên h thánh địa tại ta có ân lý mỗi làm việc có thủ thì giết có ân tất báo không cần quỳ lạy bây giờ thánh vô cực đã bị ta một kiếm chém giết đông hoang tất cả đại thánh địa nhau nhau thần phục huyền tiên h thánh địa lại không nguy cơ nghe được lý ngang mà nói một bên huyền thiên thánh chủ trong nháy mắt chính là phản ứng lại nàng ngọc thủ nhẹ nắm mấy bước đi tới nói khẽ tiên nhân đi sao lý ngang nhẹ gật đầu bây giờ tiếp tục lưu lại đông hoàng chỉ là lãng phí chúng ta thiên tư mà thôi bây giờ lý ngang cũng là vô bên hông từ hắn cái kia trên lưng dưỡng kiếm hồ bên trong một đoàn kim khí bay ra cái kia kim khí bên trong ẩn có kim long hư ảnh c h ậ m rãi xoay quanh cùng lý ngang trong lòng bàn tay khiến cho thiên địa biến hóa cực kỳ huyền diệu vật này ngươi có thể quen thuộc lý ngang v ấ n đạo cái này huyền thiên thánh chủ lại lần nữa h ã i nhiên đây là cái kia thánh vô cực phối hợp thánh long khí huyền thiên thánh chủ suy tư một phen sau đó không huyền nguyệt hiểu rõ cũng không nhiều dù sao cái kia thái hư tiên giới đối với chúng ta quá mức xa xôi chỉ biết là cái kia thánh long khí chi bên trong chân áp hẳn là tôn cổ dị thú bản thể chính là ở đó thái hư tiên giới cũng đều là một phương cự phép cấp bậc thần thú thánh vô cực có thể đi đến hôm nay một bước này nhờ vào đó vật đây là vận mệnh của hắn lý ngang nhẹ gật đầu v ú n g ngón tay một cái một đạo trí tôn huyết chính là lại lần nữa bay ra cùng cái kia phối hợp thánh long khí chậm rãi tư ơ n g dung lý ngang tay nâng thánh long khí giống như một tôn thánh long chi chủ thản nhiên nói bản tôn lấy tự thân huyết mạch chăn nuôi cái này thánh long chi khí có chỗ linh ngộ chờ ta đem hắn triệt để trưởng khống chính là tương lai phi thăng tới cái kia thái hư tiên giới cái này đều sẽ là ta một đại sắc chiêu Ta rời đi về sau ta mấy vị đại tử. Phải đó ạ lý ngang i chính là không tại nhiều lời nói trên lưng dưỡng kiếm hồ khe run lên một nhóm kim sắp kiếm quang bay ra hóa thành một đạo vạn trượng cầu vườn kiếm để n a n g hư không bên trên mà lý ngang nhưng là hai tay thả lỏng phía sau chân đạp kim khí mà đi mà huyền tiên thánh chủ nhưng là nhìn xem lý ngang như vậy b ó n g lưng tuyệt mỹ kinh thế trong mắt đẹp ẩn có một tí phức tạp t h ầ n sắc lý ngang đột phá chân thánh sau đó như vậy khí chất chính là ta đều ở trước mặt hắn dần dần sinh nhỏ bé cảm giác có lẽ hắn thật lấy trở thành trăm ngàn năm qua thứ nhất thành công phi thăng thái hư người của tiên giới a thời gian như gió trước mắt thời gian nửa tháng chính là thoáng một cái đã qua nửa tháng này thời gian lý ngang vẫn luôn là tại trụ sở của mình tu dưỡng n ừ n g bất kỳ tu luyện hoàn toàn là vương lỏng thể xác tinh thần ở trong đó lý thiên tuyên cùng với bạch khinh y dẻ b ọ n người đã từng đến nhà tới chơi nửa tháng sau lúc xế chiều lý ngang t i n h tọa một tòa trong đ ì n h viện uông trà tại bên cạnh hắn nhưng là nằm sấp một cái kim hoàng đại điệu cái kia đại điệu hình thể khổng lồ có chút lửa nhác hồng hộc t h ở phì phò lý ngang thân tử đúng lúc này một bóng người xinh đẹp cũng là từ xa xa bay tới dáng người như tiên chính là lý thiên tuyên cái kia lý thiên tuyên đi tới đình nghỉ mát trực tiếp lấy ra một phong kim sắc thư tín cung kính đưa tới lý n a n g trước mặt là trung châu thánh tộc gửi tới lý n a n g cầm qua cái kia thư tín thần thức đ ả o qua chính là dạ tộc gửi tới thư tín mấy ngày sau trung châu dạ tộc vương nữ đêm hy sẽ buông xuống đông hoàng dẫn dắt lý ngang đi tới trung châu dạ tộc trở thành dạ tộc khách khanh sớm thông báo một chút vương nữ tự mình tới ha ha ngược lại là coi trọng lý mẫu bây giờ một bên lý thiền t u y ê n trầm mặc phúc chốc trận ngữ khí có chút không tốt đạo trừ cái đó ra còn một sự kiện bắc hoàng nam hoàng hết thệ có hơn ba mươi cái thánh địa cùng nhau hướng ta đông hoàng hạ chiến thư nói là ta đông hoàng giết hắn hai đại hoàng vực đệ tử vô số không chết không thôi Bác nếu như g ta đông hoang tất cả đại thánh địa chạy trốn bác hoang cùng với nam hoang người sẽ san bằng đông hoang quét ngang ta đông hoang tất cả vương triệu tâm môn khiến cho đông hoang hóa thành một mảnh huyết tính trí điểm lý thiện tuyên tâm thanh cũng là có chút run rẩy có thể nói tin tức này một khi chuyển ra triệt để chính là tại toàn bộ đông hoang đưa tới sóng to gió lớn không giống với trước đây thánh vô cực thánh vô cực tuy phát rộ thế nhưng là dù sao vẫn là đông hoang người mà lần này khác biệt bắc hoang cùng với nam hoang hai đại hoang vực vốn chính là tứ đại hoang vực bên trong cường đại nhất hai đại hoang vực bây giờ cái này hai đại hoang vực liên thủ đối với đông hoang mà nói cái này sẽ là sinh tử tồn vong một trận chiến lý thiền tuyên đôi mắt đẹp nhìn về phía lý ngang mở miệng hỏi trước mắt đông hoang tất cả đại thánh địa lấy huyền thiên thánh địa cầm đầu là đi hay ở như thế nào quyết đoán bây giờ ngươi là chân chính đông hoang tri chủ thánh chủ đại nhân nói toàn bộ nghe lời ngươi a lý ngang nghe vậy biểu lộ đạm nhiên phong k i n h vân đ ạ m sau đó nói một bầy kiến hôi mà thôi phân phó tất cả đại thánh địa không cần kinh hoàng quyết chiến hôm đó tất cả đại thánh địa chỉ cần phái người tới quan chiến liền có thể lý m ỗ sẽ cho bắc h o a n g cùng với nam h o a n g tất cả đại thánh địa c h i chủ chuẩn bị một phần hậu lễ quy một chương một trăm ba mươi sáu đến từ trung châu vương nữ lên thuyền một uống bắc h o a n g nam h o a n g hai đại h o a n g vực sừng sững trăm ngàn năm tại tứ đại h o a n g vực bên trong chỉ có bắc h o a n g cùng với nam h o a n g cường đại nhất không giống với đông hoàng vẹn vẹn nắm giữ tám đại thánh địa bắc hoàng cùng với nam hoàng thánh địa vô số trong đó nắm giữ thiên thánh cường giả c h ấ n giữ thánh địa càng là trường trên trăm số có thể nói nam h o a n g cùng với bắc h o a n g bất luận cái gì một đại đ ỉ n h tiêm thánh địa xuất thủ đều sẽ là rung động toàn bộ tứ đại hoang vực mà bây giờ nam h o a n g cùng với bắc h o a n g phát ra tin tức muốn cùng đông h o a n g quyết nhất tử chiến không chết không thôi một tuần sau nam h o a n g cùng với bắc h o a n g tất cả đại thánh địa sẽ trực tiếp vô xuống đông h o a n g một đường quét ngang như vậy tin tức một khi sau khi truyền ra chính là triệt để dẫn nổ toàn bộ thiên huyền đại lục k á c mấy đại hoang vực thậm chí là trung châu các đại tô môn cũng là vô cùng kinh ngạc phải biết tứ đại hoang vực tồn tại trăm ngàn năm chưa bao giờ có như thế lớn như vậy chiến không thiếu trung châu tông môn người ngờ tới trận này tam đại hoang vực quyết chiến rất có thể khiến cho đông hoang hoàn toàn chết đi đến mức từ nay về sau chỉ còn lại tam đại hoang vực vô luận như thế nào một lần này đông hoang quyết chiến sẽ là thiên huyền đại lục từ trước tới nay khổng lồ nhất một lần chiến tranh t r ừ n g trên trăm tên i thiên thánh cường giả bung xuống không thể làm không rung động thậm chí ở đó quyết chiến này còn chưa tới đến tử tế nam hoang bắc hoang tây hoang một chút cũng không tham chiến cỡ nhỏ thánh địa vương triều tông môn thậm chí là trung châu các đại tô n g môn thậm chí viễn cổ thánh cực người cũng là bắt đầu hướng về đông hoang bên này tụ đến nhân khí sôi trào chuẩn bị chứng kiến trận này đông hoang hủy diệt chi chiến vô số bóng người bung xuống đến đông hoang biên giới bên ngoài bình nguyên sơn mạch trên hải đảo nam hoang cùng với bắc hoang lần này liên thủ xem ra là quyết tâm muốn đem đông hoang hủy diệt ra lý tiên nhân từ đông hoang đi ra một đường quét ngang chính xác cực kỳ l o a mắt chỉ bất quá cái kê hai đại hoang vực chừng trên trăm vị thiên thánh cử giả tùy ý lý tiên nhân thủ đoạn nhiều hơn nữa lần này chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp một ngọn núi phía trên lần này chạy đến quan chiến đông hoang tông môn đệ tử trưởng lão nhìn xem chỗ xa kia đông hoang cương vực từ t ô n nói thời gian một tuần trước mắt l i ề n qua dựa theo hai đại hoang vực làm xuống chiến thư bên trên thời gian hôm nay chính là đông hoang cùng nam hoang bắc hoang hai đại hoang vực thời điểm quyết chiến chỉ b ấ t quá đem so sánh khác mấy đại hoang vực cùng với trung châu lửa nóng bầu không khí đông hoang bên này nhưng là cực kỳ yên tĩnh đông hoang tất cả đại thánh địa tông môn phản phát không có phát sinh gì cả đồng dạo huyền t i ê n thánh đ i ệ đệ nhất thánh đ i ệ bên trong thánh điện không khí ngột nạn bây giờ theo quyết chiến sắp mở ra mà đông hoang lại lấy huyền thiên thánh địa cầm đầu giờ phút này thánh chủ bên trong đại điện cũng sẽ hội tụ tuyết tiên t ử các cái khác mấy đại thánh địa thánh chủ lý n a n g thần tử có một người tự xưng là ngươi bằng hữu cũ đang tại ta thánh địa quý khách điện đâu nhưng vào lúc này một vị huyền thiên thánh địa t r ư ở n g lão bây giờ cũng là vội vàng đi đến trong thánh điện kính đạo bằng hữu cũ lý n a n g cùng với bên cạnh huyền thiên thánh lý thiên tuyên b ọ n người đều là có chút nghi hoặc trường lão kêu đồng dạng cũng là có nói nàng cũng không có nhiều lời chỉ nói là đến từ trung châu là một cái vương nữ vương nữ nghe được trưởng lão kia mà nói một bên trắng nhẹ áo lý thiền tuyên cũng là nguyên bản đạm bạc như nước trong mắt đẹp tận có một tí ba đậu nói đến đây trưởng lão kia biểu lộ cũng là hiện ra một vòng cẩn thận sau đó nói người kia k h í tức nhìn như phổ thông cứu cấp nắm lấy bước vào ta đông hoang cấm địa trận pháp như dẫm trên đất bằng nếu không phải nàng h i â n thân chúng ta hoàn toàn cũng không phát hiện được sự tồn tại của người này bây giờ lý ngang mới chợt hiểu ra tựa hồ đã biết người đến thân phận sau đó đột nhiên hỏi thuyền của ta chuẩn bị xong chưa huyền thiên thánh địa trưởng lão cung tình nói đã chuẩn bị xong thần tử điện hạ có thể tùy thời xuất hành lý ngang nhẹ gật đầu nói người đến nếu là ta bằng hữu cũ liền mời nàng tới trên thuyền cùng ta uống vài chén rượu a đến nỗi các người những người khác dựa theo lý mộ phía trước nói xử lý liền có thể lý ngang nói xong chính là trực tiếp từng bước từng bước rời đi thánh chủ đại điện chỉ còn lại bên trong đại điện mậm bức đám người cái này lý tiên nhân đến cùng làm cái gì mọi người tại đây không hiểu ra sao bây giờ nam h o a n g bắc h o a n g tất cả đại t h á n h điện đã tới đông h o a n g biên giới bên ngoài nếu như hôm nay mặt trời lặn phía trước đông h o a n g không h n g chiến nam hoàng bắc hoàng liền muốn huyết đổ quét ngang toàn bộ đông hoàng bây giờ tất cả đại thánh địa c h i chủ hội tụ ở đây chính là đang đợi lý ngang dẫn dắt bọn họ cùng cái t i ê nam n hoang bắc hoang quyết nhất từ chiến không nghĩ tới lúc này lý ngang vẫn còn có tâm tư uống rượu cuối cùng huyền thiên thánh chủ cũng là bất đắc di giang tay ra sau đó nói tất nhiên lý ngang nói để chúng ta không chuẩn bị chiến đi quan chiến liền có thể bây giờ chúng ta có thể làm cũng chỉ có đi quan chiến đông hoang biên giới khu vực quỷ dị yên tĩnh đông hoang biên giới là một mảnh chừng trăm ngàn dặm bình nguyên cùng với một đầu m ê n mông giang hà chỉ bất quá bây giờ vùng bình nguyên kia t r u n g quanh nhưng là vô cùng trống trải nhưng mà hội tụ ở t r u n g quanh vô số khác thánh địa cùng với trung châu các đại tông môn thế lực người nhưng là hết sức rõ ràng không bao lâu phiến bình nguyên này sẽ biến thành bình nguyên màu máu mảnh này giang hà sẽ biến thành huyết tinh dòng sông nam hoang bắc hoang người đến vào thời khắc này đông hoang biên giới ngoại vi vô số quan chiến người cũng là buộc phát ra một tiếng một tiếng kinh hô nhưng nhìn hư không từ cái này phía bắc như có mây đen đánh tới chỉ bất quá nếu là nhìn kỹ mới có thể phát hiện những cái kia mây đen vậy mà chính là một đạo một bóng người những bóng người kia thân mang trường bảo ngự a không mà đi giống như chúng thần vông xuống mà ở đó chân trời phân cối nhưng là có cái này đến cái khác phi thuyền mười cái một trăm một ngàn chừng hơn ngàn phi thuyền bao phủ đ ư ợ c không vông xuống đông hoang như vậy t r à n diện khiến cho tại chỗ vô số cho dù là trung châu người cũng là chấn động không gì sánh nổi cái này chính là nam hoang cùng bắc hoang thánh địa người sao m ê n ngông như vậy thật coi thế hiếm thấy a quá mạnh mẽ quá mạnh như vậy chiến trận chính là ta trung châu chỉ sợ cũng chỉ có viễn cổ thánh t ộ c xuất thủ mới có thể ngăn cản a xoẹ xẹt ngay tại sau m ộ t khắc hư không bị x é nứt một đạo cực lớn đen như mực vết rách nổi lên đám người nghiêng nhìn chỉ có thể nhìn thấy cái kia hư không bên trên cực lớn vết rách t r ừ n g trăm ngàn trượng vết rách bên trong ẩn có kim khí bốc lên cái này là không gian nứt có thiên thánh cấp bậc cường giả xé rách hư không cước ép buông xuống đến phiến thiên đ ị a n à y vô số người quan chiến trận mắt hốc mổm hãi nhiên mặt trời sau đó chính là nhìn thấy theo trong cái khe kia vô số kim khí bộc phát một đạo một đạo thân mang bạch b à o tắm rửa kim khí thân ảnh chính là từ cái này vết rách bên trong chậm rãi rơi xuống đứng ở hư không biến trên t r ừ n g trăm người những người kia khí tức vô cùng hùng hậu một khi xuất hiện khiến cho trong vòng n h ì n dặm hư không biến hóa phảng phất thiên địa cũng là bối cảnh của bọn hắn tấm đồng dạng chính là bắc hoang nam hoang các đại đỉnh tiêm thánh địa c h i chủ thiên thánh cờ ư n giả g phải biết hơn một trăm vị thiên thánh cờ giả cùng nhau bông xuống trang diện như vậy nên đến cỡ nào rung động uy một chương một trăm ba mươi bảy trong thuyền người kim ý nữ trong huyết hồn hơn một trăm vị thiên thánh cường giả trực tiếp buông xuống bây giờ vô số quan chiến người cũng là mặt mũi tràn đầy rung động ngập trời nhiều như thế thánh địa c h i chủ cùng nhau xuất thủ trang diện như vậy giản là ngàn năm hiếm thấy a xem ra cái này nam hoang bác hoang hai đại hoang vực thế tất yếu lấy thủ đoạn đâm máu vì bọn họ mấy đại thánh địa bị lý tiên nhân giết chết thần tử thánh tử báo thù a đám người nghị luận bên trong cái kia trăm vị thiên thánh cường giả vẫn như cũ xé rách hư không đi thẳng tới đông hoang biên giới khu vực thiên địa cũng là phảng phất phụ trợ không được những ngày này thánh cường giả vì năng ở đó phía dưới phía trên vùng bình nguyên mặt đất một hồi đột nhiên rung động lại là đ ạ nước n ra một đạo một vết nước lâm vào dưới mặt đất trên trong tên thiên thánh bên trong cầm đầu vì một nam một nữ nam tử một bộ trường bảo màu và nóng hoàng kim đường vân khắc ấn lưu t r u y ề n đầu đội kim vũ sâu trong ánh mắt ẩn có tiên khí bước lên một mắt chi h uy khiến cho hư không cũng là nổ tung bắc hoang vạn sinh thánh địa thánh chủ tân vạn sinh lúc trước lý ngang giết bắc hoang đệ nhất t i ê n tiêu triệu ngân khải chính là hắn ái đồ mà tại bên t h n h hắn nhưng là nam hoang linh thiên thánh địa thánh chủ linh tịch tiên tử một chỗ ngồi thanh sắc váy dài thanh lanh t u y ệ t diễm cực mỹ lạ thường ở tại bóng hình x i n h đẹp chung quanh có thanh sắc linh khí không ngừng lấp lóe giống như tiên tử hai người này chính là riêng phần mình chỗ hoang vực người mạnh nhất bây giờ t ầ n vạn sinh cũng là ánh mắt liếc nhìn chung quanh trong ánh mắt có chùm tia sáng kim sắc bay ra chỗ coi như chỗ lại là trong nháy mắt c h n b ù i một mảnh trăm rằm mặt biển cũng là trong nháy mắt bốc hơi chỉ bất quá tần vạn sinh liếc nhìn một vòng nhưng là cũng không có nhìn thấy đông hoang đám người phía trước đông hoang biên giới chung quanh vô cùng chống trải đông hoang bọn trốn nhắc không dám ưng chiến tần vạn sinh ngữ khí hờ hưng nói Một bây giờ ở đó vô số nam hoang bắc hoang tất cả đại thánh địa trước mặt mọi người chính là đông hoang biên giới chỉ bất quá nhưng là căn bản không có nhìn thấy đông hoang mấy đại thánh địa đến đây ứng chiến chỉ có thể nhìn thấy ở đó phía trước nơi xa một mảnh cực kỳ an tĩnh dòng sông phía trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ chậm rãi bay tới an tính trên mặt sông chỉ có chiếc thuyền nhỏ này phá lệ bắt mắt cái kia trên thuyền gỗ vẹn vẹn có hai thân ảnh trong đó một thân ảnh đầu đội mũ r ơ m thâm thúy đến cực điểm thấy không rõ khuôn mặt chỉ là tại an tính thả câu trong bầu chi cá xa xôi nhìn lại thân thể m ở nhạt nhìn qua cực kỳ phổ thông tại bên cạnh hắn nhưng là một cái màu đỏ hồ lô nhỏ phá lệ bắt mắt phản phất như là một cái bình thường nhà đỏ đang câu cá đ ồ n dạng cái này là một cái câu cá người này không biết ở đây một hồi muốn phát sinh cái gì không lòng can đảm cũng quá lớn d á m ở nơi này câu cá cái này tâm cũng quá lớn a bất quá hắn dùng để trở mồi câu cái kia h ồ lô màu đỏ ngược lại là có chút ý tứ trong đám người xì x à o bàn tán trong đám người xì x à o bàn tán mà trên thuyền lều nhỏ bên trong nhưng là có một vị tuyệt mỹ nữ tử một c h â u ngồi kim bảo nữ tử kia thần tình lạnh nhạt giơ tay nhấp chân hiển thị rõ thiên t i ê n khí chất dạ dạ hy vương nữ nàng nàng như thế nào trên thuyền đây rốt cuộc là sao chuyện bây giờ tuy cái kia nam hoàng bác hoàng tất cả đại thánh địa người n h ì n không được trên thuyền kia nữ tử nhưng mà tại chỗ một chút trung châu thế lực t ô n g môn rõ ràng đem nữ tử kia nhận ra được biểu lộ vô cùng rung động không thể tin dạ hi vương nữ vì hiện nay dạ tộc vương nữ thiên huyền đại lục đệ nhất thiên tiêu thể nội chạy sôi đế huyết thiên thánh tu vi cự ly này ngươi là tộc ta k h á c h h à n h sau đó ta có thể bảo vệ ngươi không chết đến nỗi ngươi đông hoang khắc người không liên quan gì đến ta bây giờ trên thuyền dạ hi cũng là uống một hốc rượu trầm rãi nói m ạ n thuyền lý ngang cười nhạt một tiếng ngưng thị mặt sông bất quá chỉ là một chút người đã chết tôi lúc này tân b ạ n sinh thân phía sau một vị bắc hoang thánh chủ nhìn xem sông tia trên mặt t u y ể n nhỏ h ờ hứng mở miệng câu cá ngươi có thể nhìn thấy chung quanh nơi này có những người khác lý ngang không nói lớn mật thánh chủ kia nhướng mày ta vì một đại thánh địa c h i chủ hướng ngươi t r a hỏi dám không đáp nhìn ta một trưởng đánh chết ngươi cái này không biết phải trái đông hoang người người thánh chủ kia cười lạnh một tiếng đại thủ r ố i ra cách không đánh tới chỉ bất quá còn chưa chờ cái kia trưởng lực rơi xuống ồn ào bản tôn đang câu cá cũng là ngươi có thể đánh nhiễu đã như vậy ngươi tới làm mồi câu lý n a n g nhướng mày đại thủ r ố i ra vỗ mặt sông ba lấy lý ngang làm hành tâm toàn bộ chăm dặm mặt sông cũng là run lên bần bật ưu tiên ra bình t ĩ n h mặt sông nhắc lên kinh đảo hải lãng một đạo một đạo g ầ n sóng không ngừng quyết tán chừng chín mươi chín đạo có nước bay thẳng hư không giống như trong nước giao lòng đồng dạng chỉ có lý ngang chỗ cái kia thường nhỏ t i ế n t ĩ n h lạ thường theo lý ngang một trường rơi xuống bên cạnh hắn huyết hổ lô tựa hồ có cảm ứng phát giác lý ngang sợ ý b ỗ n nhiên run lên một đạo huyết đoàn trực tiếp từ cái này trong hổ lô bay ra trên hư không vạch ra một đạo vết máu tốc độ cực nhanh trực tiếp đem người thánh chủ kia trưởng lực xuyên phá x o á t cuối cùng cái kia huyết đoàn lại là giống như lưới đánh cá đồng d ạ n g trực tiếp đem cái kia mới vừa xuất thủ thánh chủ gói chắc chắn cái này người thánh chủ kia vẻ mặt nhăn nhó chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết quần q u ư n không tốt ngay tại hắn kêu t h ả m vừa mới truyền tới trong nháy mắt ba người thánh chủ kia lại là tại huyết đoàn trong bao trực tiếp nổ tung nổ thành một đám mưa máu thậm chí ngay cả nguyên thần cũng chưa từng lưu lại phảng phất nhân gian căn bản không có người này đồng dạo thu lúc này chỉ nghe lý ngang nhàn nhạt một lời người thánh chủ kia biến thành huyết khí chính là trực tiếp từ cái kia hư không bên trên chậm dài hướng về lý ngang bay tới cuối cùng rơi vào lý ngang trong tay huyết hổ lô bên trong l i ê n phăng phất lý ngang tại thả câu mà cái kia bắc hoang thánh chủ vẹn vẹn hắn một cái mồi câu thôi toàn trường tại thời khắc này c h ế t để nổ tung cái này đây là cái gì thủ đoạn một vị thiên thánh cường giả cứ như vậy chứ ba đem thiên thánh cường giả xem như mồi câu không chỉ có là cái kia bắc hoang biên giới chung quanh quan chiến người lần này tất cả hạ xuống nam hoang bắc hoang hai đại hoang vực vô số thánh địa chi chủ cũng là không nhịn được t r ư ờ n g tó mắt n g ư ơ i n g ư ơ i chính là lý n g ư ơ i là lý tiên nhân giờ khắc này bác hoang thánh chủ bên trong cầm đầu tần vạn sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn thẳng trên thuyền lý ngang lý ngang nhẹ gật đầu không sai là ta n g ư ơ i nếu biết ta đại danh còn dám đến nhà tới chiến cái kia n g ư ơ i chết lý ngang ngữ khí bình thản từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn cái k i a tần vạn sinh một mắt chỉ là tại an tĩnh câu cá thôi chỉ bất quá theo lý n a n g t h i âm rơi xuống cái tia huyết hổ lô bên trong lại lần nữa một đoàn huyết khí bay ra sau đó đem cái kia giữa không trùng tân vạn sinh đầu người bao khỏa chắc chắn không tân vạn sinh kinh hai môn nước ánh mắt nhìn thẳng l ý ngang trên thuyền cái kia huyết hồ lô h ã i nhiên ngập trời nói thiên thiên bảo người có thiên bảo cái này thiên nhân nhiễu ba ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt cái kia bắc hoa người n g mạnh nhất một đời đỉnh tiêm thiên thánh đầu người trực tiếp nổ t u n g chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu từ trên trời g á n xuống bình một tiếng rơi vào mặt sông cái này lần này Chính là lý ngang bên cạnh giả hy, cũng được hy, nhịn không ngang bên là lý là giả đôi m ắ thời đẹp biến nổi. t ậ t kinh n g ư khắc đoạn A. Quy m h hoang hoang này g lý ngang vẫn là tĩnh tọa thuyền gỗ nhỏ phía trên một bên thả câu một bên nhẹ nhàng vung tay lên đem cái kia giữa không trung tần vạn sinh hóa thành t i n h lực đều nhận được huyết hổ lô bên trong bịch toàn trường nổ tung nếu như nói lúc trước lý ngang thả câu mặt hồ lấy vị kia thiên thánh cường giả hóa thành ngư nhân phất tay tuân h sát chỉ có thể coi là làm lý ngang kinh thiên thần t h ô n g nhường đám người cảm thấy rung động nhưng mà bây giờ theo cái kia có thể xưng một đời vô địch tần vạn sinh lại là bị lý ngang thả ra một đạo huyết khí trực tiếp tại chỗ gạt bỏ h ư không bên trên chừng vào người t r i t để kinh hãi con người phóng đại mặt mũi tràn đầy không thể tin hô hấp gấp gáp an tính quỷ dị tuy cái kia hư không bên trên vô số thánh địa c h i chủ chính là thiên thánh tu vi một đời trí cường chỉ bất quá chính là lấy tâm tính của bọn hắn giờ này khắc này nhường nhiên là ngăn không được cơ thể bỗng nhiên run r u dày một cố khí lạnh từ đám bọn hắn dưới chân hướng về trên đầu bước lên tân vạn sinh liền cái này chết bây giờ không thánh chủ đại nhân bây giờ cái kia vạn sinh thánh địa vô số đ ệ tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng t ê u gen không thể tin được không có khả năng ta thánh địa tri chủ ngang dọc đương thời cọ bước vào trung châu cùng vô thượng đại giáo cao nhân luận đạo đã từng một người quét ngang vạn dặm trên cánh đồng hoang ngàn thu tộc một đêm huyết đồ vào người ta thánh chủ đương thời vô địch cái này làm sao có thể càng thêm s ử s ờ thuộc về cái kia tần vạn sinh thân cái khác nam hoang chi chủ linh tịch t i ê n tử bây giờ linh tịch t i ê n tử thân thể mềm mại cứng ngắc thời gian cũng là giống như tạm dừng đồng dạng tần vạn sinh chết cái này sao có thể phải biết cái kia tần vạn sinh cùng nàng như thế tu luyện trăm năm cuối cùng trở thành một đại hoang vực chi chủ kết quả một người sống sờ sờ trực tiếp ở trước mặt nàng đầu người trong nháy mắt nổ tung hóa thành một cỗ thi thể không đầu liền một tia nguyên thần cũng chưa từng lưu lại một m à n này có thể nào không rung động ha ha bây giờ cái tia linh tịch tiên tử đôi mắt đẹp nhìn về phía lý ngang bên cạnh huyết sắc kia hồ lô chỉ cảm thấy một hồi tê cả ra đầu đó là thiên bảo nghe đồn thiên bảo cho dù là tại trung châu các đại viễn cổ gia tộc đều đủ để bị xem như chấn tộc chi bảo hán làm sao có thể có thiên bảo linh tịch tiên tử đôi mắt đẹp đống nhiên biến hóa gương mặt xinh đẹp lúc thì trắng lúc thì xanh lý tiên nhân tu vi quá mức ngập trời trong nháy mắt có thể giết t h i ê n thánh ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn lui cái kia linh tịch tiên tử dù sao vì một đại hoang khí chất xuất t r ầ n đồng thời cũng không phải đồn đốc dưới mắt nói lui liền lui không chút do dự bây giờ linh tịch tiên tử cũng là gương mặt xinh đẹp biến hóa hướng về phía trên mặt sông tiểu nhân lý ngang hơi hơi không người ha ha là chúng ta đ ụ không biết tiên nhân thần thông thứ nay về sau ta nam hoang nhìn thấy đông hoang người nhất định lấy lễ để tiếp đón tuyệt không dám có chút treo chọc linh tịch lui trước nói xong linh tịch tiên tử xoay người rời đi tốc độ nhanh thậm chí ngay cả một bên chính mình thánh địa thần tử thánh tử cũng không k ị p quản lý ngang cùng trên thuyền nhàn nhạt lắc đầu lý m ô vốn là hôm nay cùng trên hồ thả câu nhàn hạ thoải mái các ngươi lại theo nhau mà đến muốn làm cho ta vào chỗ chết bây giờ muốn tới thì tới muốn đi thì đi Chớ đi linh tịch tiên tử nghe vậy kinh hãi biểu lộ xanh xám vô cùng vội vàng q u a y đầu kêu gen lý tiên nhân chúng ta nguyện ý n h ư ợ n bộ đều l à n ể tình ngươi thủ đoạn thông tiên phân thượng ta nam hoang bắc hoang tại chỗ thiên thánh nhiều đến trăm người nếu là thật sự cùng ngươi không chết không thôi huyết chiến tới cùng Chính liền à n g ư ơ c g thấy u đựng không dưới A. b thời khắc này lý ngang từng bước từng bước hành tẩu tại phía trên giang hà mỗi theo hắn một bước rơi xuống cái kia chăm rằng mặt sống cũng là nhấc lên ngập trời sóng biển vê n h vê n h tại lý ngang sau lưng tạo thành hai đầu màu đen cạn đạo giống như chân đạp dao long đào tới bây giờ khẽ quát một tiếng nghiêng nhìn hư không trong n g á y mắt nổ tung trên trời cao một đoá một đám mây sương ngủ kim khí bốc lên trong n g á y mắt toàn bộ vạn g i m hư không lại là đều hóa thành hoàng kim chi sắc thậm chí ngay cả mặt trời kia chi quang cũng là bị trực tiếp che lại cái này đây cũng là cái gì thần thông các đại hoang vực người n a o n a o rung động một nước nghe đồn có nhục thân đại thành giả đao khí kinh thiên tiệ tay chảo một cái liền có thể tiếp dẫn t h i ê n địa hóa thành ngập trời đao mang chỉ bất quá một trung châu láo giả cũng là lắc đầu cảm thán những thủ đoạn này thần thông lão phu cũng vẹn vẹn chính là nghe nói qua mà thôi a ngay tại một giây sau xoẹ xẹt từ cái này hư không bên trên vô số kim khí hội tụ đến cực điểm cuối cùng hóa thành một đạo kim sắc đao khí giống như kim dương hành không ven đường trong quá trình chính là cả kia châm giảm mặt sông cũng là bị triệt để chém ra triệt để bốc hơi hóa thành hai đoạn bày ra phương viên châm giảm lộ ra một đầu khô héo vết rách giống như bị thiên thần chảy qua đồng dạng đao mang những nơi đi qua đều trời đất sụp đổ hóa thành vô số to to nhỏ nhỏ không quy luật vực sâu những cái kia bốc hơi dòng nước hóa thành vô số sương mù bốc lên khiến cho cái kia phương viên trăm dặm giống như như tiên cảnh không tốt lý n a n g đạo này ngập trời đao khí bao phủ hư không mục tiêu chính là nam hoang cùng với bác hoang tất cả thánh chủ thần tử thủ bút thật lớn giờ khác này cái kia trên mặt sông dạ hy vương nữ cũng là trong mắt đẹp thoáng qua một vòng kinh ngạc hắn muốn một đao chi uy cuối cùng i a a m h o n bắt cái ả đ kiên h đ một t đạo kim sắc đao khí bao phủ hư không sau đó hung hăng rơi xuống đầy trời kim khí rơi xuống hư không cũng là phảng phất bị chém rách đồng dạng、không、ba cái k i a một đạo đao khí quá mức khổng lồ đang chạy trốn linh tịch tiên tử đã rời đi trăm ngàn dặm thế nhưng là lại vẫn trốn không thoát lý ngang vậy đao khí bao phủ phạm vi lý tiên nhân linh tịch tiên tử nguyện ý làm thị nữ của ngươi liệu ta một mạng Không ba nàng vô cùng hối hận tuyệt vọng tân văn sinh ngươi hại ta không cạn a vốn là ngươi bác hoang cùng đông hoang kết duyên rất sâu ta không dự định tham dự nếu không phải ngươi đáp ứng ta tương lai quét ngang đông hoang sau đó phân một nửa cương vực cùng ta nam h o a n g ta như thế nào lại xuất thủ kết quả ngược lại là cho ta nam h o a n g hoàn toàn chết đi ba một giây sau vô số kêu thảm têu rên im bặt mà dừng giữa không trung cái kia vô số phi thuyền vô số lăng không mà đi nam hoàng bác hoàng thánh chủ thần tử thánh tử toàn bộ đều là ở đó lý ngang một đạo ngập trời kim sắc đào khí bên trong nhục thân trôn vùi cuối cùng từng cái từng cái tại chỗ bốc hơi không còn sót lại chút gì một đ a o trôn vùi quy một chương một trăm ba mươi chín một ngụm đề khí ngươi cùng ta cuối cùng cũng có một trận chiến một đ a o trôn vùi trên bầu trời vô số phi thuyền nam hoang bắc hoang tất cả đại thánh địa chi chủ thân tử thánh tử nhao nhao liền như là từng cái từng cái bị đâm thủng bọn khí đồng dạng từng cái từng cái thư không tiêu thất một trăm một ngàn một vạn trong m h á y mắt lần này đến tất cả nam hoang bắc hoang người đều chôn vùi tại lý ngang một đào kia phía dưới toàn bộ đông hoang biên giới t r u n g quanh ẩn ẩn còn chuyển vang lấy cái kia vô số người tiêu thảm tiêu trên thanh â m bây giờ lý ngang giống như một tôn chân thần đồng dạng đứng ở hư không một chỗ ngồi trường bào màu xanh s ấ n t h ắ c cái kia thần tôn đồng dạng khí chất lý ngang biểu lộ từ đầu đến cuối cũng chưa từng có biến hóa chút nào liền phăng phất cái kia vô số thánh địa chi chủ đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một bảy kiến hôi mà thôi phong k i n h vân đạo đi lúc này lý ngang cúi đầu ngóng nhìn cái kia t r u n g quanh không ngừng phiêu tán huyết tinh chi khí những cái kia huyết khí toàn bộ đều là nam hoang b á t hoang tất cả đại thánh chủ biến thành đối với lý ngang huyết hồ lô tôi nói không thể nghi ngờ là tốt nhất chất dinh dưỡng xoe xẹt xoe xẹt giữa thiên địa một đạo một đạo huyết khí giống như huyết sắc dòng lũ đồng dạng hướng về lý ngang hội tụ mà đi cuối cùng toàn bộ đều là tiến nhập lý ngang máu trên tay trong hồ lô đến lúc này cả p h i ế thiên địa triệt để quy về yên tĩnh thậm chí ngay cả phía dưới kia dòng sông cũng là chưa từng nhiễm lên một tơ một hào tiên huyết quá rung động quá không thể tin n ơ i xa có vô số trung châu lần này đến đây quan chiến tông môn người mỗi cái đều là biểu lộ chấn động không gì sánh nổi không nhịn được cảm thán nhất là lý ngang thủ đoạn như thế cưới thuyền nhỏ mà đến thả câu trong nước cá lấy thiên thánh cường giả là mồi câu trong nháy mắt đa uy chôn vùi hai đại hoa ngực v và người hai đại thánh đ ị a càng nhiều vị thiên thánh cường giả vậy mà không ngăn nổi lý tiên nhân một đao chi uy quá kinh khủng nếu là ta tận mắt nhìn đến vô luận như thế nào ta đều không thể tin a vô số trung châu tông môn nhao, nhao cảm thán trận mắt hốt mồm mà những cái kia nguyên bản hộ tống bắc h o a n g nam h o a n g đến các đại tông môn thế lực nhưng là mỗi người cũng là biểu lộ vô cùng â m t r ầ m khó xử tới cực điểm bây giờ theo nam h o a n g bắc h o a n g tất cả đại thánh địa c h ô n bụi cái này hai đại h o a n g vực triệt đề xong lý tiên nhân vô địch giờ khắc này nơi xa đông h o a n g trong giới hạn vô số đông h o a n g thánh chủ cũng là buộc phát ra rung động thiên địa âm thanh vang vọng c i u thiên cho đến giờ phút này bọn hắn mới xem như cái gì gọi là vô địch chân chính phong khinh vân đạo mà không thiếu trung châu tông môn người Nhận ra lý Ngang bên ra Lý các ạ n h c h đại ó không xa d trung từng cái, từng cái lộ tôn kính, vừa nhàng Tựa hồ a h i ệ đám ư ờ i đừng rêu rao. châu tông môn người lúc này mới tối h lui mà giờ k h ắ c này chỗ xa kia một ngọn núi phía trên huyền thiên thánh chủ cũng là đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lý ngang vội văng hỏi lý ngang người muốn đi sao lý ngang hai tay thả lòng phía sau đem cái kia huyết hổ lô treo ở trên lưng nghiêng nhìn nơi xa hư không lạnh nhạt nói là muốn rời đi bây giờ hai đại hoang vực thánh địa bị tà giết hết thứ này về sau đông h o à n g không uy hiếm nữa ta có thể bảo hộ các ngươi nhất thời lại không cách nào bảo hộ các ngươi một thế về sau như thế nào còn phải xem chính các ngươi nghe được lý ngang rời đi cái tia huyền thiên thánh chủ trắng nhẹ áo bọn người cũng là biểu lộ phức tạp trong đó cái tia trắng nhẹ áo lý thiền tuyên hai người lại là hai mắt thường đỏ mọi loại không lớn chỉ có huyền thiên thánh chủ cuối cùng cũng là bất đắc di t h ở dài lý ngang nói xong chắc chính là không tại nhiều lời nói cùng cái tia một bên dạ hy hai người hóa thành hai đạo màu vàng lưu quang biến mất ở chân trời chỉ có đông hoang tất cả đại thánh địa người nao nhao ô m quyền không người đông hoang đ á n g người cùng tiễn lý tiên nhân cùng tiễn lý tiên nhân một tiếng một tiếng la lên đâm thẳng vân tiêu mà lý ngang cùng với dạ hy nhưng là một bước và dặm trong nháy mắt chính là đi thẳng đông hoang g i ớ i vực hướng về kia trung châu phương hướng bay đi đi đến một chỗ dạ hy bỗng nhiên mở miệng nói ta dạ thị vương tộc chuẩn bị thuê ngươi cho tộc ta bên trong thái thượng khách h a n h ngươi có thể tiếp nhận dạ hy một chỗ ngồi kìm n ó m lao v ù n vụt cùng hư không bên trên tóc dài phiêu tán như vậy vương nữ khí chất hiện thị rõ không thể nghi ngờ tuyệt diễm cùng thiên hạ bây giờ nàng nghĩ nghĩ tiếp tục nói thái thượng khách khanh tại tộc ta bên trong địa vị cấp cao ta giả tộc đã có trăm năm không có thuê qua thái thượng khách khanh lần trước thuê còn là một vị danh chấn thiên huyền đại lục ngụy đế cường giả ngươi nếu là đồng ý lấy thiên tư của ngươi đợi ta phi thăng thái hư tiên giới sau đó ta sẽ để cho ngươi trở thành tộc ta trưởng lão bây giờ nếu là có trung châu người tại chỗ nghe được giả hy mà nói e rằng vô số người sẽ trợn mắt h ố t m ồ m rung động một nước gia thị thanh tộc vì ngày hôm nay huyền đại lục đệ nhất viễn cổ gia tộc là chân chính thiên huyền đại lục tri chủ bất luận cái gì người mà có thể tiến vào giả thị thanh tộc trở thành một vị phổ thông khách khanh thống lĩnh cái kia liền sẽ vinh quang cùng thiên huyền đại lục lý ngang nghe vậy nhàn nhạt lắc đầu lý m ỗ tầm mắt không chỉ có riêng chính là giả tộc một vị trưởng lào a ta có thể tạm thời trở thành giả tộc khách khanh từ sau lúc đó ta liền muốn bắt đầu chuẩn bị đột phá đế cảnh thái hư t i ê n giới mới là lý m ỗ mục tiêu cuối cùng nhất chỉ bất quá có mấy lời lý ngang đương nhiên sẽ không nói rõ hắn chỉ là trợt vốn nói thái hư tiến giới người hiểu biết bao nhiêu nghe được thái hư tiến giới bốn chữ chính là dạ hy cũng là biểu lộ hơi có chút biến hóa mặt mũi tràn đầy hướng tới thái hư tiên giới mới thật sự là thượng giới căn cứ tộc ta bên trong lưu lại tin tức biết trong tiên giới thái hư chỉ là một trong số đó mà ta thiên huyền đại lục cuối cùng chỉ là thái hư tiên giới một cái không đáng chú ý hạ vị diện mà thôi thái hư tiên giới tự có thiên kiêu ngàn vạn nhưng cái kia toàn bộ đều là ngang dọc vũ trụ tiên tôn thiên nữ tiên tử giống như tiên giới mới biết vũ trụ minh mông thinh không vạn tộc huyền ả o dạ hy trong giọng nói cũng là có một vòng thở dài tựa hồ đối với cái kia vô tận đại đạo huyền n o cực kỳ chờ mong cùng với khống hiệu chúng ta những thứ này hạ vị diện người chỉ có ưu tú nhất người mới có cơ hội phi thăng thái hư t i ê n giới chỉ bất quá như vậy cơ hội quá xa vời trước kia tộc ta bên trong từng có một vị thiên kiêu may mắn bị cái kia tiên thổ tiếp dẫn tiên nữ nhìn chúng lực á p lúc đó một vị k h á c thanh lôi đế thành công phi thăng chỉ bất quá về sau cái kia thiên kiêu phi thăng bất quá một tháng hồn bài chính là bể nát rõ ràng ở đó thái hư t i ê n giới vẫn lạc bây giờ dạ hy vương nữ cũng là cực mỹ trên khuôn mặt hiện ra một vòng nặng nễ lần trước có người phi thăng thái hư tiến giới đã là trăm năm phía trước cái này mấy trăm năm quá huyền ảo đại lục lại không tân đế sinh ra trong cơ thể ta chạy xuôi tổ tiên đế huyết là cực kỳ có cơ hội người kia lý n a n g nghe vậy biểu lộ cũng là hơi có chút biến hóa thanh lôi đế lý n a n g một thân này truyền thừa chính là xuất từ thanh lôi đế t r i thủ lý n a n g bây giờ còn nhớ kỹ trước kia hắn thu được thanh lôi đế truyền thừa cái kia thanh lôi đế nói cho hắn biết trước đây thanh lôi đế yêu một vị tiên nữ vì cái kia tiên nữ giận dữ thậm chí không tiếp đối kháng người của tiên giới chỉ bất quá cuối cùng cái kia tiên nữ nhưng là lựa chọn một người khác phi thăng mà hắn cũng là rơi xuống cái tan xương nát thịt kết cục đúng lúc này dạ hy cũng là tiếp tục nói lần này gọi ngươi tới nguyên nhân kỳ thực cũng là ta muốn một vị giúp đỡ giúp đỡ lý ngang n g h i hoặc dạ hy gật đầu nói một tháng sau tại ta thánh giới một chỗ đại đế di tích mở ra di tích kia bên trong còn x ó t lại một đạo đế khí là đột phá đế cảnh mấu chốt ta như nhận được có thể trực tiếp đột phá đế cảnh phi thăng tiên giới khác mấy đại thánh tộc phế vật chính là nhận được đế khí cũng cả đ ờ i vô vọng thành đế ngược lại là phung phí của trời ngươi theo ta cùng nhau đi tới giúp ta nhận được đế khí đợi ta sau khi phi thăng ngươi chính là tộc ta bên trong thái thượng trưởng lão lý n a n g nghe vậy nhẹ gật đầu chỉ bất quá nội tâm nhưng là càng thán chỉ có thể có một người phi thăng t i ê n giới xem ra người ta cuối cùng cũng có một trận chiến aq một chương một trăm bốn mươi trẻ tuổi nhất thái thượng k h á c khanh dị nghị xem ra người ta cuối cùng một trận chiến a thật đến ngày đó ngươi nếu thật trở ngại ta phi thăng t i ê n giới nhưng là đừng trách lý mô đ a o không nhận người lý n a n g trong nội tâm thêm chút suy tư sau đó chính là không tại nhiều lời nói đi theo dạ hy hướng về trung châu bay đi nhanh chóng như vậy là không phi hành một bước và giảm kéo dài thời gian một tuần n g à y n à o sáng sớm theo thiên địa linh khí càng nồng đậm lý ngang cùng với dạ hy rốt cục đi tới trung châu phần cối u một mảnh vạn dặm trên mặt biển nghiêng nhìn hư không một đạo một đạo kim khí b ố c lên xuyên tấu h qua thần thức mơ hồ có thể thấy được cái k i a hư không bên trên lại là có một tòa một tòa vân tiêu bạo điện đứng lơ lửng trên không từng cỗ từng cỗ cực kỳ nồng nặc không gian lực lượng đang không ngừng lập lòe nơi này là cổ thành giới trước k i a tám vị đế cảnh cường giả cùng mở bây giờ là bắt đại viễn cổ thánh t ổ n sở tại chi đ i ệ bây giờ dạ hy nghiêng nhìn hư không ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên tại lý n a n g trước mặt một đạo không gian thật lớn vết rách chính là trực tiếp nổi lên một bước bước vào khí tức thiên địa thuận tiện giống như tiến nhập một cái thế giới mới đồng dạng linh khí thật nồng nặc bước vào cổ thánh giới sau đó lý ngang cũng là cực kỳ cảm thán trước đây hắn nhập môn trung châu chính là bị t r u n g châu như vậy đậm đà thiên địa linh khí rung động đến không nghĩ tới cái này cổ thánh giới bên trong linh khí so với cái kia trung châu còn phải mạnh hơn vô số lần chẳng thể trách cái này viễn cổ trong dân tộc thiên tiêu xuất hiện lớp, lớp vẹn vẹn cái này thiên địa linh khí chính là đã triệt để cùng bên ngoài kéo ra t r a lệch gia thị thánh tộc n a m ở toàn bộ cổ thánh giới trọng yếu nhất tri địa vô số lầu cắp nổi lên bốn phía kiến trúc mọc lên như rừng giống như hiểm cảnh đồng dạng vương n ữ điện hạ bây giờ lý ngang đi theo dạ hy trực tiếp bước vào dạ thị vương tộc quảng trường ở đó quảng trường phần cuối môn phía trước hai vị áo trắng nam tử lăng không màng ồ i khí tức bất phàm hai người này vậy mà toàn bộ đều là bước vào thánh cảnh hai người nhìn thấy dạ hy sau đó vô cùng cung kính không người nói sau đó ánh mắt đặt ở một bên lý ngang trên thân biểu lộ hơi có nghi hoặc phải biết trước mắt có tư cách nhập môn cổ thành giới ngoại trừ viễn cổ thánh tộc người bên ngoài l i ê n chỉ còn lại những cái kia trung châu vô thượng đại giáo c ừ đầu trừ cái đó ra vạn người căn bản không có tư cách đi tới nơi này cổ thành giới chỉ bất quá dù sao cũng là dạ hi vương nữ dẫn đầu phía dưới hai người tuy n g h i hoặc nhưng là cũng không có nhiều lời chỉ nói lục thị vương nữ tới trong tộc tìm ngài dạ hi nghe vậy bất đắc dĩ cười cười cô nàng này không hào hào tu luyện luôn yêu thích chạy loạn chờ ta tương lai phi thăng tiên giới sau đó nhìn còn có ai theo nàng lúc này dạ hi dừng một chút sau đó tiếp tục nói vị này là đông h o a n g lý ngang lý ngang bây giờ cái kia cửa ra vào hai vị nam tử cũng là biểu lộ cuối cùng có chút biến hóa đây chính là vị tia đông h o a n g lý tiên nhân lúc trước ở đó dị tộc trong cái khe thành công đồ long thậm chí xóa bỏ thiên vân tông thiếu chủ cùng với t r ư ở n g l ã o người dưới mắt hai vị nam tử biểu lộ từ trước đây nghi đã biến thành kinh ngạc trong giọng nói có vẻ tôn kính hiện lên dù sao lý ngang đông hoang người có thể bằng vào sức một mình ở đó đông hoang tích tri điệu thành thánh phóng nhãn cái này thiên huyền đại lục tại không hai người dưới mắt một vị trong đó hộ vệ cũng là hướng về phía lý ngang nói chỉ bất quá lý tiên nhân hôm đó ngươi tại dị tộc trong cái khe chém giết thiên vân tông thiếu chủ cùng với trưởng lão thiên vân tông chính là trung châu vô thượng đại giáo thiên vân trưởng giáo gần nhất vừa mới xuất quan chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ dạ hy nghe vậy nhàn nhạt, nhạt khoát tay áo bây giờ lý ngang đã là ta giả tộc thái thượng khách khanh chính là thiên vân trưởng giáo lại như thế nào còn dám hướng ta giả tộc muốn người không thành sau khi nói xong lý ngang hai người chính là trực tiếp tiến vào chủ điện bên trong chỉ còn lại hai vị kia hộ vệ mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem lý ngang hai người bóng lưng cực kỳ chấn động cái này thái thượng khách khanh vương nữ điện hạ không biết là đang nói đùa sao trước mắt trong tộc đỉnh tiêm khách khanh nhiều như vậy mỗi cái đều là thiên thánh cường giả trong đó một chút đỉnh tiêm giả nếu là đặt ở hoang vực đều đủ để trở thành một đại hoang vực c h i chủ cái này l ý tiên nhân tuy có chút thủ đoạn nhưng nếu là trực tiếp trở thành thái thượng khách khanh e rằng trong tộc một đám khách khanh sẽ có dị nghị a gia thị thanh tộc chủ điện cao lớn vô cùng vàng son lộng lẫy giống như thần điện đồng dạng bây giờ thân điện phân khối một đạo thân ảnh và nóng g ngồi cùng trên n g a i vàng nhắm mắt tính tu thân ảnh k i a kim khí bốc lên là vì thiên huyền c h i chủ đêm cổ đế thân ảnh k i a toàn thân kim quang mỗi phút mỗi giây t r u n g quanh thân thể đều có pháp tắc biến hóa phảng phất hắn cùng với chúng sinh độc lập siêu thoát ngàn vạn lại phảng phất hắn vì này phiến thiên địa duy nhất quy tắc mà tại hai bên nhưng là dạ tộc một đám trưởng lão khách khanh đều nơi này phụ vương tiến vào chủ điện bên trong dạ hy hướng về phía cái kia trên n g a i vàng dạ cổ đế hơi hơi không n ờ i sau đó nói lý n g n g tới a nghe được dạ hy mà nói thần điện chung quanh vô số khách khanh trường lão cũng là ánh mắt nhào nhào tụ đến rất là tò mò cái này vị trí tại dị tộc k h ẽ hở thành công đồ long lý tiên nhân đến cùng là thần thánh phương nào trần thánh bây giờ không ít người phát giác được lý ngang tu vi sau đó cũng là cực kỳ rung động cái này người này tuổi không qua cùng vương nữ giống nhau a tại hoang vực loại địa phương kia vậy mà có thể thành thánh cái này thật là khủng khiếp từ c h a ma xa xa lục tâm yên cũng là đôi mắt đẹp hướng về phía lý ngang nháy hai cái vung tay nhỏ xem như chào hỏi bây giờ đêm đó cổ đế cũng là nhìn lý ngang một mắt chật có chút khen ngợi nhẹ gật đầu không tệ là một cái đại tài lúc trước ta đã từng nói ai nếu là có thể chém giết cái kia dị tộc khe hở c h â n lòng ta thánh tộc chắc chắn ban thường tạo hóa nói đi muốn cái gì vào thời khắc này lý ngang bên cạnh dạ hy cũng là bỗng nhiên mở miệng phụ vương ta đã mời lý ngang vì ta dạ tộc thái thượng k h á c h h à n h đến lúc đó hắn sẽ theo ta cùng nhau tiến vào thành giới đế mộ một lời rơi xuống toàn trường yên lặng nhất là chung q u n h những cái kia dạ tộc khắc thanh giờ này khắc này cũng là mỗi cái biểu lộ bỗng nhiên biến hóa phải biết lần này đế mộ mở ra tranh đoạt sẽ là một vòng đế khí nhận được đế khí người có cơ hội trở thành vì trăm ngàn năm qua vị thứ nhất tân đế đế trong mộ càng là tạo hóa ngàn vạn mấy đại viễn cổ thành tộc người đều đưa cái này đế mộ chi tranh xem như là số mệnh c h i chiến có thể nói là trong tộc dốc hết tinh nguyện có thể đi tới không có chỗ nào mà không phải là trong tộc hạch tâm trường lão tiểu bối đến nôi khách khanh bên trong cũng chỉ có một người có thể hộ tống tham gia không nghĩ tới cái này một cái duy nhất danh l ệ lại còn bị một cái vừa mới đến lý ngang chiếm lấy rồi phải biết tại chỗ vô số k h á c h khanh vì một cơ hội duy nhất này đã đợi rất nhiều năm cái này e rằng có chút thỏa a bây giờ một ông lão vì dạ tộc bên trong chỗ ngồi k h á c h khanh ho nhẹ một tiếng cũng là ngữ khi có chút không tốt nói lý tiểu hữu đích thật là thiên huyền đại lục thiên tài khó gặp chỉ bất quá mấy đại viễn cổ thánh tộc bên trong so với hắn ưu tú tiểu bối vô số kể lý tiểu hữu bây giờ chân thánh tu vi còn cần rèn luyện một phen b ằ n g không mà nói chính là tiến vào đếm ộ chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành khác mấy đại thánh địa người trong miệng chi từ ca không sai chung quanh không thiếu khắc khanh con n n g đều là h a h a o g ậ ta đầu. đây quá. Chỉ h bất Mọi người n ở o nhao, nhao nghị luật l ú cùng Ngoài cửa. Một tiếng kêu rên, bây giờ cũng là chậm dãi chuyển đến. Cổ đế lại nhân. Con giờ là dãi lại cửa. chậm cổ ta, Một đế kêu bây Dạ với ta thiên vân tông trường lão nhao nhao chết tại cái này lý ngang trong tay xin vì ta thiên vân tông làm chủ q u y một chương một trăm bốn mươi mốt giết vô thượng tự đầu còn có ai muốn khiêu chiến lý mẫu thỉnh dạ cổ đế vì ta thiên vân tông làm chủ a lý ngang tiểu x u ấ t sinh này thủ đoạn tàn nhẫn nếu là lưu lại dạ tộc chắc chắn là một mối họa lớn a dạ tộc chủ điện bên ngoài một tiếng tiêu gen chuyến khắp trăm dặm khiến cho toàn bộ chủ điện trong nháy mắt thiên tĩnh ánh mắt chuyển hướng bên ngoài đại điện liền thấy ở đó hư không bên trên một đạo bạch b à o thân ảnh trong nháy mắt buông xuống từng bước từng bước hướng về chủ điện đ ặ t tới chính là trung châu vô thượng đại giáo cự đầu thiên vân trưởng giáo bây giờ nhìn thấy cái kia thiên vân trưởng giáo dạ hy cũng là mỹ mi c a o lại trầm giọng nói thiên vân trưởng giáo ở đây thánh giới ta giả tộc tuy cho các ngươi mấy đại vô thượng cự đầu tùy ý xuất nhập thánh giới quyền h ạ chỉ bất quá bây giờ tộc ta bên trong nghị sự người bỗng nhiên xông tới là có ý gì lạch、cảnh. ngay tại dạ hy vương nữ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt thiên vân trưởng giáo lại là trực tiếp ở đó đại điện bên trong quỳ xuống điên cuồng dập đầu nước mắt tuân đầy mặt dạ cổ đế đại nhân vương nữ đại nhân xin thứ cho ta bảo hộ tử suốt ruột nói cái kia thiên vân trưởng giáo cũng là trực chỉ lý ngang âm thanh r u n r ậ y khàn khàn nói chính là kẻ này ở đó dị tộc trong cái khe thừa dịp ta đại giáo không người trước hết giết ta ái tử thiên bắc nguyên lại giết tộc ta bên trong hai đại trưởng lào a còn ta thiên bắc nguyên thiên tính t i ệ n lương liền một con kiến đều không nỡ dẫm chết tính cách hắn tuần chân trên thế giới đơn giản không có so với hắn người càng hiền lành hơn kết quả vị này đông hoang lý tiên nhân lại là đem hắn sát hại ta thiên vân tông sáng tạo trăm năm vẫn luôn là lấy tám đại thánh tộc cầm đầu mỗi năm tiên cống chưa bao giờ vắng mặt ta còn xin các vị đại nhân không muốn bao che kẻ này để cho ta một kiếm mẫn ân c ử u bằng không ta tại chỗ tự tận ở này ra cổ đến ngay vậy cũng là có chút trầm mặc bây giờ cái kia thiên vân trường giáo điên cùng dập đầu nước mắt tuôn đầy mặt mảy may không thấy được một đời vô thượng cự đầu y nghiêm chỉ bất quá trong mơ hồ Từ cặp mắt cặp kia bây ê thiên n trong, nhưng là có thể nhìn Ngang. thể thấy một tia trực khí, chỉ là Lý có sắc Cái kia v giờ lý ngang cũng là biểu lộ bình tĩnh từ tốn nói trước đây ngày đó bắc nguyên mấy lần muốn làm cho ta vào chỗ chết thiên vân tông mấy đại trưởng lão thậm chí còn muốn huyết đồ ta đông hoang đám người có gì r ế t không được sự tính đi qua lý mô không có nói kiếm r ế t tới người thiên vân tông đã là lưu lại bà phần đường sống lý ngang bất đắc dĩ lắc đầu đáng tiếc ngươi không biết đủ a phụ lòng lý mộ hào ý thời khắc này lý ngang phong khinh vân đạm k h o á t tay áo nhìn thẳng phía dưới kia thiên vân t r ư ở n g giáo h ờ hứng mở miệng đã ngươi muốn báo thủ tới nhận lấy cái chết một lời rơi xuống nhưng là khiến cho chung quanh bên trong đại điện vô số vốn là không coi trọng lý ngang dạ tộc khách h à n h nhao nhao nhịn không được lắc đầu cái này lý ngang cũng quá vọng đi hắn bây giờ còn g vọng như vậy chính là ta dạ tộc muốn làm hắn giải vây cũng không có việc cớ dù sao cái kia thiên vân tông cũng là một đại vô thượng đại giáo nếu như dạ tộc cưỡng ép tre trở lý ngang sợ rằng sẽ khiến cho ta dạ tộc danh tiếng tổn hại đến thiên huyền đại luka bây giờ cái kia một bên lục tâm yên cũng là túm hi ống tay áo nhỏ giọng nói dạ hi tỉ cái này lý ngang không phải n g ư ờ i mang tới sao ngươi mau cứu hắn a cái kia thiên vân trưởng giáo tiên h thánh đình phong khoảng cách đế cảnh cũng xa Dạ hi cười cười nhìn về phía một bên lục tâm yên nói lên trưởng lão hai ngươi ngược lại là thật xứng lục tâm yên khuôn mặt đ ỏ lên túi đầu nhỏ giọng thì thầm ta nào có Dạ hi tỉ lại cầm tâm yên làm cho cười nói xong dạ hi chính là cười thần bí không nói chuyện chỉ là nhìn xem bên trong tòa đại điện kia lý ngang cùng với thiên vân trưởng giáo hai người l i ê n phảng p h ấ t không lo lắng chút nào lý ngang không phải cái k i a thiên v â n trưởng giáo đồng dạng tự tìm cái chết ngay tại một giây sau thiên v â n trưởng giáo biểu lộ phát lệnh sắc ý ngập trời thiên thánh tu vi buộc phát ra hóa thành một đoàn một đoàn kim khí bốn phía bay lên khiến cho chỗ xa kia trên ngai vàng dạ cổ đế cũng là không thể không nhớ mày vung tay lên hóa thành một vệt sáng đem toàn bộ chung quanh đại điện đám người bảo hộ chắc chắn lý ngang ngoại trừ con ta bên ngoài trung châu khác mấy đại vô thượng đại giáo thiếu chủ cũng đều là biến mất ở cái tia dị tộc trong cái khe như thế xem ra cũng toàn bộ đều là ngươi dê ta thiên vân trưởng giáo âm thanh lạnh lùng nói lý ngang hai tay đỡ ở sau lưng cười cười thiên vân trưởng giáo nói đùa lý mốt nhưng không có thủ đoạn như vậy thiên vân trưởng giáo cười lạnh một tiếng nói không sai thiếp ta một đ a o nói xong liền thấy cái kia thiên vân trưởng giáo cầm trong tay kim khí c h à o phong h o à i đ a o cách không một đ a o bổ tới nếu không phải là có đế cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n n ơ i này e rằng cái kia thiên vân trưởng giáo một đ a o liền là đủ chém rách hư không sâu kiến chi lực lý n a n g mặt không biểu tình thể nội tiên thể cựu truyền tri uy vận chuyển vẹn vẹn một quyền cách không manh ra giống như đạn pháo nổ tung đồng dạng trực tiếp đem cái k i a thiên vân trưởng giáo một đao chi vi đánh nát thật tốt thiên vân trưởng giáo giận quá thành cười thân hình k h é động cầm trong tay trường đao màu và nóng từng bước từng bước vừa tới lý tiên nhân ta quả nhiên không có đ o á n sai cái k i a dị tộc trong cái khe đại cơ duyên bị ngươi lấy được ngươi bây giờ nếu là giao ra những cái k i a đại cơ duyên để cho ta dừng tay cũng không phải là không có chút nào khả năng thiên vân trưởng giáo chữ chữ như tiếng s ố n đồng dạng thiên thánh cường giả huy áp càn quét hết thảy lý ngang nhưng là lắc đầu người sắp chết còn xem trọng cơ duyên gì đâu hào một cái phụ t ử tử hiếu lý mỗ liền tròn ngươi m ộ t tưởng n h ờ n g ư ơ i cùng c o n của ngươi đoàn tụ nghe được lý n a n g mà nói thiên vân trưởng giáo nổi giận ngập trời âm thanh cũng là có chút và mẹo bản thân hôm nay muốn đem ngươi triệt để x é rách đem ngươi nguyên thần cầm tù ngàn năm hung hăng dày vò lý n a n g hờ hững vỗ trên lưng dưỡng kiếm h ồ b ú n g n g ó n tay một cái một đạo thanh huyền kiếm khí chính là trực tiếp bắn ra xoẹt xẹt kiếm khí chung quanh chừng lôi minh lấp lóe bây giờ lý năng tiên thể k i u chuyện nhục thân đại thành trong nháy mắt thành kiếm có thể chấn áp thương h u n g hắn hôm nay là chân chính đế cảnh phía dưới vô đị Soát. một giây sau còn chưa chờ cái kia thiên vân trưởng giáo phản ứng lại lý ngang một kiếm k i a đã là hướng về hắn đổ ngang mà đến tốc độ quá nhanh cái này đây là cái gì bây giờ cái kia thiên vân trưởng giáo tựa hồ là phát giác cái kia một đạo nhìn như phổ thông kiếm khí bên trong uy lực biểu lộ cũng là thay đổi trắng bệnh vô cùng không tốt một giây sau cái kia thiên vân trưởng giáo cũng là vội vàng vung tay lên lấy ra một cái bảo mệnh linh bảo bảo vệ quanh thân đó là một cái áo giáp màu và nóng vì hắn thiên vân tông bảo vật chấn tông kim lân thánh khải xoẹ xẹt cuối cùng tiếng mang trận lõi lên liền thấy cái kia kim lân thánh khải cũng là che đứt gãy khiến cho thiên vân trưởng giáo kêu dền một tiếng n h ì n không được sợ hãi t h á n p h ụ đầu đầy mồ hôi lạnh còn tốt ta dùng cái này bảo vệ quanh thân lưu lại một cái mạng a người này có thần thông khó lường chi thuật vẫn là đi trước thì tốt hơn thù này tạm thời là báo không được mạng nhỏ quan trọng nhi tử không có, có thể tái sinh ta chết đi ai sinh ta thiên vân trưởng giáo nói xong quay người một cái bật lên chính là chuẩn bị rời đi nhưng là nhìn thấy toàn bộ bên trong đại điện vô số người cũng là biểu lộ cực kỳ kinh ngạc rung động nhìn xem hắn cái này bọn hắn vì cái gì nhìn như vậy ta không tốt thiên vân trưởng giáo túi đầu xem xét l ô n g ngực của hắn lại là đã nứt ra một khe hở khổng lồ một giây sau hắn con ngươi tái đi cả người vậy mà đều là bị một phân thành hai chém ngang ra hóa thành hai đoàn đấm máu bánh thịt rơi vào bên trong đại sảnh mà giờ khắc này lý n ă n g cũng là nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt đem kiếm khí kia thu hồi sau đó thản nhiên nói đối với ta đi tới thành giới đế mộ một chuyện còn có ai không phục lý mẫu là phân rõ phải trái người người không phục có thể tới khiêu chiến ta một lời rơi xuống toàn trường vô số khách khanh mắt t r n tròn đầu đầy mồ hôi lạnh một kiếm chém ngang một vị vô thượng cự đầu cái này cũng gọi phân rõ phải trái q một chương một trăm bốn mươi hai h cám k ỳ nguyên không cách nào nhìn xuyên vận mệnh còn có vị nào khách khanh muốn khiêu chiến lý mẫu bây giờ lý ngang đứng ở đêm đó tộc chủ điện bên trong phong khinh vân đạo chỉ bất quá trong toàn bộ đại điện vô số khách khanh giờ này khắc này chỉ là trường lớn hai mắt nửa ngày nói không nên lời một câu cái này cách đó không xa lục tâm n i ê n cũng là nhịn không được che miệng nhỏ trong mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc thiên vân trưởng giáo chết không thể nào một kiếm liền đánh chết tại chỗ vô số dạ tộc k h á c khanh nhao nhao lắc đầu không muốn tin tưởng phải biết thiên vân trưởng giáo tuy không phải cổ thánh giới người nhưng dù sao cũng là trung châu vô thượng đại giáo cự đầu thiên thánh đ ỉ n h phong có thể nói khoảng cách đế cảnh bất quá chỉ là cách xa một bước mà thôi kết quả tại lý n a n g trước mặt bất quá chỉ là một quyển một kiếm mà thôi cuối cùng trực tiếp bị lý n a n g trong nháy mắt một kiếm chém n a n g cùng đại điện bên trong một năm phía trước ta mới gặp người này bất quá chỉ là nguyên thần cảnh tu vi vẹn vẹn một năm bây giờ hắn tu vi thực sự thâm bất khả chắc chính là cái này trùng châu vô thượng cự đầu đều không phải là đối thủ của hắn lục tâm n h i ê n cảm thán sau khi một bên dạ hy vẫn là cái kêu một bộ đ ạ m nhiên nụ cười liên p h ẳ n g phất đối với lý ngang thực lực cực kỳ tự tin đồng dạng mà đại điện hai bên nhưng là vô số dạ tộc khách khanh giờ này khắc này mỗi cái mắt lớn chừng mắt nhỏ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi qua đường này lại là không có bất kỳ người nào còn dám chút nào ý nghĩa ngay tại tràng diện rung động xôn xao lúc vương nữ dạ hy rốt cục chậm rãi đứng dậy hướng về phía trên ngai vàng dạ cổ đế không người nói phụ vương ta muốn mời lý ngang trực tiếp trở thành tộc ta thái thượng khách h à n h hơn nữa theo ta cùng nhau đi tới t h à n h giới đế mộ không biết ngài có phải không đáp ứng giờ khắc này toàn trường cấp đại khách h à n h trưởng lão rốt cục không có chút nào dị nghị đêm đó cổ đế cuối cùng cũng là cười nhạt một tiếng đã ngươi đã quyết định bên kia cho ngươi cái mặt m ũ i cứ như vậy đi nói đến đây đêm đó cổ đế biểu lộ cũng là có một chút ngưng trọng âm thanh đạm nhiên nhưng là có vô cùng vô tận u y áp giống như từ chân trời chuyển đến có thiên thần tại nói ra đồng dạng thánh giới đế mộ vì ta thiên huyền đại lục vị cuối cùng thiên đế cường giả lưu lại cho hậu nhân q u ả t ạ o m ộ chủ nghe đồn tên là thương thiên đế càng là thứ nhất thông qua cửa thiên giới phi thăng thái hư người của tiên giới thiên đế vẹn vẹn hai chữ rơi xuống nhưng là cực kỳ nặng nề đế cảnh giống như thánh cảnh đồng dạng đồng dạng có ba vị n g u y đế chân đế thiên đế trong đó thiên đế càng là lĩnh mộ đế cảnh tri đình thậm chí trong mơ hồ đã có thể trưởng khống một tia thần lực mạnh như vậy giả chính là ở đó thái hư tiên giới cũng là đình phong trí cường dạ cổ đế thở dài nói trước kia thương thiên đế lấy ngàn vạn huyết mạch tái tạo l ụ c thân xung kích thần cảnh chỉ bất quá đáng tiếc hắn dù sao cũng là hạ vị diện người không phải thái hư tiên giới nguyên sinh người thiên địa l ĩ n h nộ g không đủ cuối cùng đột phá thất bại thành thần vô vọng thương thiên đế thành thần sau khi thất bại tự t ổ n đời này vô vọng đứng hàng tiên giới trúng thần thế là liền trở về thiên huyền đại lục nguyên bản lấy thương thiên đế tu vi hắn có thể lại bình yên trải qua ngàn năm bất quá thiên đế tâm tính nặng nễ tâm hệ thiên h ạ cước ép n g i tiên vận dụng tần lực nhìn trộn một mắt tương lai hắn nhìn thấy hỗn độn vôn ngày đó tiên giới đại môn lại mở ngày đó thiên huyền đại lục sẽ có tân đế sinh ra cuối cùng cái kêu thương thiên đế kết cục có thể tưởng tượng được nhìn trộm thuế nguyễn trường hạ chính là thần cảnh cường giả huy năng không phải thần nhưng phải hành xử thần lực kết quả cuối cùng tất nhiên là hao phí ngàn năm vào nguyên buồn bã vất lạc nguyên lai thiên huyền đại lục trăm ngàn năm không có tân đế sinh ra đoạn n à y hắc ám k ỳ nguyên sớm đã bị vạn năm trước đây cường giả nhìn thấy a lý ngang lòng có cảm thán sau đó đám người thối lui dạ cổ đế duy chỉ có lưu lại lý ngang cùng với dạ hy hai người h i nhi ngươi người mang đế huyết vì thiên huyền đại lục trăm năm đế huyết thuần túy nhất người trước kia cái kia thương thiên đế đoán lời người độc ngươi không có hắn lần này đi tới đế mộ dính đến truyền thừa đế khí một ngụm đế khí có thể trực tiếp chúc ngươi phi thăng thành đế khác mấy đại viễn cổ thánh tộc tất nhiên sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn tranh đoạt thân ta là thiên huyền tri chủ không thể tùy ý can thiệp bằng không thậm chí có thể dẫn phát viễn cổ thánh tộc đại chiến chính là dạ cổ đế như vậy tồn tại n g ữ khí cũng là cực kỳ cẩn thận một ngụm đế khí đại biểu là một vị tân đế đối mặt loại cơ duyên này lại có cái nào viễn cổ thánh tộc nguyện ý từ bỏ hơi không cẩn thận đó chính là b ộ phát thánh tộc đại chiến toàn bộ thiên huyền đại lục đều sẽ không còn sót lại chút gì dạ hy cung kính có người n g ữ khí lạnh nhạt nói lần này vào đế mộ phàm lá ngăn ta người hết thể rét chính là dạ cổ đế chầm rãi nhẹ gật đầu ánh mắt đồng dạng nhìn về phía lý ngang lý ngang ngươi là bàn đế cực kỳ coi trọng tiểu bối lần này ngươi theo dạ hy đi tới t r ợ nàng thành đế từ sau lúc đó tộc ta thái thượng trưởng lão c h i vị có ngươi một chỗ ngồi lý ngang nhẹ gật đầu chỉ bất quá nội tâm ở trong nhưng là sớm đã có k h á c ý nghĩ kế tiếp hơn nửa tháng thời gian lý ngang chính là trực tiếp và o ở dạ tộc một tòa cung điện sang trọng hẳn thân là thái thượng k h á c h khanh địa vị sùng bái đến cực điểm nói như vậy chỉ cần có thể trở thành dạ tộc thái thượng k h á c h khanh trong vòng trăm năm chắc chắn tấn thăng trở thành dạ tộc trưởng lão lý n a n g cùng cái kia hào hoa đại điện bên trong yên tính nhắm mắt ngồi xuống phương viên trăm dặm không người dám can đảm tới gần quấy i à y chỉ có vài tên người hầu canh giữ ở phía ngoài cung điện ngay nào sáng sớm lý ngang vừa mới hoàn thành một lần thổ nạp bình phục một chút trong cơ thể khí t ứ c chân thánh trung kỳ khoảng cách thiên thánh không xa tiến vào thanh rơi đế mộ thời gian cũng cần phải đến lý ngang thở nhẹ thở ra một hơi cảm thụ thể nội trí tôn huyết mạch di động nhẹ nhàng nở nụ cười dạ hy người mang đế huyết vì trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân nếu là nàng biết thân ta nghi ngờ trí tôn huyết mạch không biết là già sao cảm tưởng xoẹ xẹt ngay tại lý n a n g suy từ lúc chân trời một đạo tê liệt tâm thành trận chuyển ra sau đó có thể thấy được chân trời một đạo một đạo quan mang không ngừng lưu chuyển h ư không biến hóa như vậy khí tức chính là bây giờ lý ngang cũng là không khỏi trong lòng run lên chuyện gì xảy ra bây giờ lý ngang cũng là vội vàng đứng dậy mấy bước bước ra đại điện bây giờ ở đó dạ tộc bên ngoài vô cùng to lớn rộng lớn quảng trường một t o a một tòa pho tượng đứng sừng sững đã sớm nhân khí sôi trào n g h i n g nhìn hư không ngay tại cái kia trung châu chỗ h ạ c tâm h ư không b i n trên có kim vẫn b ư ớ lên trong mơ hồ một đạo vô cùng cửa đá khổng lồ như ẩn như hiện cửa đá kia giờ này k h ắ c này cực kỳ hư hảo rõ ràng không có thực chất cửa đá chung quanh kim khí hiện lên trong mơ hồ có thể thấy được cửa đá kia phía trên kỳ dị đường vân điều khác rõ ràng không phải cái này thiên huyền đại lục văn tự thời khắc này cửa đá vẹn vẹn mở ra một cái khe hở trong khe hở ánh sao lấp lánh giống như kết nối vũ trụ đại môn vừa ra một cố khí tăng thương chật truyền ra như có ngàn vạn h u áp khiến cho vô số người lại là linh hồn run lên không nhịn được muốn cùng bái là tiền môn nơi xa vừa mới chạy tới dạ hy vương nữ cũng là trên gương mặt hiện lên một vòng rung động thiên môn đang chậm rãi buông xuống chỉ bất quá khoảng cách triệt để mở ra còn cần hơn nửa năm nơi xa dạ cổ đế âm thanh cũng là chậm rãi chuyển đến chỉ bất quá như vậy trong thanh âm vẫn là có một vòng lửa nóng c h ờ mong kích động cùng với thất lạc hắn là thời đại trước cổ đế chú định đời này cùng cái kia thái hư tiên giới vô duyên quy một chương một trăm bốn mươi ba thánh giới đế mộ cổ thụ mở bách khẩu quan tài tiên giới đại môn bây giờ cái kia nằm ở dạ t ộ đại điện trên mai vàng dạ cổ đế nghiêng nhìn hư không nhìn thấy cái kia tản ra ngũ thải quang mang hư hào đại môn trong hai mắt ẩn có lửa nóng lấp lóe thiên môn thông hướng thái hư t i ê n giới từ xưa đến nay vô số thiên huyền đại lục trí cường giả lại có ai không muốn phi thăng t i ê n giới lấy chứng đại đạo nghe đồn cái kia trong t i ê n giới có c h ú n g thần ngạo nghệ cùng vũ trụ một khi thành thần bất tử bất diệt vạn chiến không chết là chân chính vũ trụ trí tôn ai bây giờ đêm đó cổ đế nhìn về phía hư không bên trên tiên môn cũng là chỉ có thể bất đắc di thờ dài trong ánh mắt có sâu đậm tiếp lối cùng với không căm lòng muốn phi thăng t i ê n giới nhất định phải là tân đế trước kia hắn thành đế niên đại đó thiên huyền đại lục có tân đế mấy người cuối cùng cái k i u người của t i ê n giới nhưng là cũng không có lựa chọn hắn bây giờ thời gian lưu t r u y ề n hắn đã thành cổ đế đời này vô vọng bước vào tiên môn cũng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên thân nữ nhi của hắn bây giờ dạ cổ đế cũng là trầm rãi chuyên âm âm thanh đ ạ m nhiên chuyển khắp ngàn dặm tiên môn sơ hiện mà thôi muốn triệt để bưng xuống ta thiên huyền đại lục còn cần một chút thời gian t h à n giới đế mộ đã mở đi tranh đế khí a theo dạ cổ đế thoại âm rơi xuống quảng trường dạ hy cùng một đám dạ tộc người chính là không trần trờ nữa những người này toàn bộ đều là dạ tộc hạch tâm trường lão thiên tiêu từ dạ hy dẫn dắt đi thôi bây giờ dạ hy cũng là hướng về phía lý ngang hơi hơi gật đầu một cái Trật, một đạo một thân ảnh hóa thành lưu quang chính là đi thẳng dạ tộc quảng trường thánh giai đếm ộ ở vào cổ thánh giới trọng yếu nhất tri địa theo lý ngang bọn người tới gần mơ hồ có thể thấy được ở đó phía trước có một gốc cực lớn cổ thụ bao phủ thiên đ i ệ vô cùng to lớn mà khác mấy đại viễn cổ thánh tộc người cũng đều là lần lượt đi tới giờ này khắc Bác đại bây á giờ viện trang tộc n diện bầu không khí cũng là có chút kiềm chế chỉ có cùng dạ tộc giao hảo lục tộc chủ động lên tiếng chào hỏi lục tộc thế hệ này truyền nhân lục tâm niên vốn là đối với tu luyện không có hứng thú gì tự hiệu vô vọng căn bản không có tranh đoạt đế khí dự định chỉ bất quá khác mấy đại viễn cổ thánh tộc người lại là đối cái tia đế khí cực kỳ đỏ mắt dù sao một đoàn đế khí đại biểu chính là một lần đột phá đế cảnh cơ hội như hôm nay h u y ề n đại lục ở vào hát cám kỷ nguyên ở trong trăm ngàn năm không có tân đế sinh ra nếu là có một người thành tân đế phi thăng thái hư t i ê n giới trăm năm về sau được thế thành thần sẽ đem ra tộc người toàn bộ đều là ma giới thành tựu một đời thần tộc có nghe đồn hiện nay thái hư t i ê n giới chính là có tôn chính là người hạ giới ở đó thái hư t i ê n giới thành thần sau đó lúc trước hắn chỗ hạ giới gia tộc lại là toàn bộ phi thăng tiến giới lại qua trăm năm trở thành một đời tiến giới đỉnh tiêm gia tộc làm cho vô số người hướng tới Cho nên, đối m ặ tuy với cái này d nhất một lần đột phá đế cảnh cơ hội, chính là các đại viễn thanh nhiên là không phá hội, tất một đột tộc, tiếc là là đế đại các cơ cổ bây ấ t Tuy cứ cũng được. giá nào, cũng muốn nhận b giờ gió êm sóng lặng một khi tiến vào đếm ộ đến cuối cùng tranh đoạt đế khí thời khắc e rằng khó tránh khỏi một hồi gió tanh mưa máu cái này cổ thụ chính là cái kia đế mộ chủ nhân thương thiên đế trước kia lưu lại thương thiên đế trước kia cáo chi hậu nhân chỉ có cái này cổ thụ sinh trưởng đến nhất là tươi tốt thời điểm mới có thể mở ra hậu nhân có thể vào cầm đế khí không nghĩ tới cái này vừa đợi chính là hơn ngàn năm bây giờ lý ngang bên cạnh dạ hy một bộ váy đen dáng người phiêu nhiên xuất trần như t i ê n cũng là tiếp tục chầm d ã i nói nghe nói đã từng có một vị đế cảnh cường giả muốn cưỡng ép mở ra cái này cổ thụ đi tới đế mộ tranh đoạt đế khí cho hậu thế chỉ bất quá dùng hết tất cả vừa liếng nhưng là không có hiệu quả chút nào nhiên vị này đế cảnh cường giả đối với cổ thụ xuất thủ khinh n h u n thiên thánh tri ân không ra trăm năm gia tộc kia chính là tao nộ một hồi ách n ạ đều trôn vùi ở tuế nguyện trường hà bên trong ngay tại d ạ hi thoại âm rơi xuống lúc nguyên bản bình tĩnh cổ thụ lại là trong nháy mắt b ộ c phát ra một vệ kim quang thiên đ i ệ tại thời khắc này cũng là tre rung động ra cổ thụ mở nhìn thấy một màn này toàn trường tất cả đại thành tộc người mỗi cái biểu lộ kinh hãi vội vàng lưu lại bây giờ liền thấy cái kia khổng lồ vô cùng che đậy mặt trời cổ thụ một đạo vết nước màu và nóng hiện lên ở trên cây kia sau đó một giọt một giọt chất lỏng màu và nóng từ cái kia vết rách bên trong chảy ra giống như kim sắc tiên huyết cái kia cổ thụ phảng phất như là sống được đồng dạng tại bị cứng rắn xe rách thiên địa rung động giống như cái kia cổ thụ kêu t r n đồng dạng xoe xẹt x o ẹ xẹt cuối cùng vô cùng to lớn cổ thụ lại là một phân thành h a i vỡ ra tới lưu lại một đầu vô cùng rộng rãi chừng một cái quảng trường đồng dạng lớn nhỏ cửa vào thông hướng không biết chi điện đế mộ mở tại chỗ tám đại thánh tộc t r ư ở n g lão tiểu bối mỗi cái đều là biểu lộ kinh hãi giống như gặp được truyền thuyết đồng dạng đi đế mộ đã mở dạ hy không trần c h ờ chút nào dẫn dắt dạ tộc đám người trước tiên b ư ớ c vào lý ngang nhưng là theo sát phía sau thiên địa lờ mở huyết sát tối tam đế mộ bên trong âm trầm vô cùng một vòng huyết sắc giống như huyết hải phiêu phủ ở hư không bên trên cả vùng không gian cũng là tràn ngập cực kỳ máu tanh khí tức cùng với linh khí cường đại lưu truyền dù sao cũng là thiên đế cường giả cho dù vẫn lạc ngàn năm vạn năm t ự thân linh khí cũng thế sẽ không tan đi a lý ngang lòng có cảm thán các đại viễn cổ thánh tộc người đều tự bảo trì khoảng cách nhất định tựa hồ là đã đạt thành ă n ý nào đó đồng dạng nhanh chóng đi tới cái này đế trong mộ ngoại trừ cuối cùng đế khí truyền thừa bên ngoài càng là có bảo vật vô số trừ phi đến cuối cùng tranh đoạt đế khí thời điểm bằng không các đại viễn cổ thánh tộc sẽ không sớm độc thủ ân đám người tiến vào đế mộ sau đó nhanh chóng đi tới toàn bộ đếm ộ quá mức khổng lồ quá mức xa vời giống như một tôn bị giấu ở dưới đất đại lục đồng dạng nửa ngày thời gian đi qua cuối cùng tất cả viễn cổ thánh tộc người chính là kinh hải phát hiện vậy mà không có đi tới đường giờ này k h ắ c này ở trước mặt bọn họ là một cái vô cùng to lớn hắc cám cung điện ở đó cung điện p h ầ n cối u từng cái từng cái màu đen thạch quan đứng thẳng lấy liền phẳng phất cái kia thạch quan bên trong người canh giữ huyết thi yêu thú đồng dạng không có đường dưới mắt dạ hy cũng là gương mặt xinh đẹp phát lạnh vừa muốn xuất thủ vâng. Vâng. Hòa anh. một cái kia lại một cái thạch quan lại là tự động mở ra t r ừ n g trên trăm cái tựa hồ là chuyên môn vì mọi người tại đây chuẩn bị đồng dạng trong thạch quan không có vật gì liền phăng phất tại mời mọi người tại đây tiến vào thạch quan đồng dạng xem ra nếu như muốn tiếp tục đi tới cần tiến vào quan tài đá này bên trong tìm kiếm một chút bí ẩn trong đó trong đó một đại thánh tộc triệu tộc vương tử triệu hành thiên cũng là lệnh dên một tiếng ánh mắt nhìn về phía lý ngang nói hiệu nói vượng cái kia triệu hành thiên vì triệu tộc đệ nhất thiên tiêu lần này cũng là vì tranh đoạt đế khí mà đến những thứ thạch quan này rõ ràng là dùng để chấn áp những cái kia huyết thi chỉ bất quá bởi vì đi qua trăm vạn năm những cái kia huyết thi hủy hết biến thành khoảng không quan tài mà thôi thạch quan lại có thể nào để cho người ta tiến vào ta nhìn ngươi là có chủ tâm hại chúng ta tiến vào thạch quan tiếp đó thay chốt ố t triệu hành thiên lời nói lạnh nhạt quanh quần tại toàn bộ bên trong đại điện lý ngang cười nhạt một tiếng phong khinh vân đạo bất đắc dĩ lắc đầu người nếu là ngu xuẩn đừng nói đế khí sợ là ở nơi này đế trong mộ sống không được quá lâu a cái này triệu ra vương tử lúc gặp lại ngày không nhiều lắm lý ngang nội tâm trầm d ã i nói mà giờ khắc này đại điện bên trong các đại viễn cổ thánh tộc người cũng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bọn hắn cùng nhau đi tới toàn bộ đế mộ chỉ vẹn vẹn có đầu này thông đạo mà thôi không có khả năng lại có đường khác tuy tại chỗ các đại viễn cổ thánh tộc người không muốn tiếp nhận chỉ bất quá tiến vào quan tài đá này bên trong đích thật là trước mắt biện pháp duy nhất lý ngang bên cạnh dạ hi liếc nhìn một mắt những cái kia thạch quan từ t ổ n ó i ta có thể cảm giác được thạch quan t r u n g quanh có không gian lực lượng phun g trào hẳn là trước kia cái kia thương tiên đế lưu cho kẻ đến sau khảo nghiệm dạ hi nói xong bước liên tục nhẹ nhàng tự thân bóng hình xinh đẹp hóa thành một vệt sáng dạ hi nguyện trước tiên thử một lần nói xong dạ hi chính là trực tiếp tiến nhập một chỗ trong thạch quan ẩm theo dạ hi tiến vào cái kia cổ lao thạch quan cũng là chậm rãi đóng lại thiên địa yên tĩnh cái này nàng cứ như vậy tiến vào tại chỗ tất cả đại thánh địa người nhìn nhau quan sát một hồi tựa hồ không có phát hiện cái gì di động nếu là cái k i a thạch quan bên trong thật thần giấu vào vào đế mộ thông đạo bị dạ hy vương nữ đã o mất nhưng là không ổn a trong đám người nghị luận ở mỹ cuối cùng là đối với cái k i a đế khí tham lam cùng với khát vọng chiến thắng kết đàm các đại viễn cổ t h à n h t ộ c người cũng là nhao nhao bước vào thạch quan bên trong ở trong đó tự nhiên cũng bao quát lý ngang tiến vào thạch quan sau đó thiên địa trong nháy mắt tối sầm bây giờ tại lý ngang trước mặt là một đầu hành lang cái tia hành lang chung q u n h có một chiếc một chiếc ngọn nến không biết thông hướng vương nào a lúc này lý n a n g muốn quay đầu trực tiếp rời đi cái quan tài đá này nhưng là phát hiện ở phía sau hắn là m ê n h mông vô bờ há cám ta là bị vây ở quan tài đá này trong không gian h ừ ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì huyền nào bây giờ lý n a n g cũng là lạnh rên một tiếng thân hình khái động trực tiếp theo mặt trước cái kia thông đạo lúc trước đi đến xuất vào thời khắc này tại lý n a n g dưới chân kèm theo từng trận vỡ vụn thanh â m chuyên gia lại là có một đạo lại một đạo hư ả o vong hồn chậm rãi bay ra những cái kia vong hồn hình thể mỹ mạo từng cái từng cái xinh đẹp như hoa âm thanh kiểu mỹ tới nha tới ta cùng chúng ta chơi nha cái kia một đạo một thanh âm mị hoặc mê huyễn đang khi nói chuyện trong đó một đạo v o n g hồn đã là chậm rãi bay tới chỗ sâu nhu nhược kia không xương tiêm tiêm ngọc thủ hướng về lý ngang khuôn mặt r ú i tới đại nhân ngoại giới có gì hảo cùng chúng ta ở đây vinh thế khoái hòa ta đúng nha đúng nha cái này không có tranh đấu không có s á t lục một đạo một thanh âm mê huyễn chuyển đến lý n a n g cười nhạt một tiếng ồn ào một bầy kiến hôi văn hồn cũng dám tới mê hoặc lý m ẫ chết nói xong một bước tiến lên trước một kiếm chém ra xoẹt xẹt một kiếm thả ra t r ừ n g vạn đạo kim quang tràn ngập t r u n g quanh khiến cho toàn bộ hành lang cũng là trong nháy mắt bị chiếu sáng rõ a ba cuối cùng kèm theo vô số kêu thảm lý ngang trước mặt những cái kêu mê hoặc v o n g hồn trong nháy mắt t r h ỗ v ù i không còn sót lại chút gì vẹn vẹn còn dư một đoàn huyết khí lý ngang tiếp tục đi tới đi tới một chỗ tại hắn tả hữu hai nơi lại làm mở ra cái này đến cái khác hoàng kim đại môn trong cửa chính nhưng là một cái hoàng kim đại điện vô số hoàng kim bảo thạch đan dược trồng chất thanh đàn như vậy số lượng quá mức khổng lồ vô biên vô hạn vẹn vẹn bên trong một cái hoàng kim đại điện bên trong tài bảo e rằng liền là đủ bù đắp được một đại viễn cổ thánh tộc tài phú húng chi là nhiều như vậy hoàng kim đại điện mà nhường lý n ă n g có chút kinh ngạc là những cái kia tài bảo tiên trong nội đan đều là có một đạo một đạo tiên khí lưu truyền cũng không phải là hư hảo lý n ă n g ánh mắt liếc nhìn một mắt hệ thống giới diện hiện ra mà ra hoàng kim đại điện ẩn tang tin tức cảnh cáo thật là vặn vẹo không gian một khi bước vào vĩnh sinh không thể ra quả nhiên nhìn thấy một màn này lý n g n g cũng là cười lạnh cái này thương tiên h đế ngược lại là hảo thủ đoạn a những tài bảo này chính là thật thì có ích lợi gì một khi bước vào cả đời cầm tù nơi này thân không bằng chết t hử mở miệng hẳn là ngay ở phía trước tiếp xuống một đoạn thời gian lý ngang chính là tâm vô t ạ c nghiệm một đường tiến lên cuối cùng ở nơi này cái lối đi phần cối u nhưng là một cái phổ thông cửa nhỏ bước vào cửa nhỏ kia trong n g á y mắt lý ngang trước mặt tối sầm một cỗ cực lớn đ ư c đầy bỗng nhiên đầy chính là trực tiếp đem hắn đầy ra thạch quan rời đi thạch quan sau đó lý ngang vị trí hay là trước lúc trước cái đại điện chỉ bật quá phía trước chính mình mới vừa tiến vào qua thạch quan đã là đã biến thành một cái cửa đá cửa đá sau đó nhưng là cái này để mộ chân chính hạch tâm không gian cái này lúc này lưu thủ tại t r u n g quanh đại điện đám người nhìn về phía lý ngang mặt mũi tràn đầy mộng bức rung động quả nhiên cái kia thạch quan chính là cái này để mộ khảo nghiệm nếu là không cách nào thông qua khảo nghiệm liền không cách nào tiếp tục đi tới t r u n g quanh không thiếu người cũng đều là xì xào bà n tán một vị trong đó những gia tộc khác k h á c h h à n h nhìn thấy lý ngang lúc trước tiến vào thạch quan đã đã biến thành đại môn bây giờ cũng là biểu lộ vui mừng ha ha đa tạng cái kia khách khanh biểu lộ vô cùng tham lam v à n mẹo một bước liền muốn bước vào cửa đá kia bên trong chỉ bất quá ngay tại hắn nửa trước thân vừa mới vượt qua cửa đá trong nháy mắt xoẹt xẹt thân thể của hắn đông nhiên cứng đờ sau đó chỉ còn lại một nửa cơ thể chính là lưu tại cửa đá phía trước huyết dịch bị bay mà đổi thành bên ngoài một nửa nhưng là căn bản vốn không biết bị chuyển đến nơi nào toàn trường tĩnh mịch vô số người đầu đầy mồ hôi lạnh cũng lại không ai dám tiến lên trước một bước không phải mình mở ra cửa đá dám can đảm xâm nhập một con đường chết lúc này chung quanh cái này đến cái khác thạch quan cũng là từ từ mở ra giá hy lục tâm nghiên chờ đến lúc lúc trước những cái kia bước vào thạch quan người không thiếu cũng là thông qua được khảo nghiệm thành công mở ra thạch quan chi môn từng cái từng cái biểu lộ kích động chỉ bất quá có người vui vẻ có người sầu chỉ có mấy cái thạch quan tại đóng chặt nửa ngày cũng không có chút nào đậu tính ở trong đó liền bao quát cái kia triệu tộc vương nữ triệu hoành thiên bây giờ nhìn thấy không thiếu khác thánh tộc người đã từ cái kia trong thạch quan rời đi chỉ có triệu h à n h thiên còn không có đi ra một vị triệu tộc trưởng lão cũng là biểu lộ có chút chấm thấp tộc ta vương từ đầu vì cái gì còn chưa có đi ra bây giờ lý năng cũng là từ tôi nói những người kia đều chết tại t r o n g thạch quan lại hoặc là bị cả đời cầm tù tại t r o n g thạch quan một lời rơi xuống những cái kia có tộc nhân còn không có rời đi thạch quan thánh tộc người trưởng lão mỗi cái vẻ mặt nhăn nhó nổi giận n g ậ p trời không thể tin h ừ một cái nho n h ỏ thạch quan có thể nào vây khốn ta trong tộc vương tử cái kia triệu tộc trưởng lão rõ ràng không tin r ồ i ra dàn mua đại thủ một trưởng vô hướng cái kia triệu hoành thiên chỗ thạch quan xoẹt thạch quan từ từ mở ra không giống với những cái k i ê u hóa thành cửa đá thạch quan bây giờ cái k i ê u triệu hành thiên chỗ thạch quan không có biến hóa chút nào nhường nhiên là thạch quan hình dạng hoa lạp một đoàn huyết thủy tính cả quần áo chữ vật giới chỉ chờ đến lúc triệu hành thiên theo âm thanh mang theo c h i vật cũng là theo thạch quan mở ra trong nháy mắt chạy x ô i mà ra giờ khắc này toàn t r ư ờ n g tính mịch không ba tộc ta vương tử a cái k i ê u triệu tộc trưởng lão giờ này khắc này nhịn không được kêu t ê n một tiếng ngựa mặt lên trời điên cuồng gào thét uy một chương một trăm bốn mươi lăm thôn thần quả cầm đế khí thương thiên đế chân chính lựa chọn không ta triệu tộc vương tử a giờ này khắc này viễn cổ thánh tộc triệu tộc đám người vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm từng cái từng cái con người cũng là không nhịn được phóng đại mặt mũi tràn đầy không thể tin hán triệu ra một đời thiên triệu tộc vương tử triệu h u y ề n h tiên vậy mà chết hóa thành huyết thủy bây giờ cái k i a triệu tộc đám người đều dên không ngừng triệu h u y ề n h tiên xem như triệu tộc vương tử chính là hiện nay toàn bộ huyền thiên thánh địa cao cấp nhất mấy vị thiên kiều một trong càng là có cơ hội tranh đoạt đ ị khí thậm chí phi thăng tiên giới cấp bậc tiên tiêu kết quả một đời thiên tiêu chết thảm đến mộ triệu thị thánh tộc nhiều năm như vậy tâm huyết tất cả hồn phí song bây giờ triệu thị thánh tộc vô số trường lão cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh cơ thể run dày cái này khiến chúng ta như trở về cùng triệu cổ đế giao phó song a ba từng trận kêu g ê n bên trong lý ngang cũng là cười nhạt một tiếng hắn lúc trước bước vào thạch quan trong không gian ở trong đó hết thệ có hai đạo khảo nghiệm bên trong một cái là vong hồn mỹ hoặc một cái khác nhưng là vô tận tài bảo nếu là bị những cái kia tài bảo làm cho mê hoặc mà nói nhiều nhất là nguyên thần bị vĩnh thế cầm t h nhưng nhục thân không đến mức hủy diệt xem ra cái kia triệu hành tiên h là không thể qua mỹ nhân quan h ử chết dù sao cũng so bị v i n h thế cầm tù muốn hảo lý ngang làm sơ suy tư không thèm để ý trực tiếp thân hình khai động mấy bước chính là bước vào thạch quan cánh cửa bên trong bây giờ mục tiêu của hắn chính là cái này đế trong mộ một ngụm đề khí phải đề khí vào đế cảnh phi thăng tiên giới đây mới là lý ngang mục tiêu cuối cùng siêu bước vào thạch quan chi m ô n phía sau là một mảnh vô cùng chống trại không gian hát m h ư vô hỗn độn một đạo một đạo tinh lực không ngừng lưu truyền chung quanh hiếm thấy bóng người nhìn dạng như vậy nhưng phàm là bước vào thạch quan cửa đá người n cũng đều là bị ngẫu nhiên chuyển đến đế m ộ chỗ sâu một chỗ địa điểm lý ngang thân hình c ự c nhanh hóa thành một vệt sáng lao vùn vụt tại đế mộ bầu trời đồng thời cặp mắt của hắn cũng là liếc nhìn chung quanh tìm kiếm đối với hắn tin tức hữu dụng thời gian như gió đào mắt thời gian một tuần trước mắt l i ề n q u a mà một tuần này thời gian lý ngang vẫn luôn là đang l i ề u mạng tìm kiếm chung quanh cú nát mộ thất cú nát mộ thất cú nát mộ thất chỉ bất quá tại lý n a n g trong mắt chung quanh những cái t i ê một mộ thất toàn bộ đều là tàn phá vô cùng bên trong truyền thừa đơn giản có thể dùng đáng thương hai chữ để hình dung một tuần chính là ta dựa vào hệ thống có thể trực tiếp xem thấu mỗi cái mộ thất bên trong truyền thừa vẫn không thu hoạch được gì chẳng lẽ nói cái này để khí thật cùng lý mẫu vô duyên bây giờ lý ngang nhìn xem hệ thống giới diện bên trong biểu hiện tin tức cũng là nhịn không được lắc đầu lý ngang đi đến một chỗ nơi này là một mảnh vứt bỏ thành thị phế tích vô số nhưng vào lúc này tại lý ngang sau lưng một đạo cầu cứu thanh âm cũng là trong nháy mắt chuyển đến lý ngang cứu ta sau đó chính là nhìn thấy ở đó nơi xa một vùng phế tích đằng sau một đạo thân ảnh tiểu tiểu nhanh chóng bay tới ở sau lưng nàng theo sát ba đầu tiên thánh cấp bậc yêu thú mà cái kia chạy trốn người chính là lục tộc lục tâm nghiên lý ngang thấy thế suy tư một phen sau đó vỗ b ê n hông một đạo kiếm khí bắn ra chính là trực tiếp hướng về kia sau lưng lục tâm nghiên chạy tới xoẹ xẹt một kiếm hoành thiên liên thấy toàn bộ đế mộ không gian bên trong cũng là kim quang trở hiện một kiếm kia chừng trăm ngàn trượng hóa thành một đạo ngập trời kim hồng cuối cùng chính là hung hăng đánh vào cái kia ba đầu tiên thánh yêu thú trên thân gạo ba đầu t i ê n thánh yêu thú châm thấp kêu trên một tiếng cuối cùng chính là tại lý ngang kia kiếm quang bên trong trong n g á y mắt c h ô n mùi tạ cảm tạ bây giờ lục tâm niên h cũng làm ấ y bước hướng về lý ngang đi tới chưa t ỉ n h hôn nói ta vừa rồi xâm nhập một chỗ mộ thất không nghĩ tới cái kia trong mộ thất có yêu thú trấn thủ lục tâm niên h mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía lý ngang nếu không phải là gặp phải ngươi tâm niên h sợ là muốn chết ở đó yêu thú trong tay thật đáng sợ lý ngang yêu thú này đã bị ngươi giải quyết mau cùng ta cùng đi cầm cái kia trong mộ thất bảo và ta lục tâm nghiên nói xong chính là thân hình k h ẽ động hướng về một chỗ bay đi lý ngang nhấn g m ạ y phải biết lần này bọn hắn đi tới nơi này đế mộ chỗ sâu toàn bộ đều là ngẫu nhiên truyền thống toàn bộ đế mộ chỗ sâu cực kỳ bảng đại liêu khoát chính là lý ngang một đường lao v ù n vụt mấy ngày vẫn không có đạt đến phần cuối ở đây có thể gặp phải người quen mười p h â n khả nghi vào thời khắc này lý ngang trong đầu một đạo thanh â m nhắc nhở cũng là vang lên có ẩn tàng tin tức lục tâm n h i ê n ẩn tàng tin tức cảnh cáo người này là thương thiên đế một đạo tàn hồn biến thành mã thành ẩn tàng tin tức hai như đi theo đi tới thương thiên đế thất vọng có thể đạt được thương thiên đế q u ả tặng tạo, tạo hóa võ kỹ một cái tạo hóa công pháp một cái đế binh một cái tiền đàn t r ă n mai ẩn tăng tin tức ba như chọc thủng thân phận thương thiên đế hài lòng sẽ thu được thương thiên đế chân truyền sẽ thu được đế khí một đạo tạo hóa chu thần quả một cái ẩn tăng tin tức bốn nếu không lấy một tháng sau dạ hy đi ngang qua nơi đây thu được thương thiên đế chân truyền phi thăng t i ê n giới gian luyện thân thể cuối cùng thành một đời thần tôn nữ vương nhìn thấy trong mắt tin tức lý ngang cũng là cực kỳ rung động làm sao rồi lục tâm niên nhìn thấy lý ngang ở lại tại chỗ bây giờ cũng là quay đầu v ấ n đạo lý n a n g chậm rãi mở miệng ngươi không phải lục tâm n g h i ê n nếu như ta không có đ o á n sai ngươi hẳn là thương thiên đế a một lời rơi xuống lục tâm n g h i ê n biểu lộ khai biến chật lắc đầu mặt mũi tràn đầy n g hoặc i h lý n a n g ngươi đang nói cái gì nhà ta liền là lục tâm n g h i ê n a ngươi có còn nhớ hay không phía trước ở đó dị tộc khe hở ta khuyên qua ngươi nhường ngươi rời đi dị tộc chủ thành lý n a n g mặt không biểu tình phải không sau đó búng ngón tay một cái chảo phong hóa lôi lao trực tiếp một thanh kim sắc đao khí chém ngang mà ra đánh vào cái kia lục tâm yên trên thân bây giờ liên thấy lục tâm yên cơ thể trực tiếp hóa thành một vũng máu sau đó cái kêu huyết thủy nhưng là càng ngày càng nhiều lại là giống như huyết hải đồng dạng cuối cùng bao phủ hoàn toàn lý ngang chỗ chung quanh cả vùng không gian liên lý ngang cũng là bị triệt để bao phủ thời khắc này lý ngang thật ở trong biển máu mơ hồ có thể thấy được ở đó trong biển máu có một thân ảnh dạ bước tại huyết thủy bên trong từng bước từng bước hướng về một chỗ phương hướng đi đến lý ngang thấy thế không trần trờ chút nào một đường đi theo cuối cùng theo lý ngang một đường đi tới chung quanh huyết thủy rốt cục chậm rãi rút đi bây giờ lý ngang đ ỗ n g nhiên phát hiện hắn đã tới một mảnh không gian kỳ dị mảnh không gian này chim hót hoa nở t r u n g quanh cỏ xanh gắn đầy mà tại phía trước một k h ỏ a cực lớn dưới cây cổ thụ có một đạo thân ảnh r á n mua tính t o ạ n hắn quá mức giả mặt mũi n h ă n neo h khí tức yếu ớt phảng phất liền khắp nơi mà đến một tia gió liền là đủ đem hắn thổi tan đồng dạng lao giả kia một mắt phảng phất xuyên thủng vào năm cực kỳ mọi mệt phát ra một tiếng thanh em khẳng hẳn ta liền là thương tiên đế ta một hấp này còn sót lại khí đợi vào năm cuối cùng chờ đến kẻ đến sau q một chương một trăm bốn mươi sáu ai năm h ì n t r đó ở cái kia viễn cổ đại lục hắn đã từng tiếp thủ qua một vị đế cảnh cường giả truyền thừa chỉ bất quá trước đây cái kia thanh lôi đế tu vi hẳn là đạt đến chân đế cấp bậc khoảng cách thiên đế còn có cực kỳ khoảng cách rất xa t h ú n g chi là thương thiên đế loại này khai sáng toàn bộ huyền thiên đại lục thậm chí là đã qua vận năm thứ nhất phi thăng tiên giới như vậy tồn tại thậm chí chỉ thiếu chút nữa liên có thể đứng hàng thần vị trở thành một tôn tiên giới t r ú n g thần chỉ bất quá trước mặt thương thiên đế thực sự quá giả ở trên người hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì thiên đế cường giả khí tức liên phăng phất hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mất đi đồng dạng g ặ p qua thiên đế bây giờ lý n g n g cũng là hiện ra một vòng kinh ý hơi hơi chắp tay lúc trước hắn tiến vào cái này đế mộ sau đó quả nhiên a ta thiên đại lục bước vào hắc cám kỷ nguyên a thương thiên đế âm thanh giàn mua vô tận thở dài giống như từ trên chín tầng trời chuyển đến đồng dạng từ các ngươi bước vào đế mộ sau đó bàn đế chính là một mực đang quan sát lần này tiến vào đế trong mộ nắm giữ đế mệnh người bất quá ngươi cùng một vị khác đế huyết truyền thừa giả mạo thôi đáng tiếc ai trước kia chỗ thời đại thiên huyền đại lục có thiên tiêu ngàn vạn nắm giữ đế mệnh nhỏ cùng thế hệ càng là vô số kể trước kia tân đế như mây l à vì rực rỡ kỷ nguyên á chưa từng nghĩ vạn năm sau đó ta thiên huyền đại lục lại không tân đế sinh ra theo thương tiên đế âm thanh rơi xuống lý ngang biểu lộ khẽ biến đế huyết truyền thừa giả lý ngang phía trước nhớ kỹ cái kia giả tộc vương nữ chính là từ trước tới nay nhất là tiếp xúc huyết mạch truyền thừa giả chạy xuôi đại đế chi huyết như thế xem ra thương tiên đế nói tới một cái khác nắm giữ đế mệnh người liền chính là giả hi bây giờ thương tiên đế khí tức c ũ như g càng ngày càng là suy yếu. t kia thế trước i vẫn lạc, xem ra đây là biến số cũng là định số a chính như ta vạn năm phía trước từng bước vào tuế nguyện trường hạ chỉ thấy được một vị nữ đế muốn sinh ra lại không thấy đến ngươi nói đến đây thương thiên đế cũng là chậm rãi dội ra giàn mua cánh tay cánh tay của hắn già yếu vô cùng mơ hồ có thể thấy được hoàng kim đường vân cùng thiên địa tương liên ở tại cánh tay t r u n g quanh không gian cũng là đổi một đạo một đạo không gian vỡ ra tới tại những cái k i a vết rách bên trong chim hót hoa nở phảng phất theo thương thiên đế vung tay lên chính là có một chỗ thế giới sinh ra một chỗ văn minh rực rỡ cùng với d ị ệ vong theo thương thiên đế vung tay lên phía sau hắn cổ thụ trong nháy mắt nở rộ một đoá một đoá kỳ dị cánh hoa đầy trời phiêu tán sau đó cổ thụ n ư ớ ra một đạo màu xanh lá cây quan đoản phiêu phủ ở bên trong hư không ngàn vạn sinh cơ đều là hội tụ ở này đây là cái gì bây giờ lý năng cũng là ánh mắt tụ và ở đó lục sắc quang đoàn phía trên đó là một quả quả quả chung quanh sinh cơ giạt rào tràn đầy sinh mệnh khí tức theo cái kia quả từ cổ thụ bên trong r ú t r a khiến cho phương viên trăm ngàn dặm giờ này khắc này cũng là trong nháy mắt hóa thành một mảnh hoàng vũ chi điện đây là tạo hóa chư thần quả bây giờ cái kia thương thiên đế trong giọng nói cũng là hiện ra một vòng ngạo nghễ trước kia bản đế đột phá thiên điệp rèn luyện thần thể tạo hóa chư thần thể chấn áp đương thời đại thánh lúc chính là cái kia tiên giới trung thần cũng cho ta một đầu đáng tiếc a ta chính là giới người cuối cùng không cách nào nhận được thái hư tiên giới tán đồng vô duyên thành thần đã ngươi tuân theo ta chỉ dẫn đi tới nơi này gặp được ta cái này thần quả ngươi liền nuốt vào a thần quả cùng ta bản thể tương liên nếu là chờ ta cái này một vòng còn sót lại chi khí tiêu vong thần quả cũng liền mất đi tác dụng nghe được thương thiên đế mà nói lý ngang không chần chờ đại thủ dối ra bắt lấy cái kia thần quả một n g ụ m nuốt vào chỉ bất quá nuốt vào sau đó lý ngang cảm ứng một chút quên thân nhưng là căn bản không có mảy may dị động cái này lý ngang vô cùng nghi hoặc lúc cái kia thương thiên đế cũng là cười nhạt một tiếng thân thể vì nhục thân đại thành có thể nào bị ngươi dễ dàng nắm giữ nếu là lĩnh nộ g không đủ chính là nuốt thần quả cũng cả đời không cách nào rèn luyện muốn rèn luyện cơ thể cần lĩnh nộ g tầm biến đạo nghĩa tái tạo thân phá kén trọng chờ ngươi bước vào thiên thánh sau đó rồi nói sau bây giờ cái kia thương thiên đế âm thanh cũng là càng ngày càng hư hảo một đoạn thời khắc ánh mắt của hắn biến đổi sau đó trầm giọng nói ta một đạo khác đề khí bị cầm đi chính là cái kia một vị khác nắm giữ đế mệnh người lý ngang nhữ mày dạ hy nhận được đề khí nhanh như vậy thương thiên đế tính toạ dưới t à n g cây âm thanh cơ thể cũng là càng ngày càng hư hảo dù sao hắn vốn chính là một đạo còn s ấ t lại chi khí mà thôi dựa vào một ngụm chấp nghiệm tồn tại đến nay bây giờ truyền thừa của hắn đã bị lý ngang nhận được hắn cuối cùng có thể bình yên rời đi thương thiên đế âm thanh hư vô mờ mịt người khác kia người mang đế huyết thu vi cứ thế t h i ê n thánh nhận được đế khí sau đó cũng không ra thời gian liền có thể phi thăng thành đế người nếu là không muốn chết cần mau chóng tu luyện bởi vì nàng một khi thành đế liền có thể phát giác được cùng với nàng nắm giữ giống nhau đế khí ngươi đến lúc đó nàng sẽ không chút do dự tìm được ngươi đưa ngươi chu sát ngươi nếu là có thể tại nàng giết chết trước ngươi đột phá thành đế liền có thể cùng nàng một hồi phi thăng thái hư tiên giới cơ hội nếu là ngươi may mắn phi thăng tiên giới chớ quên c h ấ n hương ta thiên huyền đại lục ai cuối cùng kèm theo một tiếng thở dài thương tiên đế một màn kia còn x ó t lại chi k h í triệt để tiêu tan cuối cùng hóa thành một đoàn kim khí chậm rãi hướng về lý ngang bay tới cái kia kim khí bên trong đạo ý ngàn vạn tạo hóa ngàn vạn lý ngang liếp nhìn lại tựa hồ là xuyên thủng qua cùng với tương lai trong đầu gió nổi mây phun như có ngàn vạn tạo hóa gia trì ngàn vạn lĩnh nộ hội tụ cái này chính là đế khí lý ngang t h ấ y thế không trần c h ờ chút nào dỗi bàn tay đem cái kia đế khí bắt lấy sau đó hơi hơi hướng về kia thương thiên đế tiêu tán vị trí liền ủ n quyền thân hình hóa thành một vẻ sáng trực tiếp rời đi phiến khu vực này ta cần cố gắng đột phá đến thiên thánh tiếp đó nuốt đế khí phá đế cảnh bằng không mà nói nếu là bị dạ hy vượt lên trước sẽ không hay uy một chương một trăm bốn mươi bảy thiên thánh thế u biến đạo ý tiếp dẫn tiên nữ l a n g trần bây giờ đế khí đã chiếm được tiếp tục dừng lại đúng là tại không có ý nghĩa đế mộ c h ỗ sâu lý ngang hướng về phía cái tia thương thiên đế vẫn lạc chi địa hơi hơi liền ô m quyền kinh ý tuy lý ngang có rất nhiều khí v ậ n thủ đoạn lịch thiên gia trì nhưng mà đối với loại này không tiếc lấy sinh mệnh tới thành tựu đời sau thiên đế c ư ờ n giả g lý ngang nội tâm trung bi là bảo trì một vòng kinh ý đa tạ tiền bối t r u y ề n pháp tại ta văn bối nếu là có ý hướng một ngày phi thăng cái tia thái hư thế giới nhất định cha ra thiên huyền đại lục những năm này không có tân đế đạn sinh nguyên nhân nói xong lý ngang chính là không chần chờ quay người muốn đi gấp ân chỉ bất quá nhưng vào lúc này lý ngang cũng là phát hiện ngay tại cái kia thương thiên đế vẫn là c h i địa phụ cận lại là có một k h ỏ a có một k h ỏ a hạt trâu màu vàng nóng bốn phía d ả i rác những hạt trâu kia lúc sáng lúc tối chỉ bất quá ở đó hạt trâu t r u n g quanh không gian cũng là đột nhiên sóng gió nổi lên từng cỗ từng cỗ lực lượng phát tắc q u a n quẩn ở đó hạt trâu màu vàng nóng t r u n g quanh xa xa nhìn lại giống như lượn vòng lấy một tầng bạch quang quang mang bên trong có không gian lực lượng phun trào cũng có sinh mệnh chi lực lưu truyền mỗi một hạt trâu cũng là phảng phất một mảnh cỡ nhỏ thế giới đồng dạng thay ngén thiên địa phát tắc đồ vật gì một khoả nho nhỏ hạt trâu lại có thể dẫn dắt lực lượng phát tắc chẳng lẽ là đế vẫn lý ngang biểu lộ khai biến đế vẫn châu một đời thiên đế cường giả vẫn lạc chính là ngàn năm vạn năm nhục thân hủy hết nhưng mà tự thân linh khí sẽ không ngừng áp xúc hội tụ thành một khoả lại một khoả đế vẫn châu đế vẫn châu bên trong tuy vẹn vẹn đã bao hàm thiên địa cường giả một tia linh khí mà thôi chỉ bất quá đối với về sau người nhưng là nghịch t i ê n nhất tu luyện vật dụng chính là bất luận cái gì đan dược tiên thảo đều không thể so sánh được đồ tốt lý ngang t h ấ y thế không trần c h ờ chút nào mấy bước tiến lên trước trực tiếp tính tọa tại cổ thụ phía dưới cái này đế vẫn châu là đế mộ c h i vật không cách nào thoát ly đế mộ không gian bằng không mà nói sẽ trong nháy mắt t r ố n vùi lập tức lý ngang tính tọa sau đó chính là không trần c h ờ chút nào vung tay lên đem những cái kia đế vẫn châu đều thu lại thể nội trí tôn huyết mạch vận chuyển tới cực hạn bắt đầu chậm rãi luyện hóa những t h ứ này đế vẫn châu x o ẹ xẹt một khỏa đế vẫn châu nhập thể ngập trời linh khí giống như sóng biển đồng dạng đều tràn vào lý ngang trong đan điền theo lý ngang không ngừng thôn vệ khí tức của hắn cũng là đang trở nên càng ngày càng c ư ờ n g đại thiên địa yên tĩnh bây giờ thân ta nghi ngờ trí tôn huyết mạch thôn vệ những thứ này đế vẫn châu hẳn là chiếm dụng không mất bao nhiêu thời gian ta cần cố gắng đột phá đến thiên thánh bước kế tiếp chính là nuốt đế khí xung kích đế cảnh theo lý ngang nhắm mắt t ị n h tu thiên địa cũng là biến cực kỳ yên tĩnh chỉ có một tia một tia tiên khí màu và nóng đang không ngừng lưu truyền đế mộ chỗ xấu nhất đế quan phía trước máu chạy thành sông khác mấy đại viễn cổ thánh tộc người nổn n g n g lộn đều ké ở đế quan phía trước từng cái từng cái đầu người bốn phía lan xuống ở trong đó l i ề n bao quát mấy đại v i ê n cổ thánh tộc thái thượng trưởng lão vương nữ vương tử máu chạy thành sông bây giờ những cái kia người chết đi biểu lộ phía trên không có chút nào thống khổ đều không ngoại lệ mỗi người biểu lộ phía trên cũng là ngưng kết sâu đậm tham lam văn mẹo lửa nóng bởi vì ở trước mặt bọn họ là một vòng đế khí đế khí đại biểu một vị thiên đế cường giả suốt đời tu vi đều hội tụ ở này nuốt đế khí thiên thánh có thể trực tiếp đột phá đến đế cảnh trở thành trăm ngàn năm qua một vị duy nhất phi thăng thái hư t i ê n giới tại loại này dụ hoặc phía trước lại có thể giữ vững tỉnh táo bây giờ đế quan phía trước đi qua đ ấ m máu c h é m giết chỉ còn lại dạ tộc cùng với lục tộc người những cái kia khác mấy đại viễn cổ thánh tộc vương tử vương nữ ngoại trừ cùng dạ tộc giao hảo lục ra bên ngoài đều bị dạ h y tàn sát một tên cũng không để lại thời khắc này dạ h y giống như một tôn ma nữ đồng dạng biểu lộ phía trên v ạ n mẹo lên sông nhiên hàn ý cùng với tham lam từng bước từng bước hướng về kia đế quan đi đến ẩm đế quan mở ra ở trong đó chỉ có một đạo hoàng kim chi khí đang không ngừng lưu truyền đây cũng là đế khí sao dạ hi đi đến đế quan phía trước đem cái kia đế khí cầm lấy lúc này một vị trưởng lão cũng là mấy bước đi tới nói vương nữ đ i ệ n hạ lý ngang khách khanh mất tích chúng ta tìm kiếm hắn nửa ngày thế nhưng là không có tìm được hắn nếu không thì ngài đích thân tìm tìm dạ hi thận trọng đem đế khí đặt ở trong chiếc nhẫn của mình biểu lộ hờ hững cái này trong cổ mộ nguy cơ trùng trùng hắn nhưng cũng tiêu thất đoan chừng là giữ nhiều l ã n ít m ặ hắn tự sinh tự diện theo ta hồi tộc tiếp nhận linh khí quán đình kế tiếp ta muốn đột phá đế cảnh c h u ẩ đi dạ hi t nói g t h xong chính là đã không còn t h ầ n trờ chút nào trực tiếp hóa thành một vệt sáng triệt để rời đi đếm mộ ngay tại dạ hi bọn người rời đi một tuần sau đế mộ chốt sâu một k h ỏ a cổ thụ bên cạnh một đạo thanh sam thân ảnh cuối cùng cũng là chậm rãi mở hai mắt ra hô rốt cục đột phá đến thiên thánh a đạo thân ảnh này tự nhiên chính là lý ngang bây giờ lý ngang cũng là nắm chặt quyền cảm thụ một chút trong cơ thể cực kỳ lực lượng m á h liệt lý ngang chậm rãi đứng dậy bây giờ đã đột phá đến thiên thánh bước kế tiếp chính là muốn nuốt đ ế khí ở đây dù sao cũng là cổ thánh giới nếu là ta trực tiếp trùng kích đế cảnh sợ rằng sẽ bị khác mấy đại viễn cổ thánh tộc phát hiện n h u ta tu hành lý ngang thêm chút suy tư sau đó thân hình k h a động chính là trực tiếp hóa thành một vệt sáng bay khỏi đếm ộ dọc theo đường có thể thấy được đầy đất huyết tinh sắt chết khắp nơi cái này dạ hy ngược lại là tâm n g o a n thủ lạc cái này mấy đại viễn cổ thánh tộc vương tử vương nữ đoán chừng là đều chết trên tay nàng nửa ngày sau lý ngang rời đi đếm ộ bay thẳng cách cổ thành giới đi tới trung châu địa giới sau đó trực tiếp tìm được một mảnh hoang đ ả o chậm rãi hạ xuống không tệ ở đây vạn dằm không người sẽ không có người phát giác được ta chính là chỗ này xác định điểm sau đó lý n g n g trực tiếp hư không mà ngồi búng ngon tay một cái một màn kia đế khí chính là trực tiếp nổi lên đế khí vừa ra thiên địa biến hóa trong vòng nghìn rằm mặt biển cũng là đang không ngừng bốc hơi sôi trào n u ấ t lý n a n g há m ụ m một mổ n g ụ m trực tiếp đem cái kia đế khí nuốt vào trong miệng vâng ngay tại trong n g á y mắt đó thân thể của hắn vậy mà đều là run lên bần bật x o á t vẹn vẹn trong n g á y mắt t r u n g quanh vạn rằm mặt biển nguyên bản m à u lam nước biển lại là trực tiếp biến hóa thành hoàng kim chi hải vâng vâng, vâng. sau đó trên mặt biển chừng ngàn vạn chùn tia sáng kim sắc vô cùng to lớn hội tụ tại lý ngang t r u n g quanh ở xung quanh hắn vạn dặm h o a n vu nước biển yêu thú không gian toàn bộ ngừng giống như thời gian tạm dừng đồng dạng thời khắc này lý ngang toàn thân kim khí liền thấy cái kia vô số kim khí không ngừng bước lên hội tụ hắn quanh thân cuối cùng lại là giống như một k h o ả trứng màu vàng đồng dạng phiêu phủ ở giữa không trung phảng phất muốn bay thẳng k ự u thiên hóa thành thái dương đồng dạng chỉ có lý ngang ở đó ngàn vạn kim khí trong bao trong yên tĩnh cũng có ngàn vạn biến hóa giống như thoát thai hoa cốt pháp tác mới sinh thời gian từng ngày từng ngày trôi qua một ngày mười ngày năm mươi ngày hai tháng sau ta nhất thời khắc lý ngang vẫn ở đó vô số đế khí trong bao chẳng qua là ngẫu nhiên mở mắt xem xét nghiêng nhìn vạn dặm bây giờ lý ngang sớm đã xông phá thánh cảnh cực hạ khoảng cách đế cảnh cách xa một bước tại thần trí của hắn bên trong cái k i a cửa tiên giới rốt cục triệt để hạ xuống từ từ mở ra có một nam một nữ dậm chân mà ra bước chân chậm chạp nhưng là một bước xuyên thủng hư không trực tiếp đi ra vạn dặm ở tại dưới chân không gian cũng là bị bước ra vỡ vụ thanh âm hai thân ảnh thân mang trường bảo màu trắng cầm trong tay phát trượng giống như thiên thần buông xuống trong đó nam vì một ông lão tóc trắng phiêu nhiên thiên phong đạo cố hốt mà bên cạnh nữ tử càng là khí chất siêu thoát mờ mịt phản phất tồn tại ở hư hảo bên trong đồng dạng không thể nắm lấy nhìn thẳng một mắt cũng là linh hồn k h ẽ run như vậy thiên địa khí chất tuyệt không phải là thiên huyền đại lục người nữ tử kia toàn thân t r u n g quanh có ngũ thải gợn sóng ba động phản phất tại sau người có tinh thần lưu chuyển đồng dạng nữ thiên đế nữ tử này tu vi viễn siêu dạ cổ đế cái này chính là trước kia lôi đại đế nói tới tiếp dẫn tiên nữ sao uy một chương một trăm bốn mươi tám thượng tiên bông u xuống hội tụ cổ thánh giới gặp chúng sinh cổ thánh giới d ạ tộc cái kia vô cùng rộng lớn hoàng kim đại điện bên trong d ạ cổ đế đắm chìm trong kim khí bên trong t h ị n h tu kích động mặt đ ỏ lên có thể nói trăm ngàn năm đến nay d ạ cổ đế lần thứ nhất hưng phấn như thế những năm này hắn có con cái vô số vô số nữ vương nữ thánh tiên tử vì hắn còn lại qua rất nhiều nhi nữ chỉ bất quá những thứ này nhi nữ toàn bộ đều là huyết mạch không thuận lại có lẽ là cực kỳ cuồng vọng không đến trăm năm một ít thôi nữ v ẫ nhưng lạc tại các đại các c bí ả n Di di tích, di tích t r Còn lại mà chút huyết mạch không thuần con cái. nếu phân phối đ n gia tộc khác s như i dạ hy có thể tại thái hư tiến giới thành tựu thân vị vậy hắn g dạ tộc sẽ toàn bộ phi thăng t i ê n giới trở thành thần tộc tộc trường vương n ữ đã tiến vào tổ đường tiếp nhận mấy vị lao tổ truyền thừa xuống linh khí quán đ ỉ n h trong một tháng liền có thể đột phá đế cảnh bây giờ một vị dạ tộc thái thượng trưởng lão cũng là ngữ khí c u ồ n g h ỷ lên tiếng nói hảo mở rộng cổ thánh giới c h i môn khiến cho thế nhân đều có thể đi vào hiệu lệnh thiên hạ tất cả đại t h á n h tộc trung châu các đại tông môn vô thượng đại giáo thậm chí là hoang vực người cũng muốn ngao nhau đi tới ta dạ tộc mở tiệc chiêu đại thiên huyền đại lục chúng sinh chứng kiến ta nữ thành tựu tân đế vạn tiên phong hoa ngay tại đêm đó cổ đế thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt ân cặp mắt của hắn đột nhiên mở mắt thân thể manh liệt rung động phải biết dạ cổ đế một đời đại đế cỡ nào tồn tại như vậy phản ứng cũng là gây nên một bên dạ tộc trưởng lão kinh hãi vội vàng hỏi tộc trưởng thế nào dạ cổ đế mặt mũi tràn đầy rung động âm thanh run run nói tiên giới mở cửa tiếp dẫn tiên nữ tới một cỗ ngập trời cực lớn u y áp bây giờ đang chậm rãi từ chân trời chuyển đến tựa hồ là có một tôn nhân vật cực kỳ mạnh đang tại từng bước từng bước vượt qua hư không hạ xuống nhanh đi thông chi khác mấy đại viễn cổ thành tộc tiên giới thượng tiên buông xuống t i ê n huyền đại lục mau tới quỷ lệ chào đón nếu là chọc phải thượng tiên bất mãn bản đế tự mình xuất thủ giết không tha ra cổ đế nói xong chính là vội vàng đứng dậy bước chân cũng là có chút bất ổn hướng về bên ngoài bay đi trung châu cái kia vô cùng to lớn rộng lớn tiên môn phía dưới hai thân ảnh một nam một nữ chậm rãi buông xuống hai người cầm trong tay p h á p trượng đều là thân mang trường bảo màu trắng bạc trên trường bảo có kỷ dị đường vân tôn quý lạ thường ngược lại là rất nhiều năm không có tới cái này t i ê n huyền đại l ụ lần trước t i ê n huyền đại l ụ có người phi thăng đã là bao lâu phía trước chuyện nếu là năm nay thiên huyền đại lục vẫn là không có tân đế bông xuống mà nói về sau liền triệt để nhốt thông hướng thiên huyền đại lục tiên môn a cái này phi thăng danh lệch nhường cho những thứ khác hạ giới cũng tốt cầm đầu nữ tử một bộ tóc dài khí chất linh hoạt kỳ ảo mờ mịt chú định không phải phản trần người vẹn vẹn r ă n g ba câu khiến cho chung quanh trăm hoa ư u n n ở, thiên hàng t ư ờ n g vân bước liên tục nhẹ nhàng bên trong một đạo một đạo hoa sen vàng bước lên bày ra trên hư không hóa thành tiết lộ ha ha diệp bình tiên nữ nói là cái này thiên huyền đại lục là vì một mảnh đất nghèo nếu không phải trước kia có thương tiên đế kém một chút thành tựu thần tôn ta tiên thổ đã sớm đem ở đây q u ê n đi. ở đó nữ t ử sau lưng chân đế tu vi giả hơi hơi không người cung kính nói tên là diệp quỳnh tiên nữ không cần phải nhiều lời nữa đúng lúc này nơi xa cái tia cổ thánh giới phương hướng nghiêng nhìn một đạo một thân ảnh vượt ngang hư không t á m rửa kim khí hướng về bên này bay tới chừng tám đạo thân ảnh chính là hiện nay viễn cổ tám đại thánh tộc t ộ p trường tám vị đế cảnh cường giả cùng nhau xuất hiện trang diện như vậy nên đến cỡ nào rung động đương thời nhìn thấy bây giờ ở đó tám vị đế cảnh cường già sau lưng nhưng là tám đại thánh tộc các đại trưởng lão khách khanh chỉ bất quá ngoại trừ dạ tộc bên ngoài c á c mấy đại viễn cổ thánh tộc người đều là sắc mặt có chút cổ quái không có hắn ở đó đế trong mộ c á c mấy đại viễn cổ thánh tộc vương nữ vương tử đều vất lạc toàn bộ chết ở trên tay dạ hy dẫn đến ngoại trừ dạ tộc bên ngoài c á c mấy đại viễn cổ thánh tộc tổn thất nặng nề chỉ có thể đối với dạ tộc hoàn toàn thần phục muốn khôi phục nguyên khí e rằng cần mấy thập niên gặp qua thái hư thượng lúc này cái kia đám người phía trước nhất dạ cổ đế nhìn thấy diệp quỳnh tiên nữ cùng với phía sau hắn láo giả mặt mũi tràn đầy cung kính dừng lại ở hư không bên trên hơi hơi không người đêm đó cổ đế tuy là ngày hôm nay huyền đại lục đệ nhất cường giả chân đế tu vi chỉ bất quá ở đó thái hư thượng tiên trước mặt không có ý nghĩa đến mức ra cổ đế không người chắp tay mà bái diệp quỳnh tiên nữ vẹn vẹn biểu lộ đ ặ m nhiên ngọc thủ lắc nhẹ từ tốn nói ta là thái hư tiên giới một đại tiên m ô n người tên diệp quỳnh phụ trách tiếp dẫn người thiên huyền đại lục tân đế phi thăng tiên t ổ học tập khó lường tri pháp chứng đạo thân vị người thiên huyền đại lục có thể có tân đế âm thanh mờ mịt giống như tiên âm chỉ bất quá như vậy trong lời nói nhưng là có uy áp ngập trời càn quét v n vật khiến cho cái kia viễn cổ thánh tộc mấy vị đế cảnh tộc trường cũng là không khống chế được hơi hơi k h ô n g người phản phất là đến từ sâu trong linh hồn khuất phục không hổ là người của tiên giới quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ người này sợ trong m h á y mắt liền có thể t r ô n vùi ta thiên huyền đại lục thời khắc này dạ cổ đế đầu đầy mồ hôi lạnh nội tâm kinh hãi tới cực điểm hạn tự nhận là đạt đến tu đạo tri đình như thế xem ra tại tiên thổ người trong mắt bất quá sâu kiến mà thôi sau một lúc lâu đêm đó cổ đế mới từ trong rung động tỉnh lại lên tiếng nói trở về thượng tiên thộc ta vương nữ đang tại sung kích đế cảnh vì ta thiên huyền đại lục ngàn năm duy nhất ít ngày nữa liền có thể xuất quan d a cổ đế n g ự khí ở trong cũng là có một vòng ngạo nghễ a diệp bình tiên nữ kinh thế trong mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc không nghĩ tới cái này thiên huyền đại lục ngàn năm sau đó lại có tân đế sinh ra một bên cái k i a hộ tống lao giả cũng là nhàn nhạt mở miệng thăng tiên đại hội sắp mở ra chúng ta còn phải sớm hơn ngày quay về tiên thổ chỉ có thể chờ đợi hai tháng thời gian ra cổ đế vội vàng chắp tay nói đa tạ thượng tiên đủ để đủ để còn xin thượng tiên vào ta dạ tộc lặng chờ mấy ngày a diệp q u ỳ n h ngay vậy trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng không kiên nhẫn hơi hơi thở dài lại muốn ở nơi này hạ giới dừng lại một đoạn thời gian thực sự là vô vị Chật, lạnh nhạt nói dẫn đường đi đám người cung t i ễ n người của tiên giới đi tới dạ tộc kế tiếp một đoạn thời gian toàn bộ dạ tộc chính là dốc hết toàn tộc chi lực chiêu đại hai người thậm chí vô số chấn tộc chi bạo tiên dược cũng là không chút do dự lấy ra thời gian như gió trong nháy mắt một tháng thời gian đã đi qua mà ở đó cổ thành giới cũng là có càng ngày càng nhiều người tụ đến những người này toàn bộ đều là trung châu vô thượng đại giáo người cùng với tứ đại hoang vượt tất cả đại thánh địa cũng là nhao nhao đến nhất là mấy đại hoang vượt người phải biết như phỉ lần này giả tộc mở rộng cổ thành giới chi môn bọn hắn bọn này hoang vượt người đ ờ i này cũng là không có cơ hội đi tới cổ thành giới ở đó cổ thành giới lớn như vậy bình nguyên quảng trường b ó n g người hội tụ đông hoang đám người địa điểm điểm bên trong chỉ có hai nữ dung mạo tuyệt diễm dẫn tới chung quanh vô số người đều đem ánh mắt t ụ đến không cách nào thay đổi vị trí là vì huyền thiên thánh chủ cùng với tuyết tiên tử bây giờ hai người thân mang váy giải cười n h ạ t trò chuyện mở n h ạ t dưới váy giải sân thác cái kia tuyệt mỹ dáng người cùng với khí chất p h o n g hoa tuyết tiên tử vốn là thiên huyền đại lục đỉnh tiêm mỹ nhân mà cái kia huyền thiên thánh chủ khôi phục dung mạo sau đó càng là xinh đẹp tuyệt luân tuyết tiên tử cùng huyền thiên thánh chủ không hổ là lúc đó mỹ nhân a như vậy dung mạo đủ để khinh thường khác mấy đại hoa vực nếu là có thể bác thứ nhất cười dùng ta ba mươi tuổi thọ đường tới đổi cũng nguyện ý a quá đẹp thực sự là ở giữa thiên tiên bây giờ tuyết tiên tử cũng là nghiêng nhìn cái này cổ thánh giới t r u n g quanh có cảm giác thở dài nghe nói huyền thiên đại lục có tân đế sinh ra hẳn là cái kêu dạ tộc vương nữ tựa hồ tên là giả hi huyền tiên h thánh chủ tựa hồ không quan tâm chỉ là đôi mắt đẹp nhìn xem t r u n g quanh thì thào nói lý ngang tựa hồ cũng là đi tới trung châu không biết có thể hay không ở đây nhìn thấy hắn nghe được huyền tiên h thánh chủ lời nói một bên tuyết tiên tử nợ nụ cười xinh đẹp trong nháy mắt phong tình khiến cho bách hoa giống như thất sắc lại nhớ ngươi vị k i ệ lý tiên nhân đâu n g ư ơ i nếu như có ý nhân ra trước khi đi làm gì không nói q uy một chương một trăm bốn mươi chín vạn người cúng bái tân đế già lại có đế lâm n g ư ơ i nếu là có ý định nhân ra trước khi đi làm gì không nói bây giờ ở đó cổ thánh giới đông hoang đám người hội tụ c h i địa tuyết tiên tử phong thái như tiên cười n h ạ t nói vừa mới nói xong một bên huyền thiên thánh chủ hơi s ư n g sở c h ậ t tuyệt mỹ như vậy trên gương mặt cũng là trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đường đỏ trước mắt là qua nhưng là cực mỹ lạ thường ngươi nói cái gì đó hắn là ta huyền thiên thánh địa đệ tử tuy rời đi bây giờ bất quá trong lòng ta hắn vẫn là đệ tử mà thôi mà ta là thánh chủ ta đã sớm qua tình tình ái ái giai đoạn bây giờ chỉ bất quá chính là huyền thiên thánh chủ cũng chưa từng chú ý tới thời khắc này nàng cùng một vị phổ thông thiếu nữ tư thái không cũng không khác biệt gì một bên tuyết tiến tử cũng là cười nhạt một tiếng đôi mắt đẹp nghiêng nhìn hư không nói ta cuối cùng có dự cảm chính là cái này thiên huyền đại lục đều cũng không phải là lý ngang điểm kết thúc ta mà tại hai vị thánh chủ sau l ư n g cách đó không xa trắng nhẹ áo lý t i ề n tuyên trở đến lúc thánh địa thần nữ thánh nữ cũng đều là ánh mắt bốn phía tìm kiếm tại tìm kiếm một người thân ảnh lý ngang bây giờ trắng nhẹ áo cũng làm ở miệng nói ra lý ngang đi tới trung châu bây giờ có tân đế sinh ra lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tràng diện như vậy lý thiên tuyên đồng dạng cũng là đôi mắt đẹp bốn phía tìm kiếm chỉ bất quá cũng chỉ có thể bất đắc di lắc đầu chúng ta tới đến mấy ngày căn bản không có lý ngang thân ảnh mà lý ngang mấy vị đồ đệ đen di trần tuyết giao mọi người bây giờ đã trở thành huyền thiên thánh địa thành nữ tuyệt diễn thiên hạ vì huyền thiên thánh địa chạm tay có thể bỏng tồn tại mà giờ khác này các nàng cũng đều là không ngừng tại tìm kiếm lý ngang sư tôn ngài đến cùng làm sao đã lâu không gặp hz nghĩ ngài bây giờ ngay tại cái k i a lý thiền tuyên b ọ n người tiếng nói vừa mới rơi xuống không lâu ẩm ẩm ở đó cổ thánh giới phân k u ố i một đạo kim khí đột nhiên nổ b ể ra tới khiến cho trong vòng nghìn dặm hư không cũng là che rung động một cái bày ra cựu t i ê n xoẹ xẹt ậ tại chỗ trung châu hoa ngự c các đại tông môn người chính là vô cùng kinh hãi nhìn thấy ngoài vạn dặm kèm theo vô số kim khí b ư c lên cuối cùng hóa thành một đạo ngập trời cột sáng phóng lên trời cột sáng kia giống như muốn bay thẳng ngân hạ chừng trăm ngàn vạn trượng cao lớn bởi vì quá mức khổng lồ đám người chỉ có thể nhìn thấy vô số kim khí xoay quanh ở đó chùm tia sáng kim sắc quanh thân một tia một t i a giống như tiên khí lưu chuyển xoay quanh quanh quẩn ở đó cột ánh sáng chung quanh rung động kỳ dị đường vân phảng phất thượng cổ văn tự lại phảng phất là đến từ phiến tiên địa này đại thiện ý không thể nắm lấy cái này thật là đồng đệ khí chẳng lẽ là đế trụ nghe đồn giữa thiên địa có tân đế ra sẽ dẫn dắt thiên địa trí lực hội tụ vạn đạo kim mang lấy đế khi không câu chuyện ngang hư không xem như thiên địa tiếp dẫn đế cảnh cường giả đạn sinh cầu nối là là đế trụ a cái này cuộc sáng vừa ra thiên địa yên tĩnh trung châu cùng với hoa ngực v đến đạt tới mấy chục ngàn người giờ này khác này chỉ có thể chừng lớn hai mắt chấn động không gì sánh nổi nhìn xem cái kia đế trụ đung xuống nhật nguyệt vô quang bây giờ liền mặt trời kia q u a n mang vậy mà đều là bị che phủ bên trong đen như mực chỉ có cái kia một đạo đế trụ lập loẹ ngàn vạn phảng phất toàn bộ vũ trụ vẹn vẹn có đạo ánh sáng này đồng dạng không động được lúc này mấy đại trung châu vô thượng cũng là kinh ngạc phát hiện thân thể của bọn hắn vậy mà đều là không cách nào chuyển động liền giống như thời gian đình chỉ đồng dạng có chỉ là đến từ sâu trong linh hồn run dày thần phục không thiếu tu vi thấp hơn nguyên thần cảnh người lại là nhìn thẳng cái kia đế trụ một mắt chính là hai mắt trực tiếp b ạ o huyết biến thành mù loà không thể nhìn thẳng lúc này xa xa huyền thiên thánh trụ cũng là vội vàng mở miệng khẽ têu nói các đệ tử nhao nhao cúi đầu không thể nhìn thẳng đế trụ tân đế uy áp quá mức khổng lộ chính là thánh cảnh cờ giả cũng là không cách nào chuyển động xoe xẹt xẹt chân trời kim sắc đế trụ lập loẹ bành trướng đế khí xa xôi nhìn lại giống như mây mù và nóng không ngừng xoay quanh đồng dạng rất nhanh từ cái kia cổ t h á n h giới phân c h ố i một đạo một thân ảnh cũng là chậm rãi từ trên trời giáng xuống chính là viễn cổ tám đại thánh t ộ c người bây giờ những cái kia đến người đều là thân mang trường bảo khí chất bất phàm từng cái từng cái không giận tự uy giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống đồng dạng nhất là cái kia trong mọi người hai thân ảnh một nam một nữ chính là thái hư người của tiên giới diệp quỳnh tiên nữ cùng với tùy hành trường lão hai người thân mang trường bảo màu trắng thơ bạc đường vân g ấ n đầy rõ ràng không phải thiên huyền đại lục văn tự hai người t h ầ n sắc hở h ữ n g bao quát trung sinh ở tại thân thể t r u n g quanh lại là có một đạo kim sắc vòng ánh sáng như ẩn như hiện tự thành một giới chính là cái kia tân đế đ ả n sinh u y áp đối bọn hắn tới nói cũng là không có ảnh hưởng chút nào đó chính là trong truyền thuyết thái hư tiên giới người sao nữ như thiên tiên không thể nhìn thẳng cái kia bên cạnh lão giả tu vi sợ là đều đã thắng qua dạ cổ đế ngàn vạn a thái hư tiên giới cứ là một cái địa phương nào diệ quỳnh cùng với bên cạnh lão giả như vậy khí chàng mạnh mẽ quá đáng khiến cho tại chỗ vô số vô thượng đại giáo cự đầu b ọ n người một mắt chính là nhận ra t h ầ n s á t hướng tới l ử a nóng kích động phải biết thái hư tiên giới quá mức xa xôi không thể thành bọn hắn những người này đời này ngươi có thể tận mắt nhìn đến một mắt thái hư tiên giới người đã là lớn lao cơ hội hư không bên trên Dạ cổ đế biểu lộ cùng h ỷ ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa nơi nào là cổ thánh rơi cuối một mảnh vạn dặm hoang vu bình nguyên hắn ái nữ dạ hy tiếp nhận xong dạ tộc linh khí quán đỉnh sau đó trực tiếp đi tới nơi đó bế quan xung kích đế cảnh bây giờ xem ra rốt cuộc xung kích thành công không nghĩ tới a không nghĩ tới ra cổ đế một đ ờ i thiên huyền đại lục c h i chủ bây giờ cũng là không nhịn được nước mắt tuần đ ầ y mặt đợi nhiều năm như vậy ta giả tộc cuối cùng có thiên tiêu phi thăng thái hư tiên giới a một bên diệp quỳnh cũng là một chỗ ngồi trường bảo sấn tháp tuyệt đại p h o n g hoa nhẹ nhàng gật đầu tất nhiên đã có tân đế sinh ra liền theo ta phi thăng a chỉ bất quá cái tiêu tiên thổ chúng quy là thượng giới có vạn tộc thiên tiêu có thể đi tới một bước nào đều xem tự thân tạo hóa cùng với thủ đoạn diệp quỳnh thoại âm rơi xuống không cần phải nhiều lời nữa tuyệt mỹ trong hai tròng mắt có đế khí lấp lóe giống như kim sắc h ỏ a diễm một mắt quán xuyên hư không nóng nhìn trăm vạn dặm rất nhanh đám người chính là nhìn thấy từ cái này vô cùng to lớn kim sắc đế trụ bên trong một thân ảnh chậm rãi hiện lên là một bóng người xinh đẹp tắm rửa kim khí kim khí bên trong có thể dòm sự hoàn mỹ dáng người chính là dạ hy cái này theo dạ hy xuất hiện trong nháy mắt đêm đó cổ đế nguyên bản nét mặt hưng phấn lại là lại lần nữa biến đổi h ư phấn đến cực h ạ n đến mức có chút và mẹo sau một lúc lâu hát cũng là âm thanh dôn d u n đạo cái này h i nhi không chỉ có đột đến đế cảnh hơn nữa vượt cấp đột đến c h â n đế dạ cổ đế âm thanh cũng là có chút v n mẹo không thể tin thậm chí l à kiếp b ì n h cũng là có chút không thể tin chúng tia sáng kim sắc bên trong dạ hy chậm rãi mở mắt tuyệt đẹp con mắt vừa mở mắt chính là phảng phất nhìn xuyên v à o năm sau một khắc nét mặt của nàng nhưng là đ ổ i biến mắt sáng như l ư ớ c nhìn thẳng nơi xa ân ngay tại một giây sau vô số người bởi vì dạ hy tân đế bông xuống tại ngập trời r u n động đến mức nói không nên lời lúc ở đó chân trời phân c h ố i trung châu một chỗ địa giới lại là lại lần nữa có một vệ kim quang dâng lên sau đó hóa thành một đạo ngập trời kim trụ để ngang phía trên cựu thiên ngân hạ lại có một đạo đế trụ xuất hiện cái này lại có một vị tân đế sinh ra quy một chương một trăm năm mươi đệ nhị cái tân đế bông u xuống đó là lý ngang tân đế sinh ra vạn người cùng bái giờ này khắc này dạ hy cái kêu hoàn mỹ dáng người t r u n g quanh tắm rửa thái thượng đế khí kim quang lưu truyền giống như một tôn hoàng kim thần nữ từ trên trời giáng xuống Ở sau l ư n g hắn chính là cái kia một đạo ngập trời cực lớn đế trụ vượt ngang hư không phản phất đem trọn phiến vũ trụ cũng có thể trực tiếp một phân thành hai chỉ bất quá ngay tại cái kia vô số người cúng bái tân đế sinh ra biểu lộ lửa nóng cho rằng bọn họ chứng kiến lịch sử một khắc này ẩm ẩm xa xôi chân trời trung châu một chỗ thưa không vỡ vụn nghiêng nhìn phần c u ố i liền thấy cái kia chân trời có kim vân lưu c h u y ể n vô số kim vân không ngừng xoay tròn tạo thành một đạo kim sắc vòng xoáy xoay xẹt sau đó từ cái này trong nước xoáy một tia một tia tiên khí chấm rơi xuống cuối cùng tạo thành một đạo chừng trăm ngàn vạn trượng khổng lồ đế trụ đứng ở hư không bên trên vô cùng lập lòe phảng phất cùng dạ hy lúc trước hình thành đế trụ cách không tương vọng đồng dạng đệ nhị cái đế trụ xuất hiện cái này giờ này k h ắ c này cái kia cổ thánh giới hội tụ vô số người cũng là có chút mắt t r ợ n tròn nhất là đêm đó cổ đế mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem chỗ xa kia đạo thứ hai đế trụ lại có tân đế sinh cái này làm sao có thể ngoại trừ ta nữ dạ hy bên ngoài cả mảnh trời huyền đại lục còn có người nào có thể thành đế đêm đó cổ đế bởi vì quá mức rung động âm thanh cũng là có chút khẳng khản mặt mũi tràn đầy không thể tin rung động không chỉ là hắn chính là cái kia thái hư tiên giới diệp quỳnh tiên nữ cũng là mỹ mi, mi cao lại thiên địa yên tĩnh liền cái kia vừa mới thành đế dạ hi cũng là ánh mắt nghiêng nhìn nơi xa đế trụ thần sắc hở h ữ g cũng thế có một vệ thần sắc phức tạp biến hóa nàng ngọc thủ nhẹ nắm cái kia đế trụ bên trong có một vệ ta quen thuộc khí t ứ c chẳng lẽ là ta nhận người đến cùng là ai mà ở phía dưới trung châu hoa vực đạt tới mấy chục ngàn người cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một màn này gian g g i á c ngay tại một giây sau cái k i a chân trời hoàng kim đế trụ phía trên một vết nứt lại là chậm rãi hiện ra mà ra theo vết rách xuất hiện một đạo một đạo đế khí không ngừng từ cái k i a đế trụ bên trong chạy x u ô i mà ra tí tách tí tách những cái k i a đế khí giống như chất lỏng đồng dạng tí tách mỗi một giọt rơi xuống lại là ở đó không gian t r u n g quanh tạo thành một đạo không gian thật lớn vận sóng thưa không nổ tung như vậy uy năng khiến cho cái tia đế trụ chung q u n h t r ừ n g t r ă m t ò a sân phong cơ hội là trong nháy mắt chính là trong nháy mắt phá thoái hóa thành cắt đá bay tư tung mỗi một giọt đế khí cuối cùng cũng là tại hư không nổ tung hóa thành hoa sen vàng hư không nở rộ ai cuối cùng một đạo tựa hồ đến từ viễn cổ thở dài cũng rốt cục từ cái kia đế trụ bên trong truyền ra tuy cái kia đạo thứ hai đế trụ khoảng cách vì xa xôi chỉ bất quá đế cảnh cường giảm một cái thở dài chuyến khắp vạn như vậy cảnh tượng thế nhân đều có thể thấy được thanh âm này vì cái gì sò、so、quen thuộc dưới mắt đông hoang đám người chỗ khu vực nguyên bản đông h o a n g và người đang tại không người không dám nhìn thẳng tân đế bông u xuống nhưng mà nghe được một màn kia thở dài bây giờ huyền thiên thánh chủ cũng là trong mắt đẹp hiện ra một vòng sâu đậm nghi hoặc ngay tại một giây sau cái kia đệ nhị cái đế trụ rốt cục triệt để vỡ vụn liền thấy hư không bên trên đế trụ vỡ vụn hóa thành khắp thiên đế khí bày ra ra xà xôi nhìn lại giống như kim sắc chi hải mà một thân ảnh tắm rửa kim khí một bước vỡ ra thân ảnh kia vì một người đàn ông mơ hồ có thể thấy được thanh sam cùng với cái kia nếu như hải đồng da thịt như băng tinh bắp nặng cách, cách. thân ảnh kia từ đế trụ b ê n trong rời đi về sau từng bước từng bước chân đạp kim liên hành tẩu trên hư không mỗi một bước rơi xuống hư không chính là có kim lôi nổ t u n g xa xôi cái kia trung châu đại địa mỗi theo hắn một bước rơi xuống phương viên trăm dặm khu vực chính là trong n g á y mắt sụp đổ hóa thành cái này đến cái khác đen như mực vực sâu lộ ra một cái cực lớn dấu chân hình dạng chính là lý ngang đây không phải lý khách khanh sao bây giờ dạ cổ đế trước tiên nhìn thấy lý ngang quá mức rung động đến mức đêm đó cổ đế cho dù là một đời đế cảnh cờ giả thiên huyền chủ nhân cũng là không nhịn được trận mắt hốt mồm cái này làm sao có thể cái này lý khách khanh mấy tháng phía trước theo chúng ta cùng nhau tiến vào đếm ộ chỉ bất quá về sau biến mất cái này như thế nào thành đế một vị bên cạnh dạ tộc t r ư ở n g lão cũng là âm thanh rung động rung động bây giờ hắn vẹn vẹn nhìn thẳng lý ngang một mắt g i a n m u a thân thể cũng là không cầm được phát run sau đó p h một ngụt máu tươi không ngừng phút ra không trường lão kêu kêu t ê n một tiếng cặp mắt của hắn bởi vì nhìn thẳng lý ngang bây giờ lý ngang một tia đế khí lại là hóa thành kim sắc hỏa diễm ở đó trưởng lao trong hai mắt bốc cháy lên lao phu con mắt tộc trưởng cứu ta dưới mắt đêm đó tộc trưởng lão cũng là vội vàng tiêu dên khiến cho một bên d ạ cổ đế cực kỳ rung động vội vàng xuất thủ cứu lúc này mới khiến cho đêm đó tộc trưởng lão nhặt về một cái mạng bây giờ đêm đó tộc trưởng già hai mắt đen như mực vô cùng đã biến thành hai cái đen như mực lỗ thủng đây không có khả năng ta lấy bước vào thiên thánh là lúc trước được vương nữ điện hạ thành đế ta cũng có thể nhìn thẳng vào vì cái gì nhìn thẳng vào lý ngang một mắt là ta hai mắt bị đế khí thiêu đốt gia tộc trưởng lao giản mua thân thể run dày không thể tin nội tâm gào thét mà cái kia hư không bên trên dịp quỳnh cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại nhìn về phía lý ngang nhất là làm hắn nhìn thấy lý ngang cái kia từng giọt từng giọt đế khí hóa thành hoa sen thân thể bên trên kim quang lưu chuyển khắc ấn kỳ dị đ ư ờ n g vân phản phất mỗi thời mỗi khắc cũng là tại lý ngang thân thể chung q a n h dựng dục g a pháp tắc biến hóa chính là nàng cũng là cảm thấy một gỗ như có như không cảm giác bị áp, áp lực thật là cường đại diệp quỳnh rung động trong mắt đẹp hiện ra vẻ không thể tin hắn bất quá vừa vặn thành đế huyết mạch của hắn bên trong vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế bị ác ta từng nghe nói quá tiên giới những cái tia viễn cổ thần tộc có chấn tộc huyết mạch vị trí cao huyết mạch hắn một cái hạ giới người như thế nào cùng những cái tia tiên môn thần tộc nhiễm lên quan hệ liền thấy lý ngang từ cái này hư không từng bước từng bước đạt tới một bước chừng vài dặm cơ hội là trong nháy mắt chính là đã bước vào cổ thành giới bên trong vừa mới bước vào đế cảnh rất nhiều sức mạnh còn không có triệt để quen thuộc ta lý n a n g thì thảo nói hắn lòng có cảm giác hơi hơi vung tay lên thối lui chung quanh thân thể bị áp lúc này mới khiến cho cái kia vô số trung châu người dám n g ẩ n đầu nhìn thẳng vào lý ngang giờ khắc này các đại hoa n g vực người nhao nhao mắt trợn tròn thời gian giống như đ ứ n g im t i ế n tĩnh lạ thường không biết qua bao lâu đông hoa n g huyền thiên thánh chủ tuyết tiên tử trắng nhẹ áo lý thiền tuyên b ọ n người nghiêng nhìn hư không vị này tần đế vì cái gì quen thuộc như vậy vì cái gì nhìn quen mắt như thế một đạo một thanh âm cơ hồ run dậy cái này、Đây、không phải lý ngang sao một lời rơi xuống toàn trường nổ tung quy một chương một trăm năm mươi một vạn tộc dung đậu đăng thiên cùng nữ đế đấu pháp ba ngàn bây giờ lý ngang rút đi toàn thân huy áp đứng ở hư không toàn thân tắm rửa kim s ắ c đ ế khí tại phía sau hắn có ngàn vạn kim khí bay thẳng ngân hạ hóa thành một đầu hoàng kim đại đạo mà dưới chân hắn nhưng là từng bước nổ tung hoa sen vàng khiến cho hư không nổ tung giống như một tôn thần người làm trần bao quát chúng sinh bây giờ huyền thiên thánh chủ t u y ế t tiên tử không hẹn mà cùng chậm rãi ngầm đầu nghiêng nhìn hư không bên trên lý n a n g dáng người cái này sau khi huyền thiên thánh chủ nhìn thấy lý ngang nàng cái kia tuyệt mỹ trong con người thoáng qua một vòng sâu đậm mê mang nghi hoặc không thể tin nàng thậm chí cho là từ nhìn lầm rồi không thể tin rủi rủi con mắt huyền thiên thánh chủ t u y ế t tiên tử bọn người c h ế t để ngây ngẩn cả người cái kia giữa không trung thân ảnh vạn n g ư ờ i sùng bái vị thứ hai tân đế chính là lý ngang t ừ đông hoang từ huyền thiên thánh địa đi ra lý ngang bây giờ huyền thiên thánh chủ ánh mắt có chút nóc trệ nhìn xem lý ngang âm thanh cũng là có chút phát run tân đế lại là lý ngang lý ngang thành đế không chỉ là huyền thiên thánh chủ một bên tuyết tiết tử chắn nhẹ áo lý thiền tuyên b ọ n người mỗi cái rung động tới cực điểm che miệng nhỏ thậm chí toàn bộ đông hoang đám người cũng là nhịn không được nhấc lên ngập trời xôn xao dù sao một màn này thực sự quá rung động quá mức không thể tin phải biết trước đây lý ngang rời đi đông hoang thời điểm tuy đã quét ngang đông hoang thành tựu một đời trần thánh chỉ bất quá cái này cũng vẹn vẹn chính là nửa năm mà thôi bây giờ vậy mà thành đế thậm chí nắm giữ phi thăng hư tiền giới cơ hội sư tôn quá cường đại sư tôn vô địch bây giờ bây giờ đã thành thánh nữ hát di trần tuyết giao hai người cũng là gương mặt xinh đẹp kích động đỏ bừng không chỉ có như thế đông hoang tất cả đại thánh điệp vương triều tông môn người vô số trưởng lão lao tổ cấp bậc nhân vật nhao nhao lên tiếng l ã o phu tham sinh hữu hạnh a có thể tận mắt nhìn đến ta đông hoang lại là đi ra một vị đế cảnh cường giả là ta đông hoang trăm ngàn năm qua tiêu ngạo a tất cả đại thánh điệp tông môn vô số người âm thanh run r à y một chút tông môn trưởng lão lao tổ thậm chí là lệ nóng doanh trọng nhịn không được hô to chúc mừng lý tiên nhân thành đế lý tiên nhân vô địch tráng ta đông hoang đông hoang trăm ngàn năm qua chính là ở đó tứ đại hoang vực bên trong cũng là yếu nhất một đại hoang nhận hết khuất nhục trao phúng bây giờ trong mắt bọn họ phản phất lại lần nữa xuất hiện trước kia cái kia băng nguyên phía trên một đao s á t thánh vô cực thuyền gỗ nhỏ bên trên trong nháy mắt d i ệ t các đại hoang vực vô số thiên thánh quét ngang vô địch vị kia lý tiên nhân giữa không trung lý ngang giờ này khắc này như vậy dáng người giống như tiên nhân đồng dạng khiến cho lần này cổ thánh g i i đám người cũng là đều không người cùng bái thiên niệm i ế n tĩnh không chỉ có là đông hoàng thậm chí là toàn bộ trung châu cùng với khắc viễn cổ thành t ộ c người mỗi cái không thể tin đây cũng là danh chấn thiên hạ lý tiên nhân sao đáng chết ta phía trước thẳng hoài nghi con ta cái chết cùng hắn có quan hệ không nghĩ đến người này đã thành chân đế chuyện cho tới bây giờ chúng ta lại có thể nói cái gì một chút vô thượng tự đầu cũng đều là nhịn không được xì xào bàn tán nhất là cái kia lục tâm n i ê n cũng là nhịn không được mở to miệng nhỏ trong mắt đẹp tràn đầy kinh hãi cái này hắn như thế nào thành nha mới mấy tháng không thấy mà thôi đám người trong kinh hãi bầu trời phần cuối vừa mới thành đế dạ hi gọi thường lý ngang lý ngang phong tình vân đạo chỉ là nói đa tạ dạ hi vương nữ lúc trước chiếu cố lý m ẫ dạ hi hai t r ò n g mắt tuyệt đẹp, đẹp càng b ă n g lãnh âm thanh hờ hững lý ngang gia nhập vào ta dạ tộc trở thành k h á c khanh tiếp đó cùng ta cùng nhau bước vào đế mộ tìm cơ hội sẽ bước vào đế cảnh đây hết thảy đều là ngươi thủ bút sao lý ngang giống như cười mà không phải cười chỉ là nhẹ nhàng nuốt ven g a n g hông mình hết sắp kia hồ lô tu vi đạt đến ngươi ta tình cảnh mục tiêu cuối cùng nhất tự nhiên muốn đặt ở cái kia vô tận tiên thổ phía trên truy cầu đại đạo toàn bộ h u y ề n thiên đại lục vẫn là quá nhỏ đang khi nói chuyện lý ngang trên lưng huyết sắc kia hồ lô trong mơ hồ hồng mang lấp lóe tựa hồ lại tại ẩn tàng thủ đoạn gì khiến cho dạ hy cũng là khẽ cho mày lúc này lý ngang c h ắ p tay chậm rãi nói lý mỗi trung pin là xem trọng tình cảm người người ta xem như quen biết cũ nếu ngươi chủ động nhường cho ta cái này phi thăng chi vị trận chiến này có thể miễn bằng không đừng trách lý m ỗ nhân kiếm phía dưới không lưu tình bây giờ lý n a n g đã thành đế cảnh như vậy khí chất sớm đã siêu nhiên chính là cái kia các đại viễn cổ thành tộc người đều là không bị hắn để vào mắt dưới mắt nói tới toàn bộ đều là ý tưởng chân thật cũng không có mảy may che lấp ha ha ha lý ngang ngươi còn là quá mức đánh giá cao chín h n g ư ơ i dạ hy ngay vậy giận quá thành cười bây giờ tại nàng cái kia thân thể chung quanh có bảng bạc đế khí phun trào khiến cho hư không cũng là có chút không ổn định cách mỗi c h ă m dặm chính là có một mảnh hư không vỡ vụn mau lui lại mọi người chung quanh nhìn thấy một m ả n này cũng là biểu lộ kinh hãi đến cực hạn song đế giao chiến hơi không cẩn thận chúng ta hôi phi yên diệt rút khỏi ngàn dặm chung quanh các đại trung châu vô thượng đại giáo người rung động một nước một đạo một thân ảnh nhanh chóng nhanh l ù i lại cơ h ộ i là trong n g á y mắt mảnh không gian này chỉ còn lại các đại viễn cổ thánh tộc cùng với đến từ tiên thổ hai người giả hy một chỗ ngồi váy dài y dì h ế t năm đó mới gặp như vậy mỹ l ệ làm rung động lòng người bây giờ thành tiệu nữ đế như vậy khí chất c à n g là c h á t tuyệt lạ thường lý ngang bây giờ ta lấy vượt cấp đột phá thành chân đế trong nháy mắt có thể giết ngươi đã ngươi đã thành đế ta vừa vặn đưa ngươi chém giết đến nước này lấy đang ta huyết mạch chính thống xem như phi thăng tiên giới vô liếng bây giờ dạ hy trong hai tròng mắt thanh quang lấp lõe ngọc thủ hóa thành cổ tay chặt cách không chém ngang thả ra hóa thành một đạo trăm vạn trượng khổng lồ thanh sắc đao khí để ngang hư không bên trên kéo dài toàn bộ thiên huyền đại lục giống như tinh không c h i cầu xoe xẹt xoe xẹt đế cảnh xuất thủ gào t h é t kiểu thiên vẹn vẹn cái k i a thanh sắc đao khí xuất hiện trong n y mắt toàn bộ hư không cũng là đều bị bao phủ tại thanh quang bên trong giống như toàn bộ vũ trụ cũng là chỉ có đạo này đào khí giống như ngàn vạn sinh linh đều đang đợi chôn vùi cùng với sinh ra không bây giờ phía dưới còn chưa kịp đ à o tàu các đại chúng châu người thậm chí không thiếu một chút thánh cảnh lao tổ vẹn vẹn cũng là bởi vì c h ậ m một bước lại là bị trực tiếp hành không chém ngang lưng hóa thành huyết khí t r ô n vùi cùng trong hư vô vê anh vê n h vê n h cái này đến cái khác chưa kịp đ à o tàu thánh cảnh c ư ờ n giả cũng là tại dạ hi đao mang phía dưới nổ tung trong n máy mắt ngập trời thanh mang giống như từ trong vũ trụ ưu tiên xuống đã đánh phía lý ngang quá mạnh mẽ ta nữ tất thắng dạ cổ đế thấy thế cũng là cực kỳ khen ngợi gật đầu dạ hi một đao này xuyên qua hư không dẫn dắt ngân hà chi lực lấy hư không vì lối ư đao lấy thiên địa làm trôi đao một đao này có thể cắt ngang vào cổ dạ cổ đế cảm thán liên tục chính là bây giờ ta đều không phải là dạ h y đối thủ chính là một đời đỉnh tiêm nữ đế uy một chương một trăm năm mươi hai nữ đế kinh hãi cũng chỉ là lý ngang một đạo phân thân dạ h y nữ đế đưa tay dẫn dắt thiên địa chi lực lấy tự thân đế khí ngưng kết thành đao một đao chém xuống đặt đến đế cảnh không tại cần bất kỳ phát m ô n võ kỹ đế cảnh cường giả tùy ý xuất thủ chính là tạo hóa võ kỹ tùy ý vũ quyển chính là đế binh khiến cho hư không nổ tùng chân trời một đạo một vết nước hiện lên cái kêu một đạo thanh sắc đao k h í quá mức khổng lồ hoành quản cổ kim xoe xẹt xoe xẹt hư không bên trên thanh mang lấp lõe một đạo một đạo thanh sắc qua mang hóa thành hư không vận sóng mỗi theo dạ hy một đạo thổ tức chuyển ra hư không chính là nổ tung một lần nhìn xuống trong vòng nhìn g dằm mặt đất vậy mà đều là đang không ngừng sụp đổ thời gian n ị c h lưu tạm dừng bước vào đế cảnh tuy không cách nào triệt để trưởng thời gian nhưng mà đã có tại cực nhỏ trong phạm vi n ị c h lưu không gian năng lực bây giờ ở đó dạ hy khoảng cách gần một chút y ê u thú lại là nghịch lưu thời gian trường hạ phía trước một giây còn vô cùng cao lớn y ê u thú một giây sau lại là trực tiếp biến thành một con y ê u thú t h u con t i ế p qua một giây lại là đã biến thành mở ra tàng thương bạch cốt phảng phất trải qua vạn năm đồng dạng lý ngang cẩn thận giờ k h ắ c này huyền thiên thánh chủ cùng nơi xa cũng là gương mặt xinh đẹp xanh xám không nhịn được khẽ tiêu đạo thời khắc này nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu ngọc thủ để ở trước ngực cực kỳ lo lắng chỉ bất quá bây giờ nàng cùng lý bọn người cách biệt quá xa trận đại chiến này nàng căn bản không có nhúng tay cơ hội bây giờ lý ngang vẫn là một bộ phong khinh vân đạm chi tư thân hình không động hắn đứng tại hư không bên trên liền phá phất là thiên địa đem hắn nâng lên đồng dạng giống như tiên nhân chi tư cái k i a thanh sắc đao mang chém tới lý ngang ngầm đầu nghiêng nhìn cái k i a không ngừng tan vỡ hư không đã sụp đổ đại điện nhịn không được lắc đầu tán thưởng lý m ỗ u nhân chủ tu đao pháp kiếm đạo mấy năm trước mắt cùng ta giao thủ người ngươi chính là đao pháp đại thành giả không tệ thiếp ta một chiêu lý n a n g vừa nói liền thấy thân thể của hắn lôi điện phun trào ngàn vạn tia lôi dẫn hội tụ quanh thân tiên thể cựu c h u y ể n vận chuyển lên tới sau đó chính là nhìn thấy lý ngang thân hình k h ẽ động xuất thủ như gió hội tụ ngập trời sấm xét đại thủ đột nhiên quào về phía trước liền thấy hư không hơi hơi ốn l ư ợ n ra trong mơ hồ hiện ra một cái lôi điện bàn tay hình dạng vây anh nháy mắt sau đó toàn bộ cổ thánh rơi đám người chính là vô cùng kinh hãi nhìn thấy lý ngang một mực đại thủ phản phất là liền hư không đều kéo lại đồng dạng xé rách vân hà vượt ngang tinh hà trực tiếp ở đó hư không bên trên lấy tiên nhân kéo nguyện chi thế đem dạ h i một đạo thanh sắc đao khí trực tiếp cho cứng rắn lấy tay bắt lấy n à m tà thao nhìn thấy một màn này xa xa dạ cổ đế cũng là nhịn không được t r ư ờ n g lớn hai mắt kinh hãi văn phần cái này bị bắt dạ h i nữ đế một đao kia hoành quán cổ kim thiên hạ hôm nay người nào có thể đo lấy quá khoa trương thật quá khoa trương các đại viễn cổ thánh tộc nhao nhao kinh hãi xì xào bàn tán lý ngang một cái tay kéo lại thanh sắc đao khí giống như đem toàn bộ thiên huyền đại lục cũng là chống lên tới đồng dạng vẫn là cái kia một bộ phong khinh vân đạm chi tư từ t ố nói dạ hi nữ đế bản tôn cuối cùng vẫn là nhớ tình bạn cũ người người ta tính toán làm quen biết cũ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng nếu là ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tự phế tu vi có thể m i ế t chết nếu không ngươi chết n g ư ơ i thành t ụ c d i ệ t liên quan người đều phải hôi phi yên diện hết thể chết hết sạch hư không bên trên dạ hi n g a y vậy gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt càng thêm biến vô cùng dữ tợn lý ngang ngươi liên tục lục ta thật sự cho rằng bản đế không có thủ đoạn sao lại đến âm thanh rơi xuống xoẹ xẹt dạ hi váy g i i huy động thể nội linh khí bành trướng đến cực hạn đế khí bước lên hóa thành kim hà bày thẳng c i u thiên phảng phất muốn đem vũ trụ cũng là chiếu sáng đồng dạng quá mức lóa mắt khiến cho cái kia phương viên ngàn dằm bên trong bất luận cái gì sinh linh lại là tại chỗ bốc hơi hóa thành huyết vụ không ngừng tiêu tan thời khắc này giả hi giống như một tôn vuông xuống huyết tinh bên trong nữ đế tuyệt mỹ thân thể từng bước từng bước đi tới chỉ bất quá nhưng là lưu lại một đầu huyết tinh trí độ phảng phất nàng chỗ đi qua chỗ đều là đã biến thành địa ngục đồng dạng đó là huyết mạch cấm dạ hi vậy mà học được cái này cấm thuận bây giờ dạ cổ đế nhìn thấy dạ hy cử động lần này biểu lộ trong nháy mắt biến đổi xanh xám vô cùng huyết mạch này cấm thuật chính là ta dạ tộc truyền thừa bí pháp trước kia ta lão tổ chính là tinh thông thuật này sức một mình huyết t ẩ y cổ thánh giới khiến cho ta dạ tộc trở thành cổ thánh giới tám đại thánh tộc đứng đầu dạ cổ đế sắc mặt xanh xám liên tiếp cảm thán thuật này chính là năm đó ta tại tổ đường khổ tu mười năm cũng là không cách nào hiểu thấu đáo dạ hy vậy mà trường chỉ bất quá mạnh mẽ dùng huyết mạch này cấm thuật sẽ thiệt hại một vòng huyết mạch chi lực hư hao căn cơ cái này lý ngang quá mức khó giải quyết giết hắn sau đó tàn nữ phi thăng tiên thổ hy vọng ở nơi đó có thể tìm được huyết mạch chữa trị chi thuật ngay tại đêm đó cổ đế suy t ứ lúc dạ hy đã là một m bước vượt qua hư không nên mông tiên đế khí bạo phát ra tới hóa thành huyết hải trôn vùi đương thời ở đó trong biển máu một đạo một đạo huyết khí phát ra ở đó hư không giới hạn hóa thành nhức vạn giảm tiên huyết tinh hà trong tinh hà có tinh thần lập l ẻ mỗi một viên tinh thần bông xuống thế gian lại là hóa thành một đạo lại một đạo m ư ơ máu chừng trăm nàn t r ư ợ n trăm đạo nghi đạo vạn đạo, chừng vạn đạo huyết vũ từ cái kia ước vạn dặm trong tinh hà rơi xuống mỗi một đạo huyết vũ cũng là hóa thành huyết tinh kiếm khí từ trên trời gián xuống ven đường trong quá trình ở trong hư không lưu lại một chỗ lại một nơi vết nước màu đỏ ngỏm nhìn thấy mà giật mình mà già hy nhưng là thân thể ẩn cùng ngập trời huyết sắt trong tinh hà phảng phất cùng tinh hà kia hợp hai là một trưởng không thiên đ i ệ m không gì làm không được không nghĩ tới cái này hạ giới người còn có thủ đoạn như thế bây giờ thiên môn diệm quỳnh tiên nữ đôi mắt đẹp lưu truyền đứng ở một chỗ nhìn thấy cái kia bao phủ hư không huyết sắt tinh hà cũng là nhịn không được lắc đầu cảm thán xem ra trung pi là chúng ta coi thường người hạ giới a cái kia tên là lý ngang tân đế đồng dạng không tệ đáng tiếc trung pi là bị dạ hy đè ép một đầu huyết sắc tinh hà phía dưới diệp quỳnh cùng với bên cạnh l ã o giả đứng ở một chỗ không hề động một chút nào giống như tự thành một giới không thể dung chuyển đa tạ thượng tiên tán dương một bên d ạ cổ đế cũng là vội vàng chắp tay thu sủng nhựa kinh thư không bên trên rơi ra máu đỏ t ư ơ i mưa huyết vũ hóa thành trăm vạn đạo huyết lưới đao không ngừng cọ rửa lý ngang mà lý ngang nhưng là không hề động một chút nào vẹn vẹn đưa tay lấy tự thân nhục thể chi uy n mạnh kháng cái tia tình không hết u y vũ một ngày hai ngày kéo dài đến hai ngày hai đêm cuối cùng tại tất cả mọi người ánh mắt ở trong lý ngang thân thể rốt cục run lên bần bật tựa hồ là đã kiên đến cực hạ lý ngang xem ra trung quy là ta thắng qua một bậc thư không bên trên giả hy nhìn thấy một màn này cười đáp ý ngay tại s a u một khắc lý ngang như vậy thân thể cuối cùng vê anh ở đó ánh mắt mọi người ở trong tầm vang p h a t o á i hóa thành một đám mưa máu biến mất ở p h i ế thiên địa này lý n a n g sư tôn không mà chỗ s á c kia vô số đông hoa người n g nhìn thấy một màn này biểu lộ tinh hồng vô cùng tuyệt vọng c h ỉ bất quá chỉ có cái kia bầu trời tất cả đại thánh t h u người thậm chí là cái kia tiên thổ người biểu lộ rung động không thể tin nhất là giả hy ngay từ đầu nàng biểu lộ vô cùng b ặ n mẹo hương phấn c h ỉ bất quá sau đó nàng chính là phát hiện lý ngang sau khi chết nguyên thần nhưng là cũng không có xuất hiện thậm chí cũng không có bất luận cái gì một đạo linh khí chạy ra phảng phất như là một cái ly pha lê bể nát đ ồ n dạng triệt đệ như vậy phải biết một vị đế cảnh cường giả vẫn lạc căn bản không phải loại tràng diện này cái này ta giết chết chỉ là lý ngang một đạo phân thân cái này làm sao có thể giả h y triệt để phát điên nàng dốc hết sức bình sinh thậm chí không tiếp vận dụng cấm thuật tuyệt học kết quả cùng lý ngang một đạo còn sót lại phân thân liều mạng cái ngươi chết ta sống ân ngay tại tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nàng long có cảm giác mắt sáng như đuốc túi đầu nhìn một cái chính là nhìn thấy xa xa hư không bên trên lý ngang lúc trước đeo tại trên lưng hồ lô màu đỏ ngòm tản ra huyết quang phiêu phủ ở giữa không trung trong hồ lô một đạo hờ hưng âm thanh cũng là nhàn nhạt chuyển ra lý mô từ trước đến nay không vui sát lục thiện trí giúp người ngươi nhưng là không nghe ta khuyên ép lý mô không thể không đại khai sát giới trước đem ngươi chém giết sau đó lại diệt ngươi dạ t ộ c g ca q một chương một trăm năm mươi ba trí tôn lưu ly thần thể một ngụm chôn vùi ngay tại g i ạ hy kinh ngạc phát hiện chính mình vận dụng huyết mạch cấm thuật giết chết vẹn vẹn lý ngang một đạo phân thân nổi giận r u n động biểu lộ cũng là có chút và mèo lúc mọi người ở đây cách đó không xa một cái hồ lô màu đỏm chậm rãi phiêu phủ ở hư không bên trên một đạo hờ hưng âm thanh cũng là ung dung chuyển đến xem ra lý mô không thể không ra tay đưa người r ế t đi a một lời rơi xuống toàn trường t í n h mịch rung động n g ậ p trời nhất là những cái k i a phía trước tuyệt vọng cho rằng lý ngang đã chết đông hoa người n g mỗi cái chừng lớn hai mắt ánh mắt tụ vào đến giữa không trung huyết sắc k i a hổ lô phía trên là lý ngang âm thanh lý ngang không chết lý ngang còn sống chắm nhẹ áo nghiêng nhìn hư không nhịn không được kích động hô to lý ngang vô địch lý ngang vô địch đông hoang tất cả đại thánh địa thông môn người vô cùng hưng phấn hai mắt đỏ bừng phản phất bọn hắn lại lần nữa gặp được trước kia vị kia trong nháy mắt sát thánh vô cực lý ngang phong khinh vân đạo quét ngang c h ú n g sinh so sánh dưới cái kia hư không bên trên dạ tộc đám người bao quát dạ cổ đế bọn người cũng là biểu lộ trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm dạ cổ đế vẻ mặt ngăn đó trong hai mắt tràn đầy không thể tin chính là hắn một đời thiên huyền đại lục cường giả trí cao cũng là có chút không dám tưởng tượng hình ảnh trước mắt ta nữ dạ hy vận dụng huyết mạch cấm thuật uy lực như vậy chính là ta cũng xa xa không để lại vậy mà cùng lý ngang cái phân thân đánh, đánh ngang tay cái này làm sao có thể không thể tin nhất là g i ạ hy giờ này k h ắ c này nàng cái kia trong mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động thân thể mềm mại cũng là không nhịn được run nhẹ nhẹ nàng cơ hồ vận dụng toàn bộ thủ đoạn cùng lý ngang đấu pháp ba ngàn kết quả cái kia vẹn vẹn lý ngang phân thân không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng thời khắc này g i ạ hy hai mắt xích hỏng gần như bị điên nàng không tin nhưng mà ngay tại cái kia giữa không trung tất cả thánh tộc tiên thổ người trú ngục bên trong cái kia phiêu phủ ở giữa không trung huyết hổ lô khe run lên xoẹ xẹt trận một đạo kim sắc huyết dịch chính là phun ra ngoài kim sắc huyết dịch vừa ra lưu chuyển b ạ n đạo kim quang chiếu dọi đương thời ở đó một vòng tia sáng chiếu dọi phía dưới liền thái dương cũng là p h ả n phất đạm đạm xuống tí tách tí tách tí tách bây giờ toàn bộ cổ thành giới t r ừ n g trăm ngàn vạn người chính là chấn động không gì sánh nổi nhìn thấy từng d ọ t từng d ọ t kim sắc huyết dịch từ cái này huyết hổ lô bên trong nhỏ xuống mà ra mỗi một dọn cũng là không ngừng hội tụ trên hư không một d ọ t mươi dọn trăm dọn sau đó đám người chính là nhìn thấy những cái tia kim sắc chi huyết cuối cùng lại là tạo thành một hình dạng giống như thuế biến trung sinh giơ tay nhấp chân giống như cùng thiên địa phân lẫn nhau hô chính là lý ngang thời khắc này lý ngang cũng là thở ra một hơi vẹn vẹn cái k i a một đạo thổ tức phun ra trong nháy mắt bay ra và dặm giống như một tòa màu vàng hư không phương tru t r ứ n g trăm ngàn vạn trượng bao phủ hư không cơ hồ là trong nháy mắt chính là hóa thành bành trướng kim khí một t i a một kia bay thẳng ngân hạ những cái kia kim khí quá mức bằng bạc khiến cho dạ hy lúc trước biến thành huyết khí tinh hà lại là bị trong nháy mắt xuyên qua từng chút từng chút qv u y i hư vô đó là một cỗ tiếp cận cực hạ nhục n thân chi uy một đạo thổ tức một cái nháy mắt hư không cũng là không chịu nổi như vậy uy năng nhao nhao sụp đổ ra nghiêng nhìn vạn dằm hư không cùng với phía dưới đại địa nhao nhao sụp đổ thùng trăm ngàn lỗ vô số trung châu kiến trúc núi cao trong nháy mắt lại là trực tiếp hồi phi yên diệt b ù i đất tung bay vạn dằm mặt biển mặt biển nhấc lên kinh đảo hải lãng sau đó trong nháy mắt bốc hơi hóa thành điểm, điểm sương ngủ tràn ngập nhân gian liền phản phất mảnh này thời gian q vệ vạn cổn độn đồng dạng cái này đây là cái gì có thể ta ma ơi giờ khắc này chính là dạ cổ đế cũng là triệt để sợ choáng váng đầu đầy mồ hôi lạnh âm thanh cũng là có chút gào thét vội vàng cùng hống một tiếng h i nhi đi mau kẻ này tu luyện khó lường to lớn vô biên thần thông không thể nắm lấy không thể địch lại âm thanh rơi xuống dạ hy lúc này mới phản ứng lại không tốt lui dạ hy ngẩng đầu nghiêng nhìn hư không nhìn thấy thần thông của mình lại là tại lý ngang cái kêu một đạo thổ tức phía dưới hôi phi y n diện dưới mắt rung động tới cực điểm đầu đầy mồ hôi lạnh thân hình khái động một bước vượt ngang v ạ n dặm từng bước sinh ra hoa sen như có tiếng sấm vang vọng nhanh chóng thối lui đến nơi xa bây giờ thiên địa yên tĩnh vô số người lòng sinh k í n h sợ lần này chính là những cái kia viễn cổ thành tổng người cũng là kinh hại đến nói không ra lời thân thể hơi rung động tất cả ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên lý ngang bây giờ lý ngang đỉnh đầu tiên luân sau lưng có tường v â n b ú c lên chân đạp kim ấ u người khoác tiên khí giống như một tôn vũ trụ tri chủ bùng xuống nhân gian bao quát chúng sinh đ ồ n dạng ngàn vạn kim khí hội tụ lý n a n g q u a n thân giống như vẫy màu vàng nóng đ ồ n dạng phản xạ kim sắc q u a n mang ai hư không bên trên lý ngang cuối cùng cũng là khẽ thở dài một hơi ở tại thân thể bên trên ánh sáng l ó e lên cuối cùng lý ngang rốt cục mở ra sông đồng ánh mắt giỏ qua c h ư ớ c mắt vào năm một đạo thở dài một ánh mắt nhất cử nhất động cũng là tràn đầy đạo vận từ cái này lý ngang trong ánh mắt có kim khí thả ra những ánh sáng kia chỗ chiếu dọi chi địa trong nháy mắt cho vùi l i ê n hư không cũng là bị thiêu đốt hầu như không còn lộ ra to to nhỏ nhỏ cái này đến cái khác bất quy tắc giống như, giống như hố đen hư vô tùy theo chuyển đến còn có lý ngang cái kia một đạo tiếng thở dài lần này hắn đem đi qua nhục thân hóa thành một đạo phân thân bản thể lấy trí tôn huyết mạch b a o khỏa trốn vào hồ lô bên trong lĩnh ngộ thuế biến đạo nghĩa theo cái kia cũ nát nhục thân bị dạ hy khu vực hắn rốt c ụ c thành công lĩnh ngộ luyện thành thân thể bây giờ thiên địa cũng là yên tĩnh cái kia đến từ tiên thổ diệp bình đôi mắt đẹp nhìn về phía lý ngang không thể tin thì thào nói từng tại tiên thổ ta đã thấy một vị thần tôn đại năng vừa mở mắt vạn vật hỗn độn khiến cho hư không chỗng v i một cái thổ tức quét ngang đương thời nhất c ử nhất động đều là tràn ngập đạo vận nối liền trời đất dẫn dắt lực lượng phát tắc nghe nói vị kia thần tôn lấy ngập trời nhục thân chi lực đứng hàng trúng thần bên trong siêu thoát và v ậ t là vì thần thể ai chẳng lẽ cái này hạ giới lý ngang đã lĩnh ngộ thần thể nói xong lời cuối cùng chính là diệp quỳnh như vậy tiên nữ cũng là âm thanh có chút biến hóa thần thể một lời rơi xuống khiến cho diệp quỳnh bên cạnh tùy hành l ã o giả đồng dạng chấn động không gì sánh nổi âm thanh rung động rung động cái này tại ta tiên môn cũng là đại vô tận huyền ảo thần thể làm sao có thể tại hạ giới xuất hiện d i ệ p q u ỳ n h bất đắc dĩ lắc đầu trong nội tâm cực kỳ rung động chính là nàng cũng không hiểu giữa không trung dạ cổ đế triệt để t r ò n váng bây giờ lý ngang người phía trước hiền linh chính là nữ nhi của hắn dạ hi cũng không kịp chẳng phải là đại biểu dạ hi lần này phi thăng vô vọng hắn đau khổ chờ đợi trăm năm chẳng phải là chờ không dưới mắt dạ cổ đế cũng là vội vàng hướng về phía hai vị tiên thổ người không người xin lỗi lý ngang ngươi đến cùng đùa nghịch thủ đ o ạ à gì lý ngang cùng bên trong hư không biểu lộ bình tĩnh lúc này mới xoay đầu lại nhìn phía dưới kia dạ cổ đế một mắt nhối mày đến thiên ngươi hướng bản tôn c h a hỏi sao chết nói xong liền thấy lý ngang há miệng miệng phun một đạo kim khí thả ra xoẹ xẹt cái kia kim khí vô cùng to lớn chừng trăm ngàn vạn trượng xa xôi nhìn lại giống như liền thiên địa cũng là vét sạch đồng dạng trực tiếp đánh vào d ạ cổ đế trên thân tương dạng cổ đế tính cả sau lưng vô số dạ tộc t r ư ở n g lão trực tiếp hóa thành một m ị n nhân thần vô t ổ n mà lý ngang h ơ i h ậ n vẫn là cái kia một bộ phong khinh vân đạm chi tư chỉ còn lại cái kia khác mấy đại viễn cổ thánh tộc sợ hai tới cực điểm biểu lộ q một chương một trăm năm mươi b ố tiên nữ cảm thắn hạ giới gia long xoe x ẹ t một n g ụ m kim khí thả ra giống như một đầu t u ế n g u y ệ t kim hà bất luận cái gì người đều không thể không nhìn bất luận cái gì người dám c a n đảm chạm đến liền sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diện gia cổ đế nhìn thấy lý ngang cái kia một n g ụ m kim khí bay tới thậm chí còn chưa kịp phản ứng con ngươi c o rụt lại thân thể cực rung động không gia cổ đế hé miệng còn chưa lên tiếng ngập trời kim khí đã là đem hắn bao phủ hoàn toàn tính cả phía sau hắn một đám dạ tộc trường lão đệ tử hết thệ cũng là bao phủ ở một n g u ồ kim khí bên trong xoe xẹn xo x x ẹ n tại vô số người kinh hãi tới cực điểm ánh mắt ở trong một đời thiên huyền đại lục tri chủ dạ cổ đế hồi phi yên diệt cơ thể tại lý ngang cái tiêu một đạo kim khí bên trong cũng là hòa tan thành kim phấn im lặng tiêu tan hóa thành bột mịn liền phăng phất nhân đại â n chưa từng tới bao giờ người này đồng dạng t dạ cổ đế n tĩnh. b là trời đại lục tri chủ một đời quét ngang vô địch vậy mà liền như là chụp giống như con kiến bị rết bị lý tiên nhân một tiên khí trực tiếp tiêu diện thời khắc này lý ngang phong khinh vân đạo liền phảng phất thổ khí giết người thủ đoạn như vậy đối với hắn mà nói chính là rất tùy ý một việc đồng dạng ma ơi trực chỉ bây giờ cái kia các đại viễn cổ thánh tộc người mới xem như phản ứng lại Trật, từng r ậ t cái từng cái ánh mắt như gặp chân thần đồng dạng nhao nhao quỳ lạy một đạo một thân ảnh những cái kia viễn cổ thánh tộc đế cảnh tộc t r ư ở n g trưởng lão nhao nhao quỳ xuống chúng ta viễn cổ thánh tộc quỳ lạy lý tiên nhân chúng ta quỳ lạy lý tiên nhân lý tiên nhân vô địch từ nay về sau chúng ta viễn cổ thánh tộc vốn là lý tiên nhân thuộc hạ gia tộc chúc mừng lý tiên nhân phi thăng thái hư tiến giới một đạo một thanh âm đinh hai nhức góc đâm thẳng hư không lý ngang người khoác tiết khí giống như trường bảo màu vàng óng đồng dạng chân đ ạ p kim ô sau lưng một vòng ánh sáng xoay quanh giống như ngàn vạn tinh h à cũng là hội tụ ở trên người hắn đồng dạng tại phía sau hắn ngàn vạn kim khí không ngừng hội tụ cuối cùng ở đó hư không bên trên hóa thành một đạo hoàng kim vương tỏa lập lõe trung sinh chỉ có lý ngang t ĩ n h tọa trên ngai vàng bên trong có kim hỏa hiện lên gặp qua tần đế gặp qua tần đế nhìn thấy cái kia hư không trên ngai vàng lý ngang các đại viễn cổ thánh tộc n h o nhao quỷ lạy tính cả sau lưng trung châu các đại vô thượng đại giáo chi hoa vực đám người từng cái từng cái n h o nhao quỷ sát nơi xa vô số đông hoa người cũng là không nhịn được lòng sinh nhỏ bé cảm giác huyền tiên h thánh chủ tuyết tiên tử b ọ n người chỉ có thể ngước nhìn giữa không trung lý ngang nội tâm rung động tới cực điểm thân thể mềm mại k h ẽ run có lẽ tại lý ngang cảm nhận ở trong gia cổ đế vẹn vẹn chính là sâu kiến mà thôi mà các nàng liền sâu kiến không tính là a thiên địa yên tĩnh vạn vật quý nhất tất cả người đều là ngước nhìn giữa không trung lý ngang cái kia quét ngang đương thời mấy đại viễn cổ thánh tộc cũng là n h o n h o quỳ lạy một đạo một đạo quỳ lạy thân ảnh chừng trăm vạn kéo dài đến cuối tầm mắt chỉ có chân trời cái kêu một chỗ ngồi váy dài dạ hy biểu lộ phức tạp đứng ở hư không thời khắc này nàng tuy cũng là tân đế chỉ b ấ t quá tại lý ngang quang hoàn g phía dưới phía trên vùng thế giới này trăm vạn người nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái đặt ở trên người nàng ai cũng hiểu dạ hy nữ đế bại lý ngang đưa tay liền có thể giết nàng bây giờ lý ngang tân đế sinh ra huyền thiên đại lục trăm vạn người nhao nhao quỳ l ạ i thôi thôi a ba dạ hy nữ đế đôi mắt đẹp nhìn xem lý ngang liên tiếp lắc đầu than thở vô cùng không nghĩ tới ta chuẩn bị mười mấy năm thủ bút từ lúc vừa ra đời ta chính là phi thăng thái hư tiên giới duy nhất một người nhưng chưa từng nghĩ bị thanh đế chiếm cơ duyên a dạ hi nữ đế trong giọng nói bi thương vô cùng dạ hi liên tiếp lắc đầu dạ hi nữ đế bây giờ lý tiên nhân chính là phi thăng giả thiên huyền tân đế ngươi còn không lập tức quỳ xuống bây giờ khắc mấy đại viễn cổ thành t ộ c người lúc này mới chú ý tới dạ hi dưới mắt cũng là băng lánh mở miệng nói lý n a n g đồng dạng là mặt không biểu tình chỉ là từ t ố nói quỳ xuống một lời rơi xuống trộn lẫn lấy uy áp ngập trời bây giờ lý ngang thân thể lớn thành xưa đ â u bằng nay phối hợp thể nội trí tôn huyết mạch như có như không bên trong đã có một tia thần cảnh huyết giá hy thân thể mềm mại run lên hai chân lại là không bị k h ô n g chế trực tiếp quỳ xuống giá hy gặp qua lý tiên nhân đã từng một đời không ai bị nội tiên tri tiểu nữ quỳ sắt trên hư không âm thanh run dày đạo lý tiên nhân bây giờ phụ thân đã bị ngươi xuất thủ chém giết giá hy nguyện ý thân phục không biết tiên nhân có thể tha ta một mạng giá hy mấy năm khổ tu truyền thừa gia tộc ngàn năm huyết mạch bây giờ nàng vừa mới thành đế nếu là trực tiếp bỏ mình nàng dạ tộc một mạch không còn sót lại chút gì nàng có gì mặt mũi gặp dạ tộc tiên tổ ngay tại dạ hy thoại âm rơi xuống trong nháy mắt cách đó không xa lục ra vương nữ lục tâm n i ê n hai mắt xích h ồ n g nước mắt rơi xuống đồng dạng là đau khổ cầu khẩn nói lý ngang van cầu ngươi không nên giết dạ hi tỷ tỷ chỉ cần ngươi không giết nàng thâm nhiên nguyện ý cho ngươi làm người hầu vì ngươi làm trâu làm ngựa lý n a n g hư không bên trên biểu lộ bình tĩnh vẹn, vẹn từ t ồ nói lý mô nói là làm tất nhiên lúc trước nói qua muốn chém nàng bây giờ tất nhiên không thể tránh chết lý mỗ làm việc cuối cùng lưu ba phần mặt m ũ i nhớ tình cũ lý mỗ chỉ dùng một cái tay một đạo khí tức nếu ngươi có thể chống được lý mỗ cũng không lời nói có thể giảng lý n a n g thoại âm rơi xuống nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt thả ra ba thưa không sụp đổ phía dưới kia quỷ lệ dạ hi con ngươi c o n dụt lại c h ậ t chính là nhìn thấy bầu trời xé rách từ cái này bầu trời phía trên một đạo trăm vạn trượng bàng bạc đao mang chém ngang hư không hướng nàng chém tới đa tạ tiên nhân lưu tỉnh dạ hi thấy thế há to miệng thể nội tất cả linh khí buộc phát ra bảo vệ q u a n thân xoẹ xẹt chỉ bất quá dạ hy nữ đế thực sự vẫn là quá yếu nàng suốt đời tu vi hóa thành linh khí hộ chiếu tại lý ngang cái kia một đạo kim sắc đao mang phía dưới giống như cắt mỡ bỏ ba dạ hy thân thể ở giữa không trung bị lý ngang cái kia một đạo hoàng kim đao mang trực tiếp một phân thành hai chém ngang lưng ở giữa không trung hóa thành hai đ o ạ n đấm máu bánh thịt h u n g h ă n g rơi trên mặt đất phía trên cuối cùng hóa thành một vũng máu dạ hy chết nhìn thấy một màn này một bên diệp quỳnh tiên nữ cũng là có chút đáng tiếc bất đắc dĩ lắc đầu cái này lý ngang đã là cho giả hi mấy phần mặt m ũ i đáng tiếc nàng vẫn là y ê u a diệp quỳnh vô cùng cảm thán nhìn phía xa lý ngang nhịn không được cảm thán t i ế n lặng ngàn năm sau đó cái này thiên huyền hạ giới long quy một chương một trăm năm mươi lăm huyền thiên thánh chủ nguyện vọng biểu lộ có lòng ẩm vạn người trú mục rung động ở trong một đời nữ đế giả hi bị lý ngang chém ngang lưng cùng cổ thành giới hóa thành hai bảy đông máu bánh thịt cuối cùng quy vi hư vô chính là liền nguyên thần cũng chưa từng lưu lại mảy may vạn tộc r u n động toàn bộ thiên huyền đại lục các đại viễn cổ thành tộc trung châu vô thượng đại giáo cùng với hoang vực tất cả đại thánh địa vương triều người hội tụ ở nơi này cổ t h á n h giới chừng trăm vạn người bây giờ vô số người tiến t ĩ n h vô cùng nhao nhao nhìn xem cái này không thể tin một màn nội tâm rung động tới cực điểm không có bất kỳ cái gì khoa trương biểu lộ không có bất kỳ cái gì quá nhiều ngôn ngữ rung động đến cực hạn sau đó tất cả người ngược lại là bình tĩnh lạ thường bọn hắn chứng kiến truyền thuyết chứng kiến một vị tân đế sinh ra cùng v ấ n lạc chứng kiến một đại viễn cổ thánh tộc phồn vinh cùng trong bụi bây giờ bọn hắn càng l à muốn tận mắt nhìn thấy quét ngang thiên huyền đại lục đương thời vô địch lý ngang sẽ phải phi thăng thái hư thiên giới bây giờ chân trời một đoàn một đoàn đỏ tươi đám mây nổi lên cá mảnh trời huyền đại lục cũng là rơi r a đỏ tươi mưa to bao trùm và vật là vì trời khóc ca một đại viễn cổ thánh chủ tộc trưởng vô cùng cảm thán nhìn xem một màn này âm thanh rung động rung động nghe đồn thiên thánh cấp b ậ c trở lên cường giả v ỡ lạc liền sẽ sinh ra trời khóc ta thiên huyền đại lục thiệt hại hai vị đế cảnh cường giả không biết là tốt hay xấu tuy đám người đối với dạ cổ đế cùng với dạ hy nữ đế v ẫ lạc không có chút nào ý kiến cùng với chất vấn chỉ bất quá dù sao là một m đời thiên huyền đại lục c h i chủ bây giờ rơi vào kết cục như thế cũng chỉ có vô tận thổn thức lúc này thư không bên trên tiếp dẫn tiên nữ diệp bình cũng là đôi mắt đẹp đặt ở lý ngang trên thân tận có kinh ngạc thần thái chẳng nói đế tranh kết thúc liền do lý ngang theo ta phi thăng tiên thổ cùng tham khảo đại đạo thiên huyền đại lục có tân đế thành công phi thăng ta tiên thổ tự nhiên sẽ có chỗ ban thưởng giúp ngươi thiên huyền đại lục trong vòng ngàn năm lại lần nữa sinh ra mấy vị tân đế ấm sau hậu đại ta lấy khởi động chất pháp tiên môn một tuần sau liền có thể mở ra làm sơ chỉnh đốn một tuần sau sáng sớm ta hai người tại tiên môn chờ ngươi cùng nhau phi thăng diệp quỳnh sau khi nói xong nhất là nhắc tới ban thưởng hai chữ khiến cho tất cả thiên huyền đại lục đ á m người biểu lộ vô cùng kích động hương phấn đến từ tiên thổ ban thưởng cái kia toàn bộ đều là tiên thổ vô thượng bí bảo những năm gần đây thiên huyền đại lục không có tân đế sinh ra cùng những thứ này b a n t h ư ở n g không những thứ này tiên thổ ban thưởng đầy đủ trợ giúp bọn hắn thiên huyền đại ngàn năm bên trong lại lần nữa bồi dưỡng được mấy vị tân đế bây giờ các đại viễn cổ thánh t ổ n tộc, tộc trưởng cũng là hướng về phía giữa không trung lý ngang hơi hơi không người âm thanh vô cùng cung kính bây giờ dạ tộc đã không còn sót lại chút gì còn xin tiên nhân đi tới khác mấy đại viễn cổ thánh tộc làm sơ nghỉ ngơi đi ta tất cả đại thánh tộc lấy tiên nhân cầm đầu lấy tiên nhân vi tôn thứ nay về sau đông hoàng tất cả đại thánh đ i ệ a chính là ta mấy đại viễn cổ thánh tộc thông mạch tông môn nếu có ai dám can đảm trêu trọc ta mấy đại viễn cổ thánh tộc chắc chắn đều mà ra tiếp đó di ệ t chi. lý n a n g nghe vậy vẹn vẹn nhạt nhẹ gật đầu sau đó nói kế tiếp một tuần bản tôn q a y về đông hoàng tinh tu nói xong lý năng chính là người khoác tiên khí Một b ư ớ chúng vào dặm. ta cùng tiễn tiên nhân chúng ta cùng tiễn tiên nhân đông hoàng huyền tiên thánh điện thần tử chung quanh đại điện t yến tĩnh lạ thường lý ngang quay về đã có mấy ngày dựa theo lý ngang phân phó toàn bộ thần tử chung quanh đại điện tất cả người hầu thối lui không người quái dày tại lý ngang bên cạnh nhưng là nằm sấp một cái đại hoàng điều hồng hộc thở hồn hển tựa hồ là không khí nóng bức duyên cớ chủ nhân tương lai người nếu là thành tựu thần vị cũng đừng quên đem đại hoàng cũng đưa đến cái kia thái hư t i ê n giới uy phong một chút dạng này ta cũng coi như là tiên điệu đi hh hh đại hoàng trong miệng chạy xuống chạy nước miếng vừa nghĩ tới nó tương lai có một ngày cũng có thể phi thăng thái hư t i ê n giới đ ặ c ý nói lý ngang cười nhạt một tiếng yên tâm tương lai thành tựu thần vị ta những thứ này bạn cũ đều có thể phi thăng cùng ta chinh chiến trừ thiên và giới có người đến ngươi lùi ra đi nghe được lý ngang mà nói đại hoàng khôn khéo nhẹ gật đầu bay thẳng ra đại điện lý ngang tính tọa bên trong đại điện bên ngoài trong đ ệ n h viện mưa rơi tích tích gặp qua lý tiên nhân đống nhiên một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại lý ngang sau lưng thân ảnh kia tóc dài xoa vai xinh đẹp dáng người dưới ánh mặt trời bị kéo dài nhỏ như vậy khí chất giống như một tôn tiên nữ lang trần như tiên không nhiễm băng tinh n g ọ c cơ chính là huyền thiên thánh chủ tên là huyền nguyện vốn là huyền nguyện tiên tử bây giờ huyền thiên thánh chủ một chỗ ngồi thanh sắc váy xa mơ hồ có thể thấy được nổi bật dáng người phản phát hội tụ thế gian ngàn vạn mỹ hảo đang ngồi chồm hôm tại cửa điện lớn phía trước bây giờ lý ngang đã làm một đời tân đế càng là phi tham giả tại trước mặt trước mặt lý ngang nàng dần dần lòng sinh nhỏ bé người ta bạn cũ không cần như thế lý ngang thấy thế nhẹ nhàng khoác tay đa tạ tiên nhân lúc này huyền n g u y ệ t mới là chậm dại đứng dậy bước liên tục nhẹ nhàng mang theo một cố làn gió thơm đi tới lý ngang bên cạnh bây giờ huyền n g u y ệ t cái k i a tuyệt mỹ trong con người ẩn có hơi nước bước lên cùng với một vòng phức tạp chầm mặc rất lâu mới mở miệng ngươi muốn đi sao lý ngang nhẹ gật đầu c r ầ m dại nói ta sau khi đi sẽ mệnh khắc mấy đại viễn cổ thành tộc lấy huyền diệu pháp thuật tài nguyên trợ giúp các ngươi tu luyện vào đại cảnh giới ta vào t i ê n giới không ngoài mười năm liền có thể chứng đạo chúng thần liệt kê đến lúc đó ta sẽ đem đông hoang bạn cũ cùng nhau đưa vào thái hư t i ê n giới lý ngang thản nhiên nói lấy ngươi thiên tư đột phá đế cảnh bất quá thời gian vấn đề mà thôi nhìn thấy huyền n g u y ệ t t r ở m ặ c lý ngang quay đầu đi tiếp tục vẫn nói như thế nào còn có chuyện gì sao huyền n g u y ệ t nhẹ gật đầu âm thanh khẽ run rất nhẹ rất đ u trước khi đi ta muốn đem trọng yếu nhất tri vật tặng cho ngươi cái này cũng là ta hy vọng lý ngang vừa muốn mở miệng đã thấy huyền nguyện t i ế tử đồng thời một vòng linh khí cũng đem cung điện kia chi môn chậm dại đóng lại đêm trăng tròn ngoài cửa sổ trên nhánh cây hai cái hồ điệp chậm dại gắn bó trung điệp q một chương một trăm năm mươi sáu vượt qua tinh hà thái hư tiên liên giới có thể khai tông là phái sáng sớm hôm sau dựa theo ước định hôm nay chính là phi thăng thái hư tiên giới ngày lý ngang đứng dậy liếc mắt nhìn ngủ say ở bên người huyền thiên thánh chủ suy tư một phen cuối cùng chính là không có nhiều lời hắn vốn là tiêu sái người có nhiều thứ theo dõi mà đi nếu có duyên không ra trăm năm về sau hắn thành tựu i thần vị cuối cùng rồi sẽ gặp lại bây giờ đã thành đế cảnh tiếp tục lưu lại cái này thiên huyền đại lục tại không có ý nghĩa huống hồ thiên huyền đại lục vốn là bất quá chỉ là tiên thổ một cái tiểu thế giới mà thôi ta cuối cùng vẫn là hết ngồi vẻ giếng lần này có thể gặp hiểu biết thức thượng giới thiên tiêu nhường tiên thổ đám người kiến thức một chút lý mỗi thủ đoạn lý ngang nói xong chính là không đang c h ầ n c h ờ trực tiếp rời đi huyền thiên thánh địa hai tay thả lòng phía sau người khoác kim khí trên lưng treo lấy một cái kim s ắ c hồ lô từng bước từng bước hành t ầ u tại huyền thiên thánh địa cuối đại dương m ê n h mông giang hà phía trên mỗi một bước rơi xuống cũng là ở tại dưới chân nhấc lên kinh đảo hải lãng chỉ có lý ngang rời đi về sau ở đó thần điện huyền nguyện vị tưởng cố nén từng trận đau đớn nghiêng nhìn lý ngang cái kia giống như thần bóng lưng không ngừng biến mất ở phía trên giang hà biểu lộ phức tạp. Đồng thời, vừa khổ cười một tiếng âm thầm lắc đầu ta cùng với hắn vốn cũng không phải là người của một thế giới lại có thể nào hy vọng xa v ờ i hắn lưu tại nơi này đâu bây giờ lý ngang đã thành c h â n đế mỗi một bước cũng là đủ để vượt ngang trăm vạn dặm giống như thiên địa cũng là lấy hắn làm hạch tâm đồng dạng cơ hội là trong n y mắt lý ngang chính là trực tiếp vượt qua trăm ngàn vạn dặm đi thẳng tới trung châu phân c u ố i bây giờ thư không bên trên thiên môn mở ra một cái khe t r u n g quanh có tường vân gắn đầy một đạo một đạo mạnh mẽ tiên khí từ cái kia tiên môn trong khe hở trả ra rơi xuống trên mặt biển khiến cho cái kia vạn dằm mặt biển sóng nước lấp đoáng nước biển đều là hóa thành kim sắc chiếu rọi v ạ n vật khiến cho phương viên trăm vạn dặm giống như thế giới màu vàng tiên giới b u ô n g xuống đồng dạng như vậy trang diện thuộc về kinh tế h h i ề m thấy vạn người cảm thán mà tại tiên môn phía dưới vạn dặm một t o à một ngọn núi phía trên chính là các đại viễn cổ thành tộc người sớm đã lặng trở ở đây trong đó cao nhất một ngọn núi phía trên vì hai thân ảnh thân mang trường bào màu trắng cầm trong tay trường trượng giống như thiên thần chính là thái hư tiên giới diệp quỳnh tiên nữ cùng với đi theo tiên thổ trường lão lý tiên nhân đến bây giờ các đại viễn cổ thánh tộc người đều là gặp được chỗ xa kêu bay tới một đạo bàng bạc kim khí phía trước một giây tại ngoài trăm v à n dặm xuống mực khắc chính là đã tới trước mặt mọi người nhìn thấy lý ngang đến tại chỗ các đại viễn cổ thánh tộc t ộ c trưởng các đại đế cảnh c ư ờ n g giả cũng là hai mắt lửa nóng chờ mong đồng thời vô cùng kích động phải biết đối với bọn hắn mà nói đời này vô duyên bước vào tiên thổ có thể tận mắt nhìn đến có người bước vào tiên môn đã là lớn lao tạo hóa như vậy kỳ ngộ có thể xưng trăm ngàn năm hiếm thấy đây cũng là tiên môn sao bây giờ vương thị viễn cổ thánh tộc tộc trưởng vương thao tiên h một đời đế cảnh cường giả cũng là hai mắt vô cùng lửa nóng âm thanh run rẩy vương thao tiên h vì thời đại trước đại địa danh s ư n g vương cổ đế trước kia thành đế thời điểm đã từng cùng người tranh đoạt qua bước vào thái hư tiên giới cơ hội dù sao một vị đế cảnh đ ờ i này chỉ có một lần cơ hội phi thăng tiên giới nếu như một năm này h ắ n v ì tân đế không cách nào phi thăng trăm năm về sau t i ê n môn lại mở đã thành cụ đế liền cũng không có cơ hội nữa phi thăng thái hư tiên giới đáng tiếc a vương thao tiên nghiêng nhìn trong hư không cái kia tiên môn vô cùng thẳng t h á n trước k i a ta thương thuật đại thành cùng một vị khắc tân đế giao thủ không nờ g thua hắn một chiều liền triệt để đã mất đi phi thăng thái hư tiên giới cơ hội ta không cam lòng a bây giờ nhìn thấy lý ngang đến diệp quỳnh cũng là nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt chuyển hướng một bên tùy hành l ã o giả nói chu hỏa trưởng lão tiên môn đã mở mở ra c ấ m chế chuẩn bị phi thăng sự tình a bên cạnh tên là chu hỏa lão giả nhẹ gật đầu vung lên ống tay háo một đạo bàng bạc lưu quang từ hắn trong tay á o vanh ra ẩm ẩm bây giờ chính vào rạng sáng chân trời có vô số tinh thần tinh h à lưu truyền cái kia tiên môn sừng sững ở trong tinh không cổ pháp bàng bạc đại môn rốt cục triệt để mở ra vô số người muốn nhìn cái kia tinh không phía trên môn lòng sinh nhỏ bẹ cảm giác lý ngang chuẩn bị xong chưa theo đi tới thái hư tiên giới a chu hỏa nhàn nhạt mở miệng lý ngang gật đầu một cái vừa muốn khởi hành tiếp đó mọi người ở đây còn chưa phản ứng kịp lúc ha ha ha ha thiên môn ta tới phía dưới kia vương cổ đế nhìn thấy tiên môn mở ra trong hai mắt rúng động sâu đậm c u n g nhiệt một giây sau lại là khống chế không nổi đối với thái hư tiên giới khát vọng thân hình k h ẽ động dùng hết suốt đời tu vi hướng về kia tiên môn mạnh mẽ đâm tới mà đi ba nhưng mà còn chưa chờ hắn bay đến cái kia tiên môn trước mặt trong tiên môn một cái phảng phất đến từ sâu trong vũ trụ đại thủ hung hăng r ộ i ra một cái kia bàng bạc đại thủ toàn thân đều là từ ngàn vạn tinh thần chỗ tinh thần trên cánh tay tinh hà lưu truyền quá mức khổng lồ vẹn vẹn một cánh tay chính là bao phủ hư không sau đó chính là giống như đập rồi hung hăng đập vào cái kia vương cổ đế trên thân ba một tiếng rơi xuống cái kia vương cổ đế toàn bộ thân hình cũng là bị trực tiếp đánh thành đấm máu bánh thịt liên nguyên thần cũng là trong nháy mắt hồi phi yên diệt tộc trường không phía dưới vô số v i ê n cổ thánh tộc vương thị gia tộc đ á m người triệt để mắt trở trọn nhao nhao kêu g ê n bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng vương cổ đế vậy mà lại mạnh mẽ xông tới tiên môn bây giờ bọn hắn vương thị gia tộc không có tộc trưởng che chở e rằng từ nay về sau chính là triệt để đã mất đi v i ê n cổ thánh tộc chi vị tự tìm cái chết diệp huỳnh tiên nữ thấy thế cũng là cười nhạt một tiếng p h ả n phất một vị đế cảnh cường giả v ấ lạc đối với nàng mà nói chính là chết một con kiến hôi mà thôi mỗi một lần đều có người tính toán mạnh mẽ xông tới tiên môn thật sự cho rằng ta tiên thổ cầm chế là bài trí không thành huống hồ chính là mạnh mẽ xông tới thành công thiên tư không đủ ở đó thái hư tiên giới cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có t r ô n vùi mà thôi d i ệ p quỳnh nói xong chính là không tại nhiều lời nói cùng lý ngang bọn người cùng nhau bước vào tiên môn cùng t i ễ n tiên thổ thượng tiên cùng tiễn lý tiên nhân cùng tiễn lý tiên nhân các đại viễn cổ thành t h u người n h o n h o quyền một tiếng một tiếng vang vọng vẫn tiêu một cất bước vào tinh h à lưu truyền bây giờ lý ngang phảng phất đặt mình vào một mảnh tinh không bên trong không giống với phía trước hắn chỗ tiến vào những cái kia cổ giới viễn cổ đại lục lần này hắn liền phảng phất phải không ngừng phi thăng thẳng tới vũ trụ đỉnh điểm đồng rạng tiên môn vì ta thái hư tiên giới chúng thần cường giả làm ra dẫn dắt tinh không chi lực có thể vượt ngang vị diện tiến vào tiên môn sau đó lý ngang b ọ n người vị trí một đạo trận pháp trong bao diệp quỳnh cũng là chậm rãi mở miệng đừng lộn xộn nếu là rời đi trận pháp mê thất tại hư vô m ê n mông bên trong chính là thần cảnh cường giả đều không thể cứu ngươi truyền t ố n g trận pháp bên trong tựa hồ cũng không có khái niệm thời gian có chỉ là tinh hà lưu chuyển tuế n g u y ệ t nghịch lưu tại lý ngang bên cạnh vô số tinh không trốn v ụ i tạo thành hãn p h n g phất chính là một cái thời gian người lữ hành đồng dạng nghiêng nhìn bên ngoài tinh hà ngàn vạn đông nhiên ở trước mặt mọi người một đạo kết giới vỡ ra tới linh khí thật nồng nặc không đúng h à n là tiên khí vạn vật sinh linh c h i khí còn có đ ế khí bây giờ lý ngang cũng là đột nhiên mở mắt chấn động không gì sánh nổi cái này hạ giới vô cùng thiếu đề khí ở đây lại có nhiều như thế thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm cũng có ta hoàn toàn không biết khí tức lý ngang nội tâm có cảm giác thán hơn nữa từ cái k i a cực kỳ xa xôi chi địa vẫn có khí tức khác chuyển đến bởi vậy có thể thấy được thái hư tiên giới cũng vẹn vẹn chỉ là tiên giới một góc của b ă n g sơn mà thôi tại lý ngang trước mặt là một mảnh bàng bạc đại thế giới bầu trời có ngàn vạn hòn đảo trôi nổi linh khí vân quanh một t o à một tòa lầu các kiến trúc kéo dài đến cuối tầm mắt ngang dọc vô hạn rộng lớn tựa như vũ trụ cuối cùng truyền t ố n g trận k i ê pháp liền đem lý ngang mọi người chết để đưa đến tiên thổ bên trong tiên thổ đến bây giờ diệp quỳnh cũng là chậm rãi mở miệng sau đó đại diện lý ngang trực tiếp thông qua một đầu thông đạo thật g i i rời đi nơi đây rời đi về sau lý ngang mới phát hiện vừa rồi c h í n h hắn chỗ sâu một tòa cung điện màu trắng bên trong nơi nào là tiếp dẫn thần điện nhìn thấy lý ngang tựa hồ có châu n g h i hoặc diệp quỳnh cũng là mở miệng giải thích tất cả hạ giới người phi thăng đều là từ tiếp dẫn thần điện bước ra lý ngang vẫn nói lần này người phi thăng có bao nhiêu diệp quỳnh nghĩ không ra trăm vị tân đế phi thăng mà đến chỉ bất quá thái hư tiên giới thượng tiên vô số không có tiên môn hay là thần tộc che chở lại loi một mình tại tiên thổ hẳn là khó mà có thành tựu mỗi một giới phi thăng giả cuối cùng có thể tại tiên thổ trầm ổ n cấp bộ bất quá mấy người mà thôi thoại âm rơi xuống lý n a n g đi theo d i ệ p quỳnh bọn người đã là đi tới một mảnh cực kỳ rộng rãi quảng trường tại quảng trường phân cuối có mấy đại vương tòa mỗi một cái vương t ò a cũng là chừng trăm ngàn trượng giống như chúng thần đang trông x u n g nhân loại đồng dạng trên mai vàng có mấy đạo thân ảnh mỗi cái thân mang trường bảo có lao giả có thiếu nữ có nam tử diệp lan tông diệp quỳnh gặp qua tiên môn thượng tiên diệp quỳnh đi tới thiên huyền đại lục tiếp dẫn phi thăng giả một người tên là lý ngang ngụy đế tu vi mà cái k i a trên ngai vàng mấy vị tiên môn người vẹn vẹn nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu phản phất đối với lý ngang cũng không có hứng thú gì đồng dạng diệp quỳnh cũng không có nhiều lời thiên môn vì thái hư đại giáo gần với thần tộc tiên môn các đại thượng tiên đến đây cũng bất quá chính là đi ngang qua sân khấu một cái cho dù là cao cấp nhất người hạ giới cũng chưa có người có thể đi vào trong mắt của bọn hắn lần này vô tướng đại lục phi thăng giả tên là triệu tuyết nhi ta áo m ộ t tiên môn thế nhưng là quan sát đã lâu các ngươi không muốn cùng ta cứ a đại vương tỏa phía trên một vị tiên môn láo giả cũng là cười híp mắt nhìn xem cái kia không ngừng từ tiếp dẫn thần điện đi ra bước vào quảng trường phi thăng giả một bên trên n g a i vàng một vị váy xanh nữ tử thanh lãnh tuyệt diễm thu vi đã tới thiên đế đ ỉ n h phong nàng cười nhạt một tiếng ta thanh nguyện tiên môn cũng là có chỗ tìm kiếm nghe nói là thần cấp huyết mạch nói xong cái kia váy xanh nữ tử chính là nhàn nhạt mở miệng truyền âm và dặm tất cả phi thăng giả cái kia chung quanh quảng trường có hát sắc thạch địa Các người lấy tự thân linh khí d ố t vào kiểm tra huyết mạch thiên tư thiên tư ưu dị giả có thể trực tiếp vào ta tiên môn cũng có thể tại ta tiên môn địa giới khai tông lập phái trở thành một đời tông chủ bây giờ phía dưới lý ngang nghe vậy cũng là biểu lộ hơi có chút biến hóa a khai tông lập phái ngược lại là có chút ý tứ q uy một chương một trăm năm mươi bảy vô cùng kinh khủng huyết mạch rung động tiên thổ thái hư tiên giới tiếp dẫn quảng trường từng lớp từng lớp vương tọa đứng lơ lửng trên không các đại tiên mỗi người giống như chúng thần đ ồ n dạng ánh mắt liếp nhìn quảng trường vô số phi thang giả bây giờ chính là t h ă n g tiên đại hội tổ chức bây giờ ở đó q u ả n g trường cũng là có một cái cực lớn màu đen tinh thạch đứng s ư ớ n g sướng. vô cùng to lớn giống như hát sơn tinh thạch chung quanh có kỳ dị đường vân lưu c h u y ể n huyền ảo l ạ thường tản ra linh khi yêu đớt ba động các vị phi t h ă n giả g lấy các n g ư ơ i tự thân linh khí q u a n chú đến cái kia hát sắc thạch bia bên trong liền có thể kiểm tra ra huyết mạch của các ngươi thiên tư thiên tư ưu dị giả có cơ hội gia nhập vào tiên môn thành cựu vô thượng đại đạo trên mai vàng một vị váy xanh nữ tử thanh lanh tuyệt diễm dung mạo cực mỹ chính là thái hư tiên giới tiên môn thanh nguyệt tiên môn thân truyền đệ tử ưu lan tiên nữ thái hư tiên giới từ thần tộc thái hư trưởng quản thần tộc phía dưới chính là các đại tiên môn mỗi một cái tiên môn cũng là chiếm giữ vô thượng cưng vực chấp trưởng một giới vì thái hư tiên giới vô thượng cự đầu cấp bậc tồn tại bây giờ cái kêu ưu lan tiên nữ ngữ khí dừng một chút c h ậ n nói đương nhiên ngoại trừ ta tiên môn bên ngoài lần này cũng không ít ta tiên thổ đại giáo người có mặt chọn lựa đệ tử mới tuy những thứ này đại giáo không bằng ta tiên môn nhưng mà tại thái hư tiên giới cũng coi như là cự đầu cấp bậc tồn tại nếu là có thể gia nhập vào các ngươi cũng là thiếu đi rất nhiều đường quanh co ưu lan tiên nữ toại h âm rơi xuống chợ đám người chính là nhìn thấy ở đó các đại tiên môn người châu vương tỏa một bên đứng sừng sững lấy một cái bệ đá tuy không bằng lý ngang bọn người chỗ tiếp dẫn quảng trường khổng lồ nhưng cũng đủ để dung nạp trăm ngàn người khí thế hùng vĩ mà giờ khác này cái kia bệ đá từng cái từng cái ngồi vào phía trên chính là ngồi tiên thổ một chút đại giáo người chỉ bất quá những cái kia tiên thổ đại giáo đem so sánh tiên môn chúng quy là yếu đi một đầu cũng chỉ có thể hạ mình cùng tiên môn một bên đối với tiên môn đám người thất cung thất kính tiên thổ đại giáo xem ra hẳn là tiên thổ đỉnh tiêm t ô n g môn tương tự với hạ giới vô thượng đại giáo lý ngang tham nhẹ chỉ bất quá vô luận là tiên môn vẫn là tiên thổ đại giáo cũng là xa không phải hạ giới có thể so sánh a sau đó lý ngang đem ánh mắt đặt ở những cái kia tiên môn nhân thân bên trên những người kia đại bộ phận đều là tuổi không lừa lắm nhìn dạng như vậy hẳn là vẹn vẹn tiên môn chân truyền cũng không phải là tiên môn đại năng chỉ bất quá như vậy tu vi nhưng là đều đạt đến chân đế thậm chí thiên đế cấp bậc bằng chừng ấy tuổi chính là đạt đến thiên đế cái này tiên thổ nhưng là n g ọ a hổ thăng long những thứ này tiên môn bên trong có lẽ có thần cảnh cường giả toa c h ấ n mở một đại tiên môn độc hưởng đại đạo bây giờ lý ngang cũng là cười nhạt một tiếng tất nhiên lý mô tới cái này tiên thổ bên trong đại cơ duyên sớm muộn cũng là lý mỗ ngay tại lý ngang trong suy tư toàn bộ quảng trường bầu không khí rõ ràng cũng là biến lửa nóng đứng lên lần này phi thăng mà đến phi thăng giả nhìn xem cái kia trên n g a i vàng tiên môn người mỗi cái biểu lộ kích động h ư n g phấn phải biết phi thăng tới thái hư tiên giới trọng yếu nhất một bước mà có thể gia nhập vào một đại tiên môn hoặc tiên thổ đỉnh tiêm tông môn không chút nào khoa trương cái này đem triệt để quyết định vận mệnh của bọn hắn một khi may mắn được tiên giới tông môn nhìn chúng chọn lựa trở thành đệ tử cũng liền tương đương tại thái hư tiên giới đặt chân c ấ p bộ tương lai nếu là có đại tạo hóa thậm chí có cơ hội trở thành vì tiên môn hạch tâm đệ tử một bước lên mây trở thành toàn bộ tiên giới đỉnh tiên tiêu chỉ bất quá không thiếu người đồng dạng cũng là nội tâm có chút khẩn trương từng ấy năm tới nay như vậy phi thăng người của tiên giới có thể nhập môn tiên giới chính là trực tiếp thêm hay là tông môn người cực kỳ số ít phải biết tiên môn cỡ nào to lớn rộng lớn giới bản thổ thiên tiêu muốn gia nhập vào cũng là cực kỳ khó khăn có rất nhiều hạn chế cùng với có thể xưng biến thái yêu cầu húng chi là hạ giới người phi thăng phần lớn phi thăng giả cuối cùng không có tiếng tăm gì trở thành một tiên giới tàn tu không có tông môn xem như dựa vào cô tịch cả đời thái hư t i ê n giới quá mức khổng lồ cơ duyên vô số chỉ bất quá những cơ duyên này toàn bộ đều là cho tiên thổ người chuẩn bị bọn hắn bọn này phi thăng giả tại hạ giới vô luận ưu tú bao nhiêu đi tới thái hư tiến giới sau đó bất quá chỉ là không đáng chú ý trung sinh bắt đầu đi bây giờ cái k i a trên n g a i vàng một ông lão cũng là có vẻ hơi không kiên nhẫn nhàn nhạt mở miệng lão giả tên là thanh nguyên chính là nguyên t i ê n tiên môn bên trong tịch t r ư ở n g lão đối với bọn hắn tiên môn mà nói chọn lựa đệ tử ưu tú phương thức cao nhất tự nhiên chính là tiên môn đại hội ở nơi đó chọn lựa toàn bộ tiên thổ đỉnh tiêm tiên tiêu những thứ này người hạ giới lại có thể nào vào pháp nhãn của bọn họ theo thanh nguyên trưởng lão thoại âm rơi xuống tại lý ngang bên cạnh một vị đến từ khác hạ giới phi tham giả thân mang áo đen trước tiên mấy bước đi lên quảng trường chính giữa hô hấp có chút gấp gấp rút khẩn trương liền thấy cái kia áo đen nam tử đi tới cực lớn màu đen tinh thạch trước mặt thở một hơi thật dài đại thủ dôi ra lấy mênh ngông thiên đề khí quan chú đến cái kia trong tinh thạch ông tinh thạch không hề bận tâm vẹn vẹn nhàn nhạt ba động một chút lùi ra đi tiếp dẫn quảng trường một vị phụ trách thăng tiên đại hội tông môn t r ư ở n g lão ngồi ở bia đá một bên ngồi vào phía trên ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nhưng là trong tiếng nói trộn lẫn lấy một vòng ngập trời linh khí chữ chữ dường như sấm sét rơi xuống chuyến khắp trăm ngàn dặm khiến cho toàn bộ thăng tiên đại hội vô số người cũng là rõ ràng nghe được cái này cái kia áo đen nam tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng sẽ không sẽ không nhất định có tiên môn nhìn chúng ta áo đen nam tử nói xong chính là không tin tả lại lần nữa một trường ngoại g a xoay x ẹ t chỉ bất quá cái kia to lớn màu đen tinh thạch vẫn là không có nhắc lên cái gì g ẫ n sóng một bên l ã o giả nhàn nhạt, nhạt lắc đầu hắn vì thiên viêm tông trưởng lão tào viêm thiên viêm tông trăm ngàn năm qua phụ trách thăng tiên đại hội hắn cũng đã gặp quá nhiều loại thiên tư này thấp kém hạ giới thiên tiêu dưới mắt chỉ nói phi thăng tiên thổ không dễ thật tốt tu luyện sau này có cơ hội truy tìm đại đạo lui ra đi theo tào viêm có chút l á n h đạm tiếng nói rơi xuống cái kia áo đen nam tử cuối cùng chỉ có thể biểu lộ vô cùng tuyệt vọng rời đi kế tiếp ước chừng nửa ngày thời gian cái này đến cái khác phi t h ă n giả g nhao nhao trắc nghiệm tự thân huyết mạch tư chất chỉ bất quá khoảng t r ư ờ n g trên trăm người cũng không có bất kỳ người nào thành công gia nhập vào thiên môn vẹn vẹn có một hai người bị những tông môn khác chọn chúng chỉ bất quá chính là như thế cũng đủ để gây nên khác vô số người hâm mộ vào thời khắc này quảng trường một vị nữ tử lại lần nữa lên đài nữ tử kiêm ộ t chỗ ngồi vảy trắng dáng người mỹ lệ khí chất xuất trần một khi xuất hiện chính là đưa tới toàn trường vô số người t r ú mục cái kia chính là triệu nhi a vô tướng đại lục triệu tuyết nhi ta phía trước từng nghe mấy đại tông môn người nhắc qua hẳn là nàng tuổi không lớn lắm ngược lại là chỗ mã cực kỳ động lòng người a xem ra lần này thăng tiên đại hội duy nhất có cơ hội gia nhập vào tiên môn người chính là nàng theo triệu tuyết nhi xuất hiện toàn trường không thiếu người cũng là xì xào bà n tán bây giờ liền thấy triệu tuyết nhi tay ngọc vươn ra chỉ vào không trung x ẹ t xẹt Nón tay ngọc xung tay xuê, đ i ể mọi nhẹ tinh trên. Khiến toàn tinh cũng run lên. Thiên yên tĩnh, thạch phía cho thạch, khẽ chật. xoẹt ở cái kia trên, thạch, là địa là bộ xẹt, m người tại đây chính là nhìn thấy cái kia nguyên bản yên tĩnh dị thường màu đen tinh thạch lại là từ trong ra ngoài buộc phát ra một cấu ngập trời hồng quang hồng mang vừa ra lập loẹn g à n vạn khiến cho cái kia bây giờ tinh thạch trước đây triệu tuyết nhi cũng là trên trán mồ hôi tràn trề càng mỹ lệ làm rung động lòng người cái này là thân cấp huyết mạch chính là tại ta thiên thổ vực này đỉnh tiêm huyết mạch cũng chỉ có những cái kia danh môn vọng tộc thiên tiêu mới có thể nắm giữ a thần cấp huyết mạch một khi xuất hiện toàn trường hai nhiên liền cái kia trên ngai vàng một đám tiên môn người cũng là không nhịn được gật đầu tán thưởng hảo sau đó liền theo chúng ta đi tới tiên môn a áo m ộ t tiên môn một vị trưởng lão cũng là cười nhạt nói cái này triệu tuyết nhi bọn hắn áo m ộ t thần điện quan sát đã lâu s ớ n g tại không có trước khi phi thăng hắn áo m ộ t thần điện đã là cho nàng trợ giúp không ít trợ nàng thành đế vì cái gì chính là nàng thần cấp huyết mạch hô ngay tại toàn trường bởi vì triệu tuyết nhi xuất hiện r u n động hâm mộ vạn lúc tới phiên tá a lý ngang rốt cục từng bước từng bước leo lên bãi đá huy một chương một trăm năm mươi tám nhân gian không biết lý tiên nhân cái gì là rung động thần cấp huyết mạch bây giờ quảng trường triệu tuyết nhi kết quả vừa ra chính là trực tiếp tại một đám phi thăng giả trong đám người nhấc lên một hồi kinh đảo hải lãng nhất là nghe được áo mộc t i ê n môn muốn trực tiếp đem cái k i a triệu tuyết nhi mang đi dẫn tới tiên môn học tập cao thâm công pháp vô số người biểu lộ cũng là vô cùng cổ nhiệt hâm mộ áo mộc tiên môn đây chính là thái hư tiên giới mấy đại viễn cổ tiên môn một trong trong tiên môn, có thần cảnh cường giả trí cao c h ấ n thủ một khi gia nhập vào tiên môn nếu là nhảy lên phi thăng thậm chí có cơ hội lấy được phong hảo có thể gặp thức toàn bộ thái hư tiên giới thiên tiêu thậm chí tiếp xúc đến cái kia thái hư thần tộc tương lai càng là có cơ hội khai tông lập phái a tại chỗ không thiếu không có bị tiên môn tông môn chọn chúng phi thăng giả biểu lộ sớm đã hâm mộ đến cực h ạ n cảm thán cái này triệu tuyết nhi càng người mang thần cấp huyết mạch không ra trăm năm cuối cùng thành một đời tiên nữ khai tông lập phái nam giọc thái hư tiên giới a ai chúng ta chỉ có hâm mộ hâm mộ a vô tướng đại lục tại thái hư tiên giới vô số hạ giới trong đại lục có thể xưng đỉnh tiêm không giống với thiên huyền đại lục loại này thái hư tiên giới hoàn toàn quên mất cấp thấp đại lục thậm chí bị phong bế không biết ngoại giới một chút đỉnh tiêm đại lục tiên môn cách mỗi mấy năm liền có thể mở ra một lần mà đỉnh tiêm đại lục ở giữa càng là lẫn nhau có liên hệ một chút đỉnh tiêm đại lục danh môn vọng tộc nếu là xuất hiện đỉnh tiêm tiên tiêu đỉnh tiêm huyết mạch giả thậm chí có thể trực tiếp cùng thái hư tiên giới tiên môn liên hệ thu được tiên môn tài nguyên ban thưởng là vì chân chính tiên tri tiêu tử chúng ta chúc mừng triệu nữ đế gia nhập vào tiên môn Truy cầu đại lộ. chúc mừng triệu nữ đế triệu nữ đế gia nhập vào thiên môn không ra trăm năm khai tông lập phái thành tựu một đời t i ê n nữ có lẽ tương lai có thể nhập thần cảnh dẫn dắt gia tộc của ngươi cùng nhau phi thăng a bây giờ quảng trường không thiếu đại lục khác phi thăng giả cũng là hướng về phía triệu tuyết nhi hơi hơi vừa c h ắ p tay nữ khí cung k í n h tuy thời khắc này triệu tuyết nhi cùng bọn hắn đồng dạng toàn bộ đều là phi thăng giả c h ỉ bất quá ai cũng hiểu không bao lâu triệu tuyết nhi thì sẽ gia nhập tiên môn trở thành toàn bộ tiên thổ t i ê n tri kiểu nữ tôn quý lạ thường cùng bọn hắn hoàn toàn sẽ là một cái trên trời một cái dưới đất tồn tại đến lúc đó bọn hắn những thứ này những thứ khác phi t h ă n giả g ở trong mắt nàng bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi lúc này bằng mọi cách lấy lòng nếu là có thể nhận được triệu tuyết nhi một tia chú ý tương lai có lẽ vô cùng hữu ích triệu tuyết nhi n ở nụ cười xinh đẹp mỹ mạo l ạ thường tuyết nhi đa tạ các vị tán dương đâu triệu tuyết nhi tuy nụ cười đối mặt chỉ bất quá tuyệt mỹ như vậy trong hai trong mắt trung p i là không có đối với tại chỗ những thứ này khác phi t h ă n giả g có quá nhiều chú ý nàng vì vô tướng đại lục trăm năm hiếm thấy thiên tri kiểu nữ trời sinh thần cấp huyết mạch từ nhỏ là bị tiên giới tiên môn nhìn chúng dự định trở thành tiên môn tiên nữ những thứ này những thứ khác phi tham giả không có bị tiên môn tông môn nhìn chúng không ra trăm năm hoặc là v ỡ t lạc hoặc là không có đào thải lại có thể nào như được mắt của nàng nhưng vào lúc này từ cái này bầu trời các đại tiên thổ đại giáo khu vực trong một thân ảnh bây giờ cũng là hóa thành một vệ sáng bay tới thân ảnh k i ê m một chỗ ngồi thanh bảo đầu đội k i m quan khí chất bất phảm là một đời thiên nhân như vậy tu vi vậy mà cũng là đạt đến chân đế cấp bậc là thanh huyền thiên tông thân truyền trần thiên hàn cũng là cái này thái hư tiên giới đỉnh tiêm thiên kiêu liệt kê a nghe nói người này khoảng cách thiên đế chỉ có cách xa một bước chỉ cần đột phá thiên đế liền có thể kế thừa sư tôn hắn thanh huyền đạo nhân trở thành thanh huyền thiên tông tân nhiệm trưởng giáo chung quanh không thiếu phi thăng giả đối với cái này thái hư tiên giới hiểu rõ rất sâu bây giờ cũng là xì xào bàn tán ngay tại không thiếu người nhìn kỹ giữa cái kia trần thiên hàn cũng là mấy bước đi đến quảng trường tại chỗ phi thăng giả đều là ngụy đế tu vi theo trần thiên hàn từng bước từng bước đi tới không thiếu phi thăng giả cũng là cảm thấy mực liền một muộn uy áp chuyển đến nhịn không được lui lại mấy bước bây giờ trần thiên hàn đi đến triệu tuyết nhi trước mặt nhẹ nhàng một có chút khách khi nói đây cũng là thần cấp huyết mạch người sở hữu sao quả nhiên là một đời thiên tri kiểu nữ ta thanh cùng áo m ộ t tiên môn giao hảo về sau hay là muốn tiếp xúc nhiều hơn một chút mới là lời tuy như thế cái k i a trần thiên hàn quang từ đầu đến cuối không có thoát ly triệu tuyết nhi gương mặt xinh đẹp h i ệ n nhiên là cái sau mỹ mạo khiến cho hắn một đời tiên thổ thiên tiêu cũng là có chút n gây người theo trần thiên hàn đến khiến cho trung q u n h cũng là lại tăng nghị luận cùng với kinh ngạc cái này trần thiên hàn thế nhưng là tiên giới thiên tiêu a vậy mà chủ động kết giao triệu tuyết nhi không được rồi triệu tuyết nhi như vậy mỹ mạo tại vô tướng đại lục chính là đệ nhất mỹ nhân chính là cái này tiên thổ thiên kiêu cũng không thể ngoại lệ a đối với cái này triệu tuyết nhi cũng là hướng về phía trần thiên hàn vi mỉm cười một cái là t i ể u nội vinh hạnh mới đúng ưu việt thong dong giống như một tôn tiên nữ đồng dạng khiến cho cái kia trần thiên hàn trong hai mắt càng có tả hỏa bước lên vưu vật như thế chính là tiên giới cũng hiếm thấy a chật chật về sau vừa muốn tiếp xúc nhiều hơn hh <cười> hai người đơn giản trò chuyện một phen triệu tuyết nhi đôi mắt đẹp chỉ là tùy ý lướt qua một chỗ sau đó chính là thấy được lý ngang bên này dưới mắt đôi mắt đẹp lưu truyền có chút hiếu kỳ tựa hồ là tùy ý mở miệng vị công tử này lúc trước cùng tuyết nhi cùng nhau rời đi tiếp dẫn đại điện hẳn là thiên huyền đại lục người a thiên huyền đại lục tuyết nhi ngược lại là nghe nói qua nghe nói rất nhiều năm không có tân đế phi thăng đâu công tử có thể phi thăng nghĩ đến tự có thủ đoạn chỉ bất quá triệu tuyết nhi một lời rơi xuống ngược lại là gây nên chúng quanh không thiếu người c h ú m g ụ c h ỉ bất quá phàm là có thể phi thăng giả tại hạ giới đều là một đời thiên tiêu bây giờ cũng không nhiều lời dù sao thiên huyền đại lục cũng vẹn vẹn chính là một cái bình thường hạ giới đại lục mà thôi nếu không phải triệu tuyết nhi mở miệng mọi người tại đây căn bản cũng không có chú ý tới lý ngang bên này lý ngang một chỗ ngồi thanh sam phong khinh vân đạm cũng không có qua nói nhiều vọt thẳng đến xa xa diệp quỳnh nhẹ gật đầu hướng về trên đài đi đến thứ không biết chết sống l i ê n tuyết nhi tiểu thư nói chuyện với ngươi ngươi dám không nhìn ngay tại lý ngang vừa mới bước ra một bước lúc sau lưng cái kia trần thiên hàn cũng là biểu lộ có chút hàn băng mở miệng c h cứ bây giờ cái kia trần thiên hàn tiên nhân khí chất không giận tự uy ở sau lưng hắn l n có hai đầu hàn ngọc dao long lấp lóe khí thế như hồng song song trong ạ đại i chỗ khác mấy nghị luận mà một bên diệp quỳnh tiên nữ nghe vậy cũng là mỹ mi một đám nàng là một đời tiên môn đại giáo tri chủ nguyên bản đối với loại chuyện này không muốn lý tới chỉ bất quá xem ở lý ngang thiên tư không tệ phân thượng diệp quỳnh cũng là đối với lý ngang nói cái tiêu thanh huyền thiên tông tông chủ cùng ta tính toán làm bạc cũ ngươi làm chút tư thái cho hắn nói lời xin lỗi ta có thể bảo vệ ngươi vô sự lý n a n g quay đầu đi nhìn về phía trần thiên hàn biểu lộ hơi co không vui ngươi g i a sư tôn không có dạy qua ngươi nhìn thấy cùng thế hệ muốn lấy lễ để tiếp đón sao trần thiên hàn nghe vậy khuôn mặt bình tĩnh nếu như một tôn thiên thần nhìn xuống sâu kiến chỉ là từ tôn nói cùng thế hệ thiên huyền đại lục như vậy cấp thấp đại lục nếu ta nguyện ý ta đại giáo có thể trực tiếp bước vào trong chốc lát đem hắn hôi phi yên diện lý năng nghe vậy sắc ý ngầm sinh trên l ư n g dưỡng kiếm hồ kim quang trợi hiện hắn từ thiên huyền đại lục thành đế nơi đó có thể tính toán làm hắn đệ nhị cái cô hương há lại người khác có thể nhục chỉ bằng ngươi vừa rồi một câu nói kia ta có thể trực tiếp chém ngươi tiếp đó đạp ngươi đại giáo giết cho máu chạy thành sông nghệ tinh diệp quỳnh tiên nữ cùng ngươi trưởng giáo xem như bạn cũ quỳ xuống hướng ta nói xin lỗi có thể miết chết lý ngang một lời rơi xuống toàn trường yên tĩnh hán hắn tại nói cái nhường tiên t h ủ đại giáo thân truyền đệ tử cho hắn quỳ xuống xin lỗi ta không nghe lầm chứ điên rồi hắn tuyệt đối là điên rồi vô số người giống như nghe lầm thậm chí không dám tưởng tượng lỗ thai của mình cái này tuyệt đối là mẹ nó hiện nghe nhầm rồi người tự tìm cái chết một cái hạ giới người dám nhục ta tiên môn đại giáo hôm nay ta liền tránh ngươi đang ta đại giáo chi danh trần thiên hàn biểu lộ âm ủ lạnh lẽo nổi giận ngập trời ồn ào lý ngang khẽ c h o mày vỗ bên hông cái tia trên lưng dưỡng kiếm hồ bên trong một nhóm kim s ắ c k i ế m khí phối hợp lý ngang ngập trời thần thể chi uy trực tiếp bắn ra xoẹt xẹt trực tiếp ở đó trần thiên hàn trên cổ vạch ra một đạo vết máu nhanh quá nhanh đám người chỉ có thể nhìn thấy một nhóm kim quan t h á n qua cái k i a trần thiên hàn một khắc trước còn sau lưng có hàn ngọc dao long nhẹ lên bao quát c h ú n g sinh sau một khắc thân thể của hàn cứng đờ con ngươi thích chặt thế nào trần thân truyền tại sao bất động cái k i a triệu tuyết nhi trước tiên phản ứng lại đôi mắt đẹp nghiêng nhìn hư không cuối cùng tại tất cả mọi người ánh mắt ở trong trần thiên hàn cổ cái k i a m ộ t đạo vết máu không ngừng phóng đại cuối cùng toàn bộ đầu người vậy mà đều rớt xuống rơi vào cọc trường liên đới trăm mét vết máu lan xuống đến một bên lý n a n g cái t i ê một đạo kim sắc kiếm mang hóa thành một đường vòng cung cùng ngoài trăm thước chém trần thiên hàn đầu người sau đó từ một hướng khác bay trở về toàn trường quỷ dị yên tĩnh lại chỉ có lý ngang búng ngón tay một cái thu hồi kiếm khí từ t ô n nói kỳ thực lý mẫu kiếm là có thể giết người toàn trường sợ hãi quy một chương một trăm năm mươi chín kiểm tra bia đá s ụ p đ ổ trí tôn huyết mạnh hiện lý mẫu kiếm là có thể giết người bây giờ lý ngang cũng là ngón tay gạy nhẹ cái kia một đạo dung hợp tự thân thần thể chi vi thuần nguyên kiếm khí cùng ngoài t r ă m thức kiếm trạm trần thiên hàn chi phía sau thu cuối cùng cái kia một đạo kim sắc kiếm khí trốn vào lý ngang trên lưng dưỡng kiếm hồ bên trong thu kiếm thời khắc này lý ngang thanh sam neo kiếm y hệ năm đó tại thiên huyền đại lục như vậy quét ngang vạn địch không thu đao như tiên nhân đồng dạng phong khinh vân đạo lý ngang lắc đầu thang nhẹ lý mô đến từ thiên huyền đại lục một đường quét ngang giết người chưa bao giờ có chỗ thuận theo hôm nay ta trong nháy mắt chẳng hắn nói cho thế nhân lý mô đao kiếm tuy không khoái lại có thể giết người xem ra cái này tiên giới vẫn là không biết ta thủ đoạn a một lời rơi xuống mang theo lúc trước chém giết cái kia trần t i ê n hàn ngập trời r u n động trong nháy mắt giống như của phong đạo qua toàn trường cái này trần thiên hàn bị bị một kiếm chém v i anh toàn trường triệt để nổ tung một đạo một đạo tiếng ổ lên cùng với không thể tin ánh mắt nhao nhao hội tụ đến lý ngang trên thân n g ã thở không thể tin nhất là t r u n g quanh vô số người phi thăng càng làm mỗi cái t r ư ờ n g to mắt p h ả n phất gặp được quỷ mị đồng dạng cái kia trần thiên hàn thế nhưng là chính là một đời chân đế cường giả tiên thổ người chính là tại thái hư t i ê n giới cũng là một đời đỉnh tiêm tiên tiêu ngang dọc vô địch kết quả tại lý ngang một lần phi thăng giả trước mặt thậm chí ngay cả một giây cũng không có chống nổi thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu đi ra bị trực tiếp trong nháy mắt giết đây là bực nào kinh ngạc cái này thiên huyền đại lục người cũng dám giết tiên thổ đại giáo người ta không nhìn lầm chứ cái kia trần tiên h hàn thế nhưng là thanh huyền lão tổ cao đồ ngang dọc tiên thổ thậm chí có tư cách cùng tiên thổ thượng tiên tiếp xúc giao lưu vô số người ánh mắt nhìn xem cái kia quảng trường lăn xuống đầu người cho dù là bây giờ bọn hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng phản phất thế giới quan sụp đồ cho dù là những thứ này phi tham giả tại mỗi người bọn họ hạ giới cũng là đỉnh tiêm tiên tiêu một đời đại đế tâm tính siêu phàm chỉ bất quá cái này tiên thổ cũng không phải là hạ giới từng ấy năm tới nay như vậy chưa từng có bất cứ người nào dám can đảm nhập môn tiên thổ chính là tụ chúng giết người hơn nữa hay là trực tiếp chém giết tiên thổ đại giáo thân truyền cái này có thể nào không sợ hãi có thể nào không lay cái này quá kinh khủng trong nháy mắt giết trần đế là cái kia triệu tuyết nhi cũng xa xa không bằng thủ đoạn như vậy a cái này thiên huyền đại lục lúc ra cái này không phải nói thiên huyền đại lục chỉ là một cái cấp thấp đại lục sao lần này vô luận cái này lý ngang kết quả cuối cùng như thế nào đều đủ thổ trong đám người nghị luận không ngừng chính là trên n g a i vàng các đại môn cùng với các đại giáo người cũng là có chút ngây người rõ ràng không nghĩ tới lý ngang nhập môn t i ê n giới chính là trực tiếp tụ chúng giết người trước nay chưa từng có ha ha ha thanh huyền lao đạo đợi trăm năm thu như thế cái bảo bối đồ đệ kết quả bị hạ giới người cho trong nháy mắt chém hắn nếu là biết e rằng mặt mò đều phải khí thanh đám người nghị luận bên trong một bên thuộc về thương không tiên môn hoàng kim vương tòa phía trên chỉ có một vị váy trắng cực mỹ nữ tử khí chất như tiên đôi mắt đẹp k i n h thế tựa hồ là có chút hăng hái ánh mắt đặt ở lý ngang trên thân người này có chút ý tứ cái kia nữ tử váy trắng chỗ vương tọa vì một đám vương tọa cao nhất thậm chí t r u n g quanh không thiếu những tiên môn khác trưởng l a o nhìn thấy nữ tử này cũng là biểu lộ cung kính nghĩ đến cái này thương không tiên môn so với khác mấy đại tiên môn muốn càng thêm đặc thủ cường đại các đại tiên môn đại giáo người nghị luật bên trong cái kia một bên triệu tiếp nhi nhìn thấy lý ngang chém giết trần thiên hàn c ũ ngươi, ngươi người là g ơ n g mặt người ế n đổi, ta h n đã vào tiên môn n g ư ơ i muốn làm gì ba triệu tuyết nhi thân thể mềm mại khe run lào đảo mấy bước nhanh chóng lùi về phía sau thiên huyền đại lùng người cái tia trần thiên hàn g đã chết ở ngươi giới kiếm mọi người đều là biết ngươi thủ đoạn không cần lại giết lên đài trắc nghiệm huyết mạch ra bây giờ cái kia trên ngai vàng áo m ộ t tiên môn trưởng lão cũng là chỉ có thể mặt tâm trầm âm thanh lạnh n h ạ t nói triệu tuyết nhi là hắn áo m ộ t tiên môn chọn lựa đệ tử hắn không thể không mở miệng khuyên bảo mà bị lý ngang giết trần thiên hàn cũng đồng dạng là hắn áo m ộ t tiên môn dưới cờ tông môn người bởi vì lúc trước cái kia trần thiên hàn c u ồ n g vọng đám người có thể thấy được áo m ộ t tiên môn thân là tiên giới cự phách tự nhiên cũng kéo không xuống tới mặt mũi đối với lý ngang một lần phi thăng giả xuất thủ chỉ bất quá bây giờ cái kia áo mộc tiên môn trưởng lão cũng là âm thầm cười lạnh ừ chính là sư phụ hắn thanh huyền đạo nhân nếu là biết chuyện này chắc chắn đ ạ p t i ê n mà đến đến lúc đó ngươi chính là không chết cũng muốn trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng bây giờ nghe được cái k i a áo m ộ t tiên môn trưởng lão l ờ i nói lý ngang lúc này mới chậm dãi thu hồi sắc khí chuẩn bị lên lại mà một bên là kia quỳnh tiên nữ cũng là nhịn không được lắc đầu thở dài đôi mắt đẹp nhìn về phía lý ngang lý ngang sát phạt quá mức quả quyết tuy tạm thời ngươi vô sự nhưng mà ngươi giết thanh huyền đạo nhân á i đổ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ diệm quỳnh tiên nữ thăng nhẹ Thanh huyền đạo nhân cùng cựu thiên tri thượng khổ luyện thương thuật một cây trưởng thường chém rách hư không tự thành một bộ ngạo nghễ tung hoành ở tiên thổ ta tuy đồng dạng vì đại giáo tri chủ chỉ bất quá thực lực bối phận nhưng là kém hắn rất nhiều sau đó thanh huyền đạo nhân như tới cương ép giết n g ư ơ i ta không giữ được ta biết cái kia trần thiên hàn là người cô vọng thế nhưng là ngươi hẳn là thu liễm một chút nhìn thấy lý ngang lúc trước như vậy xuất thủ chính là diệp quỳnh cũng không thể không thừa nhận lý ngang thiên tư thật là cực kỳ kinh người chính là ở nơi này tiên thổ cũng là tiền đồ vô lượng nàng đích thật là cực kỳ hiếm thấy đồng ý muốn lôi kéo thế nhưng là bây giờ lý ngang kiếm trả một đời đại giáo thân truyền chính là nàng giúp đỡ đều tìm không ra lý do gì tới lý ngang nghe vậy cười n h ạ t một tiếng chính là sư tôn hắn tới lại như thế nào nếu có gì nghị lý mỗi trực tiếp rút kiếm một kiếm đem hắn c h é m chính là nghe được lý ngang mà nói diệp quỳnh còn tưởng rằng lý ngang tại cậy mạnh đành phải t h ă n g nhẹ đôi mắt đẹp biến hóa chật lẩm bẩm nói ai nếu là đến lúc đó thanh huyền đạo nhân thật muốn xuất thủ ta xem một chút có thể hay không thỉnh thu thủy tỉ tỉ mợ miệm bảo vệ hắn a bây giờ mọi người ở đây nghị luận kinh ngạc trảng diện xôn xao lúc lý n a n g đã là đi lên b ậ đá đi tới cái kia cực lớn hát tinh trước mặt sau đó một trưởng r ố i ra thể nội trí tôn huyết mạch chậm rãi phun trào chỉ bất quá nhưng là có chỗ giữ lại xoẹ x ẹ t một trưởng vô r a chỉ bất quá ngay tại một giây sau màu đen kia bia đá đông nhiên biên hóa hồng quang lưu chuyển sau đó lại là đã biến thành kim quang hoàng kim chi sắc toàn trường nổ tung cái này trên tấm bia đ á lấp lóe hoàng kim chi quang chuyện gì xảy ra trong truyền thuyết thần vương huyết mạch bất quá vẹn vẹn chính là lấp lóe an kim hoàng kim chi sắc khó là so thần vương huyết mạch còn muốn cường đại hơn thần tôn huyết mạch mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc lúc màu đen kia tinh h ạ c h tựa hồ là có chút không chịu nổi lý ngang huyết mạch chi vi cuối cùng vê anh trực tiếp p h á thoái khiến cho toàn trường đám người triệt để mắt t r ợ n tròn lặng ngắt như tờ nắt nắt giờ k h ắ c này chính là cái kia trên ngai vàng tiên môn đám người cũng là có chút c h ó n g váng quy một chương một trăm sáu mươi đại năng hiện tại chân trời đạp phượng mà đến cái này bìa đá bể nát giờ này khác này cái kia quảng trường hát tinh thạch đĩa lại là từ trên số giới một đạo một đạo hoàng kim chi sắc vết rách lan tràn hiện lên r a cuối cùng chính là ẩm vang pha t o á i toàn trường i ê n tĩnh nắt liền lý ngang cũng là những mảy hắn nhập môn tiên giới nhược trí trí tôn huyết mạch bại lộ tin tức chuyên gia rất có thể dẫn tới một ít tinh không đại tộc đem hắn bắt đi cho nên lần này lý ngang đã là có chỗ lưu thủ chỉ bất quá không có nghĩ tới là vẫn là làm ra động tĩnh lớn như vậy thậm chí cái kia dùng để trắc nghiệm đ i a đá cũng là phụ trợ không được huyết mạch của hắn chi uy ẩm vang pha t o á i bây giờ không chỉ là giới đài những cái kia phi tham giả từng cái từng cái trận mắt hốc mộm triệt để ngốc đi chính là nơi xa trên ngai vàng một đám tiên môn người cũng là hơi s ư ớ n g sở trận, các đại trưởng lão tiên nữ nhìn nhau mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng với không hiểu phải biết loại tình huống này trước nay chưa từng có chẳng lẽ là bia đá vấn đề một đại tiên môn trưởng lão cũng là ngựa k h i có chút không thể tin chậm rãi mở miệng nói ra không có khả năng một bên một người trung niên mỹ phụ cũng là mỹ mi cao lại lắc đầu nói cái này hát tinh t h ạ c địa chính là hiện nay thái hư thần tộc thần vương điện h ạ lấy tự thân thuận nguyên pháp lực n g ư n g tụ thành là vì thần vương sản phẩm tồn tại vào năm bất diệt không hủy căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề cái này hắc tinh thạch địa tối đa chỉ có thể kiểm chắc đến thần vương huyết mạch cấp bậc bây giờ b ị a đã phá thoái chứng minh cái này hạ giới người huyết mạch e rằng đã đạt đến thần tôn cấp bậc thần tôn huyết mạch các đại tiên m ô n người một lời rơi xuống khiến cho toàn trường t í n h mịch thần tôn huyết mạch nhìn chung toàn bộ thái hư tiên giới trước mắt đệ nhất cường giả chính là thái hư thần tộc tộc trường chính là một đời thần vương tu vi chỉ có sau hậu đại nắm giữ thần vương huyết mạch đã là thái hư tiên thổ đệ nhất mà lý ngang thể nội nhưng là chạy xuôi thần tôn huyết mạch cái này làm sao có thể chẳng lẽ cái này l ý n g a n g một vị nào đó thần tôn hậu nhân chẳng thể trách kẻ này có thể trong nháy mắt oanh sắt trần thiên hàn toàn bộ t r a n g diện trong nháy mắt chính là giống như huyên náo chợ bán thức ăn đồng dạng ngập trời xôn xao nổi lên một phía từng cái từng cái trận mắt hốt mồm như gặp truyền thuyết bọn hắn thái hư tiên giới nhiều năm như vậy chính là cao cấp nhất tiểu bối thậm chí hiện nay thần t ổ n người cũng bất quá chính là thần vương huyết mạch mà thôi kết quả giờ này khắp này ở trước mặt bọn họ nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một vị từ phía dưới thang người nắm giữ thần tôn huyết mạch cái này đơn giản quá mức không thể tin không được rồi không được cợt mờ n ở cái này tiên h huyền đại lục mới thật sự là ngọa hổ tàng long a bực này huyết mạch vừa ra chính là thần tộc biết được e rằng đều không thể bình tĩnh cái này mấy đại tiên môn vì cái này lý ngang không thể tranh phá đầu lý ngang chi danh sợ không bao lâu liền muốn danh trấn thái hư tiên giới a chung quanh cái kia vô số phi t h ă n giả g cũng là mỗi cái đưa lên tới rung động đến cực điểm ánh mắt thậm chí có người cũng là không nhịn được sổ một câu nói t ụ dù sao một lần này thăng tiên đại hội thực sự quá mực ảo lần này chính là cái kia trên ngai vàng các đại tiên môn người cũng không bình tĩnh từng cái từng cái ánh mắt đúng sự thật c h ê n bảo như vậy huyết mạch nếu là sau này thêm chút bồi dưỡng không chút nào khoa trương cho dù là không cách nào bước vào thần tôn cảnh bước vào thần cảnh ở trong tầm tay bất luận cái gì một đại tiên môn nếu là có thể tăng thêm một vị thần cảnh cường giả thậm chí có khả năng thẳng thay đổi hiện nay mấy đại tiên môn thứ tự xếp hạng thời khắc này lý ngang đứng ở quảng trường khiến cho chung quanh vô số phi tham giả cũng là vội vàng lui lại mấy bước vì hắn tránh ra một đầu t h ư ờ n g thường thông đạo giống như toàn bộ quảng trường trăm dặm khu vực chỉ có một mình hắn đồng dạng thân mang thanh sam đứng chắc tay nhìn không được cười nhạt một tiếng lắc đầu t h a n nhẹ chỉ sợ các ngươi còn không biết sao lý mỗi huyết mạch chính là trí tôn huyết mạch nhất là thần tôn huyết mạch có thể so sánh l i ê n dưới đ à i cái kia lúc trước dẫn tới không ít người chú m ộ c triệu tuyết nhi giờ này k h ắ c này hiển nhiên đã là cũng không có quá nhiều người chú ý thần cấp huyết mạch tuy thưa tớt nhưng mà cái này tiên thổ t i ê n k ê u ngàn vạn nắm giữ thần cấp huyết mạch người không phải số ít tuyết nhi chúc mừng công tử bây giờ nhìn thấy lý ngang từ quảng trường n g ả y xuống triệu tuyết nhi cũng là gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên sau đó nhũng niệu nói công tử nếu là không để ý tuyết nhi ngược lại là muốn cùng công tử giao một chút bằng hưu tiếp xúc nhiều một chút đâu người ta cũng là người hạ giới hẳn là ở nơi này thái hư tiến giới giúp đỡ lẫn nhau sấn một chút chỉ bất quá để cho nàng sắc mặt khó chịu là đối với cái này lý ngang vẹn vẹn nhạt nhẹ gật đầu tựa hồ đối với nàng lời nói không có chút nào hứng thú đồng dạng ừ đối với cái này triệu tuyết nhi chỉ có thể cắn ra một cái gương mặt xinh đẹp đ ô n trầm sau một lát ngay tại lý n a n g mới vừa rời đi quảng trường trong nháy mắt các đại tiên môn nguyên bản định mở miệng lôi kéo lý ngang một đạo nổi dẫn đến cực điểm âm thanh bây giờ nhưng là từ cái này chân trời chuyển đến ai là lý tiên nhân g i ế t t a ái đổ lý tiên nhân ở nơi nào một lời rơi xuống nổi dẫn đến cực điểm hiển nhiên là sen lẫn thiên đế chi vi khiến cho cái k i a hư không bên trên một đạo một đạo kim sắc lôi điện nổ bể ra tới hóa thành một đạo một đạo quang hồ vang vọng cựu thiên từng chữ nói ra đều là hóa thành lôi minh h ư không biến hóa âm thanh rơi xuống trong n á y mắt nhưng nhìn hư không p h ầ n c u ố i chính là nhìn thấy kèm theo một đạo một đạo mây xanh tràn ngập giống như thượng tiên l a n g trần hai thân ảnh một nam một nữ chính là chân đạp ký vượng hướng về bên này bay tới nam tử một bộ trường bào màu xanh anh tuấn bất phàm nhìn như tuổi không lớn lắm trên trường b à o khắc ấn thanh kim trường long kỳ dị đường vân mà tại phía sau hắn như ẩn như hiện lại là có chín đầu thanh long xoay quanh quanh thân pháp tác lưu truyền mà một bên phấn v á y nữ tử đồng dạng làm ề m mại nản vạn xinh đẹp đến t ự c điểm giơ tay nhấc chân cũng là sấn thác ngàn vạn mị hoặc khí thức một khi xuất hiện trong nháy mắt khiến cho chung quanh không thiếu người không cách nào thoát ly ánh mắt bây giờ hai người dưới chân cái k i a ký vượng khí thế ngàn vạn tắm rửa kim khí ở đó một nam một nữ sau lưng lưu lại một đầu hư không đại đạo là thanh huyền đạo nhân chín đầu thanh long gia trì đây là cỡ nào khoa trương đạo vận thanh huyền đạo nhân chính là áo mộc tiên muôn người khai tông lập phái bên cạnh tuyệt đại mỹ nữ là đạo lữ của hắn tên là tử yên tiên tử cũng là hiện nay tiên thổ một đời mỹ nhân a nhất là cái kia thanh huyền đạo nhân qua tuổi ngàn tuổi tu được trường sinh chi thuật cơ như hài đồng nếu không phải ái đ ồ bị giết lần này tuyệt đối sẽ không xuất quán a uy một chương một trăm sáu mươi mốt mặc cho ngươi thiên đến ă n g dọc ta từ một kiếm chẳng chi đó là thanh huyền đạo thử yên tiên tử thanh huyền đạo nhân cùng với tử yên tiên tử đạp kim phượng mà đến vung xuống hư không một khi xuất hiện như vậy khí t r ạ n g chính là dẫn tới cái kia vương tỏa phía dưới vô số phi thăng giả cùng với chung quanh các đại tụ đến tông m ô n người nhao nhao c h ú m ụ nghe đồn cái kia thanh huyền đạo nhân ẩn cư sơn giã khổ tu thanh long bí thuật một cái thanh long biến hóa thương có thể khai thiến tích đ i ệ khoảng cách thần cảnh cách xa một bước đừng nhìn thanh huyền thiên tông bây giờ vẹn vẹn áo một tiên môn dưới cờ một đại tông môn một khi thanh huyền đạo nhân đột phá thành t h ầ n cảnh như chúng t h ầ n bảng liền có thể tự lập tiên môn nào nghe cùng thế gian a có người không khỏi lắc đầu ánh mắt nhìn về phía phía dưới lý ngang chỉ b ấ t quá cái kia lý ngang huyết mạch đại thành tiến hành bồi dưỡng sau này tuyệt đối sẽ trở thành tiên thổ đại năng các đại tiên môn hẳn là sẽ bảo vệ người này cái kia thanh huyền đạo nhân tuy không bằng các đại tiên môn khí thế cường đại nhưng cũng là thái hư tiên giới một đại đình tiêm cự phách như vậy khí tràng dẫn tới chung quanh không thiếu tông môn láo giả nhao nhau mở miệm gặp qua các vị tiên môn đại năng thanh huyền đạo nhân đầu tiên là hướng về phía cái k i a trên ngai vàng tiên môn người chắc tay nhất là ánh mắt nhìn thấy cái k i a t h ư ơ n g k h u n g tiên môn nữ tử váy trắng sau đó biểu lộ càng thêm tốt tính hơi hơi không người gặp qua thu thủy tiên nữ vào thời khắc này một bên áo m ộ t tiên môn trưởng lão cũng là chậm rãi mở miệng thanh huyền n g ư ơ i ta ngược lại có chút thời đại không gặp ta trước kia n g ư ơ i ta cũng là áo m ộ t tiên môn đỉnh tiêm tiểu bối n g ư ơ i lựa chọn khai tông lập h á i ta lưu lại tiên môn nếu không ta trưởng lão này chi vị sợ là muốn bị ngươi cướp đi thanh huyền đạo nhân cười nhặt một tiếng hơi hơi chắc tay gặp qua áo khải trưởng lão. lưu lại trong tiên môn có thế nào biết ta khai tông lập phái khoái ý tiêu sái đâu người ta bây giờ tu vi đều là đã vào thiên đế mục tiêu kế tiếp chính là muốn đột phá thần cảnh đến lúc đó có lẽ huyền mỗi sẽ trước một bước trèo lên c h ú n g thần bảng ta khổ tu ngàn năm có chỗ lĩnh mộ cự ly này cuối cùng một bước so sánh sẽ không quá xa hai người đơn giản trò chuyện sau đó tên i là áo khải trưởng lão cũng là khoát tay náo cái kia lý ngang tư chất không tầm thường giết đáng tiếc hắn giết ngươi ái đổ trần thiên hàn chi chuyện liền như vậy thôi ta sẽ trở về cùng tiên môn chủ nhân bờ báo đền bù ngươi thanh huyền thiên tông m ộ trong lời ơ i x u k h i nghị luận thanh huyền đạo nhân cũng là bỗng nhiên quay đầu mắt sáng như nuốt liếp nhìn một phen cuối cùng liền đem ánh mắt đặt ở lý ngang trên thân người chính là lý ngang zeta t idol chính là ngươi cái tia thanh huyền đạo nhân mắt phóng kim mang phóng xuất ra ngập trời bị áp chỉ bất quá lý ngang là cái kia một bộ phong khinh vân đạm chi tư thông dòng lạ thường chỉ là đứng ở một chỗ đất trống nhàn nhạt mở miệng nói không sai là ta người thật là cồn vọng tiểu tử nhìn thấy lý ngang như vậy tư thái thanh huyền đạo nhân còn chưa mở miệng cái kia tử yên tiên tử vẫn là đôi mắt đẹp ngưng lại có chút bầu không khí người giết ta đại giáo người còn cồn vọng như thế thật coi ta đại giáo không người không phải tử yên tiên tử không hổ là đương thời mỹ nhân chính là như vậy nổi giận vẫn là vẻ ngàn vạn lý n a n g nhớ mày có chút phản cảm cái kia tử yên tiên tử chất vấn ngữ khí sâu kiến mà thôi giết lại như thế nào lý mỗ làm việc chẳng lẽ còn phải hướng ngươi giảng giải sao n g ư ơ i thừa yên tiên tử tức giận dậm chân một cái nàng đương đại tuyển mỹ tại đi theo thanh huyền đạo nhân phía trước cũng đã là mỹ danh thiên hạ bất kỳ nam nhân nào thấy nàng không nói quỳ gối dưới gấu quần cũng là tất c u n g tất kính chưa từng có người như thế nói qua với nàng l ờ i nói thanh huyền mau giết hắn để giải tiểu m ộ i mối hận trong lòng thừa yên tiên tử thở phì phao đạo dưới mắt thanh huyền đạo nhân cũng là đứng lơ lửng trên không không những không giận mà còn cười hiển thị rõ tông sư khí phách không tệ ngươi một lần người hạ giới nhập tiên thổ liền có thể giết ta hãy đổ chỉ bất quá chính là ngươi thiên tư kinh người có các đại tiên môn bảo hộ ngươi ta sự tỉnh có thể thôi nhưng ngươi lại nhục ta đạo lữ không thể dễ dàng tha thứ thanh huyền đạo nhân nghĩ nghĩ sau đó nói dạng a ta t ú n chỉ thành đao đánh gãy ngươi hai c h â n tứ chi xem như vì ta đạo lữ bồi tội như thế nào chỉ bất quá trả lời thanh huyền đạo nhân là lý ngang một đạo kinh sợ thiên kiếm mang xoẹt ngay tại cái kia thanh huyền đạo nhân thoại âm rơi xuống trong n h y mắt lý ngang đã là vô dưỡng kiếm hồ tay cầm m i n ngông t i ê n kiếm khí tại chỗ thả ra ồn ào lao giả thật cho là lý mẫu kiếm rừng không thành nhìn ta giết người một đạo kiếm mang đất bằng lên thẳng tràm ngân hà rót xuống từ chín tầng trời bây giờ lý ngang kiếm đạo đại thành trí tôn huyết mạch lại thêm thần thể thần thể tam trọng uy năng phía dưới phối hợp dưỡng kiếm hồ bên trong tinh luyện nhiều năm kiếm khí tuy nói là đế binh nhưng mà tinh luyện mấy năm như vậy uy năng có thể so với thần binh một kiếm thả ra đã là kinh tiên động địa lúc trước chém giết hạ giới giả hy cùng với cái kia trần thiên hàn lý ngang cũng chưa từng vận dụng tất cả thần thể chi uy một kiếm này nên chém người trong thiên hạ vê anh một kiếm r a khiến cho phương viên chăm dặm những ngọn núi xung quanh phảng phất bị một loại vô hình áp bách đồng dạng vê anh trong nháy mắt nổ tung hóa thành bột phấn đẩy trời phiêu tán một giây nhất bạo núi mặt đất cũng là rung động r a thời khắc này lý ngang toàn thân tiên khí lưu chuyển thân thể chi huy vận chuyển tới cực h ạ n hắn một kiếm thả ra không chỉ là kiếm khí liền phảng phất bản thân hắn cũng là cùng kiếm khí kết nối làm một thể cùng phiến thiên điệu này kết nối làm một thể một kiếm kia quá mức khổ phảng phất liền hư không cũng là chém rách từ cái này ngân hạ chỗ xấu nhất một đạo ban sơ k i ế m khí kinh thiên xuống hóa thành vạn dặm kim sắc kiếm mang già vân tế nhật chém ngang mà đến hư không đứt gãy sơn hà sụp đổ cái này cái này mẹ hắn là thứ q u ỷ gì cái kia thanh huyền đạo nhân vừa mới chuẩn bị thi triển thần thông thuật pháp cầm trong tay trường thương màu xanh trường thương t r u n g quanh long ảnh lấp lõe một thương nối liền mà ra nhưng là giống như một hạt cho bụi rơi vào trong biển rộng bị lý ngang cái kia một đạo kiềm khí trong nháy mắt t r o n bụi thôn vệ hoàn toàn nghiền f chín ư ơ i bốn cỡ ba thanh huyền đạo nhân đầu đầy mồ hôi lạnh biểu lộ cũng là vạn bèo da không tốt kẻ này kiếm đạo đại thành có thần thông khó lường chi thuật đáng chết sớm biết không tới bây giờ cái tia thanh huyền đạo nhân thậm chí đều không để ý tới một bên tử yên tiên tử toàn bộ linh khí pháp thuật phun trào ra hắn bày tỏ vô cùng dữ t ợ n âm thanh gào thét chạy bằng không hẳn phải chết thoát đi thái hư vinh thế không thể về lý ngang đứng ở hư không tay trào hư không hóa thành kiếm mang ngữ khí cảm thán mặc cho ngươi thiên đế ngang dọc lại có làm sao lý mẫu có thể một kiếm c h ẳ n chi cuối cùng lý ngang cái k i a một đạo m ê n h mông t i ê n kiếm mang chém ngang mà qua quá nhanh thanh huyền đạo nhân quay đầu không tốt kiếm mang k i a cỡ nào khổng lồ cuối cùng chính là tại hư không cựu thiên t r i thượng ở trước mặt tất cả mọi người đem cái k i a thanh huyền đạo nhân tại chỗ chém ngang lưng một phân thành hai sau đó l ụ c thân t r ô n vùi ở đó trong kiếm mang hóa thành một vòng khói xanh bốc lên thanh huyền đạo nhân chết giờ khắc này thiên địa yên tĩnh các đại tiên mỗi người n h o nhao r u n động một bên tử yên tiên tử như xem ma quỷ thân thể mềm mại cực r u n động giống như nằm mơ giữa ban ngày liên cách đó không xa diệp quỳnh tiên nữ cũng là đôi mắt đẹp phóng đại nhìn xem cái kia giữa không trung một châu ngồi á o xanh lý ngang thời khắc này nàng chỉ có thể cảm thấy lý ngang cực kỳ mạch tiên lịch hai trăm ba mươi mốt năm lý ngang nhập môn tiên thổ trong nháy mắt giết trần thiên hàn một kiếm lại chém thanh huyền đạo nhân khiến cho một đời tiên thổ đại giáo thanh huyền thiên tông gần như toàn bộ hủy kinh ngạc tiên thổ u y một t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hai thành tiên môn phải phong hảo trước nay chưa từng có xoẹ xẹt lý ngang cùng hư không bên trên thân thể đại thành tay cầm một nhóm kim sắc kiếm khí giống như kiếm tiên lăng trần đ ồ n dạng một kiếm phóng đi c u n g vạn mặt người phía trước chém ngang l ư n g thanh huyền đạo nhân từ đó tung hoành ở thiên hạ xoẹt xẹt theo lý ngang cái kia một đạo kiếm khí tối lui chân trời vạn giảm đám mây cũng là bị lý ngang một kiếm chém ra hướng về hai bên b ả y ra ra lộ ra xanh thẳm hư không toàn bộ thăng tiên đại hội và người lúc này mới rõ ràng gặp được phát sinh hết thảy trang diện quỷ dị trong yên tĩnh không có người nói chuyện đều là ngây ra như phóng không thể tin được có thể xưng đương thời gần như vô địch thanh huyền đạo nhân chết không biết qua bao lâu cái kia trước tiên phản ứng lại các đại tô môn đại giáo tiên môn người n h ì n không được l ắ p đầu sợ hai t h á n phục á i này không phải chứ thanh huyền đạo nhân chết chết bị một kiếm bị chém eo áo mộc tiên môn áo khải trường lão lông mày cũng là không cầm được có quắp mấy lần thanh huyền đạo nhân cỡ nào tồn tại cùng hoang dã khổ tu mấy chục năm một tiếng tiêu sái không bị giàn g buộc khoái hoạt vô cùng lĩnh ngộ thiên địa chi lực thành một đời thiên đế khoảng cách thần cảnh cách xa một bước kết quả chính là như vậy một tôn cao nhân bị một kiếm chém ngang lưng hơn nữa không có chút nào phản kích năng lực、không、ba tông chủ đại nhân một đám thanh huyền thiên tông đệ tử mỗi cái vẻ mặt nhăn nhó đều rên không ngừng từng cái từng cái thất hồn l ạ c phách nơi xa toàn bộ quảng trường vô số phi t h ă n giả g đã sớm mắt trợn tròn thân thể hơi rung động từng cái từng cái không thể tin nhìn về phía lý ngang quá nhanh hết thảy đều quá nhanh lý ngang từ trong nháy mắt giết trần thiên hàn lại đến chém ngang lưng một đời đỉnh tiêm đại giáo c h i chủ thanh huyền đạo nhân đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở mấy canh giờ bên trong những cái kia khác phi tham giả thậm chí còn không có từ lý ngang thể nội cái kia lịch thiên huyết mạch trong rung động phản ứng lại mà giờ khác này thanh huyền đạo nhân đã là chết tại trước mặt bọn hắn tại chỗ bốc hơi hóa thành bột miệng hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội phản ứng chỉ có không thiếu người cùng với chung quanh tông môn láo giả nhao nhao lắc đầu kẻ này một kiếm sợ hai thiên hạ nghe đồn kẻ này tại hạ giới được xưng là lý tiên nhân xem ra là muốn lấy kinh thiên thủ đoạn chấn nhiếp tiên thổ nhường thế nhân biết rõ hắn lý tiên nhân đại danh a quá kinh khủng nói là phi tham giả có ai tin a chính là nói hắn là đến từ thái hư thần tộc thượng tiên cũng không có người không tin nghị luận bên trong thời khắc này lý ngang một chỗ ngồi thanh sam đứng ở hư không bên trên ở tại dưới chân có ngập trời tiên khí bước lên mỗi một cái cũng là chân đạp kim liên giống như hư không kìm bậc thang hô còn tốt lý ngang thanh sam đeo kiếm trì hoãn đồng thời nhịn không được cảm thán bây giờ ta mới vừa vào đế cảnh thân thể sơ tu cước ép vận dụng hai lần thân thể chi lực khiến cho trong cơ thể ta linh khí gần như khô kiệt nếu không phải là có trí tôn huyết mạch g i a t r ì một kiếm này thả ra ta tự thân không chết cũng muốn t h ở i lấp ra bất quá còn tốt chấn nhiếp rồi cái này tiên môn đám người lý ngang rơi xuống một bên diệp bình tiên nữ cũng là một đời đại giáo tri chủ bây giờ cũng là chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem lý ngang nàng khét cắn môi mỏng nhìn thấy lý ngang như vậy kinh thiên thủ đoạn chính là nàng như vậy t i ê n nữ cũng là n h ị n không được rung động không thôi nhưng lại trong lúc nhất thời không biết nói cái gì ngươi ngươi d á m sát thanh đạo nhân lá ga ngươi n quá lớn ngươi một cái người hạ giới sao dám giết hắn ngươi liền không sợ ta thanh huyền thiên tông giết vào ngươi thiên huyền đại lục đưa ngươi tổng người toàn bộ tàn sát xa xa tử yên tiên tử hiển thị rõ thất thố trong đôi mắt đẹp tràn đầy bối rối liền ngữ khí cũng là có chút bất ổn nàng vốn là một đời tuyệt mỹ t i ê n nữ chỉ bất quá dù sao cũng là một bộ khoảng không tối ra cái này mấy trăm năm qua nàng tinh tu mỹ nhan chi thuật vì cái gì chính là bước vào tiên thổ thượng lưu trước đây vì hấp dẫn thanh huyền đạo nhân nàng khổ tu m ỹ hoặc chi thuật đủ loại khó mà mở miệng a i môn tà thuật nắm giữ toàn bộ thật vất vả trở thành thanh huyền đạo nhân đạo lữ bước vào tiên thổ thượng lưu kết quả thanh huyền đạo nhân cư nhiên bị giết nàng trăm năm cố gắng thất bại trong c ă n tấc bây giờ đã triệt để đánh mất lý trí a bây giờ thanh huyền đạo nhân đều bị ta một kiếm giết h ắ p người thiên tông lại như thế nào lý mô nếu n là nguyện ý trong nháy mắt có thể diệt ngươi thiên tông lý n ă n g nghe vậy dưới mắt nhốn mày nguyên bản định thà cho ngươi một mạng hầu ngôn luận ngữ thật coi lý mô n là đ ồ ngốc không thành chết ngón tay chỉ vào không trung tốn chỉ thành đao hóa thành một thất thanh s ắ c đao khí trực tiếp oanh ra không tốt cái tiêu tử yên tiên tử lúc này mới phản ứng được dưới mắt cũng là vội vàng k ê u g ê n thượng tiên tha mạng ta vì đương đại giai lệ ta nguyện trở thành thượng tiên đạo lữ không đúng hầu gái cũng tốt xoẹ xẹ một nhóm thanh quang trực tiếp xuyên qua cái kia tử yên tiên tử đầu người lưu lại một cái cực lớn lố máu thân thể lập tức bay ngược ra trăm ngàn dặm không biết chỗ đi liên nguyên thần cũng là bị lý ngang trong nháy mắt tịch diện. Nam, cơ MN, tử diện t l m cơn m ơ nở tử yên tiên tử bị trong nháy mắt đ ậ m giết quá kinh khủng quá sợ vô số người sợ hai t h á n phục và phần bây giờ lý ngang cũng là đứng ở cái kia dưới quảng trường mặt trang diện yến tĩnh không biết qua bao lâu cái kia trên ngai vàng tiên môn đám người trung pi là phản ứng lại một đạo một thanh n m trực tiếp chuyển đến lý ngang thới ta kim quan g tiên môn bảo đảm ngươi thân truyền đệ tử c h i vị bảo đảm ngươi trong vòng trăm năm đột phá thần cảnh t i ế n chúng thần bảng thới ta thiên phật tiên môn tài nguyên mặc cho ngươi hưởng dụng ta tiên h môn bên trong pháp bảo trưởng lão c h i vị tùy ngươi chọn tuyển thới ta tiên môn t ớ i ta bây giờ vô số tiên môn vì lý ngang h i ệ n nhiên đã là tranh phá đầu như thế thiên tiêu nếu là nhận được đối với một đại tiên môn mà nói đều sẽ là tăng lên to lớn thới ta thiên hàn tiên môn ta bảo đảm ta toàn bộ tiên môn dốc hết toàn môn tri lực giúp ngươi tu luyện ra tiên một ô n bên trong có xương lạnh tiên tử. Vì đương đại tuyển Mỹ, là chúng ta chủ thân truyền ngươi như tới. Lao phu nguyện ý giật dây. Để cho trở thành ngươi. tử. ta tử, tới. giật trở Lao cho đạo có chủ của là đại phu Vì đệ Để dây. Mỹ, m ý lữ lời rơi xuống càng là dẫn tới tràng diện thổn thức không thôi cái này t i ê n hàn tiên môn vì trong tiên môn xếp hàng thứ hai tiếp cận thương k h u n g tiên môn a thậm chí ngay cả hàn xương tiên nữ đều rời ra xem ra cái này t i ê n hàn tiên môn đích thật là muốn đem lý ngang thu vào giới trướng cứ như vậy không ra trăm năm e rằng t i ê n hàn tiên môn chính là các đại tiên môn đệ nhất nhiều như thế tiên môn tranh đoạt một vị phi tham giả tràng diện như vậy trăm ngàn năm qua lần thứ nhất nhìn thấy b ự c này thiên tiêu một chút xếp hạng dựa vào sau tiên môn xem ra là khó mà đả động hắn ngay tại toàn trường nghị luận lúc cái kia vương tọa trên cùng thương k h u n g tiên môn người cũng là thái hư tiên giới đệ nhất tiên môn thu thủy tiên nữ bây giờ cũng là một bộ váy trắng lăng không thổi cực mỹ thoát tục băng tinh n g ọ c cơ như vậy khí chất thoát tục hơn xa tử thiên tiên tử n g à n vạn nàng t r ầ m rãi đứng dậy nói thẳng tới ta thương không tiên môn trực tiếp ban thưởng ngươi phong hảo thăng làm tổ tiên danh chấn tiên thổ ta tiên môn tài nguyên duy người một người đồng thời ta tiên môn giúp ngươi tự sáng tạo đại giáo ngươi vì tông chủ hơn nữa ngươi có thể chọn lựa ta tiên môn trăm người gia nhập vào ngươi dạy môn không đối với ngươi có chút hạn chế một lời rơi xuống k h á c các đại tiên môn không nói gì